Truy cập trang cập w e ban g thạch tinh, tinh m t lục khỏa b thạch i n một trong. t Bàn h thị ạ c h h t tại toàn bộ tinh diệu liên bang mấy trăm hào môn thế gia bên trong mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng chen vào năm mươi vị trí đầu liệt kê nhưng mà tại bản thạch tinh bên trên lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hào môn thế gia t h a n h t i ể u hào môn thế gia ban thạch thạch thị tự nhiên cũng là nhân khẩu thịnh vượng mà lại cùng với những cái khác h à o môn thế gia đồng dạng ở nội bộ gia tộc cũng tương tự có chủ mạch dòng chính cùng chi mạch bảng hệ phân chia tinh diệu liên ba người thượng võ dùng trở thành võ giả làm v i n h thành tựu bản thạch tinh đệ nhất h à o môn thế gia bản thạch thạch thị tự nhiên cũng sẽ không coi nhẹ đối với võ giả bồi dưỡng hàng năm đều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện bồi dưỡng gia tộc bên trong có được tư chất tu luyện thành viên sẽ còn dùng số tiền lớn thuê thực lực cường đại võ giả vì gia tộc khách hành cam đoan bản thạch thạch thị tại bản thạch tinh cùng tinh diệu liên bang có đầy đủ lực uy hiếp thạch lỗi là bản thạch thạch thị chi mạch bằng hệ theo lý thuyết hắn hàng năm thu hoạch được tài nguyên tu luyện muốn so chủ mạch dòng chính giảm rất nhiều nhưng mà phụ thân hắn là bản thạch thạch thị đương đại tộc trưởng tâm phúc trong gia tộc coi như cũng có địa vị nhất định bởi vậy thạch lỗi hàng năm thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng không so chủ mạch dòng chính ít hơn bao nhiêu n h ư n g thạch lỗi phụ thân có chút thất vọng là hắn gái này tiểu nhi tử tựa hồ không có kế thừa đến hắn tư chất tu luyện hàng năm tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tu luyện tu vi lại như c ũ dừng lại tại giác tình cảnh không thể hoàn thành ngưng luyện tinh huyết cái này giác tình cảnh bên trong cái cuối cùng tiểu cảnh giới tu luyện bàn thạch thạch thị hàng năm có thể lấy ra phân phối tài nguyên tu luyện cũng là có giới hạn đại lượng tài nguyên tu luyện bị thạch lỗi lãng phí hết nhường rất nhiều người trong lòng bất mãn lòng mang bất mãn người không chỉ có bàn thạch thạch thị khách h à n h cũng có bàn thạch thạch thị chủ mạch dòng chính cùng chi mạch bàng hệ có được tư chất tu luyện thành viên thậm chí ngay cả thạch l ô i bốn người ca ca cũng bao hàm ở bên trong nếu như thạch l ô i hàng năm lãng phí tài nguyên tu luyện lấy ra một lần nữa phân phối bọn hắn tối thiểu nhất còn có một chút thu hoạch được cơ hội mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể nhìn nóng mắt lại cái gì cũng làm không được không phải là không có người muốn âm thầm làm chút ít tay chân đem thạch l ô i trong tay tài nguyên tu luyện vào tới nhưng mà sơ nghiêm tộc quy cùng thạch l ô i phụ thân thân phận để bọn hắn lòng mang kiên kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể cầm tất cả nước thể tất bất ọ t tham lam nuốt trong. cùng bụng bên lam vào b quá cơ hội rất nhanh liền xuất hiện b à n thạch thạch thị hàng năm đều đưa đại lượng tài nguyên tu luyện phân phối cho trong gia tộc có được tư chất tu luyện thành viên nhưng cũng không phải không có một chút xíu hạn chế và n không thì lại nhiều tài nguyên tu luyện cũng không đủ phân xứng nếu như tại mười tám tuổi trước đó giống thạch lội phụ thân dạng này có thể triển lộ ra đầy đủ bồi dưỡng tiềm lực b à n thạch thạch thị không chỉ có sẽ tiếp tục cung cấp tương ứng tài nguyên tu luyện thậm chí khả năng để cao bồi dưỡng cường độ cung cấp càng tốt hơn tài nguyên tu luyện trong gia tộc cũng có thể có được nhiều hơn quyền lên tiếng thậm chí nắm giữ nhất định quyền lực nếu như tại mười tám tuổi trước đó không thể triển lộ ra đầy đủ bồi dưỡng tiềm lực bàn thạch thạch thị nhiều nhất chỉ có thể đem bồi dưỡng đến mười tám tuổi mà lại cung cấp tài nguyên tu luyện cũng sẽ từng năm giảm bớt mười tám tuổi về sau bàn thạch thạch thị sẽ cung cấp mấy cái lựa chọn một là được phái đến nơi nào đó vì gia tộc làm việc có thể thu hoạch được chút ít tài nguyên tu luyện hai là được an bài cùng một cái nữ nhân nào đó thành thân sau đó cố gắng vì bản thạch thạch thị sinh thêm người làm ba là đánh đổi khá nhiều về sau thoát ly bản thạch thạch thị tự lập môn hộ về sau sống hay chết cùng bản thạch thạch thị không quan hệ thạch lỗi mặc dù biết mình là chuyện gì xảy ra nhưng mà những người khác nhưng lại không biết ta bọn hắn chỉ biết là thạch lỗi giác tỉnh tinh hồn quá kém không có cái gì bồi dưỡng giá trị mà lại đã tuổi tròn một ư ơ i tám tuổi bản thạch thạch thị hàng năm phân phối tài nguyên tu luyện không có thạch lỗi phần nhao nhao hành động bắt đầu mưu đồ thạch lỗi hàng năm có thể phân phối đến những cái kia tài nguyên tu luyện đêm chuẩn bị nghỉ ngơi thạch lỗi bị gọi và o phụ thân thư phòng tiểu lôi a ngươi tư chất tu luyện quá kém cho dù là giác tỉnh tinh hồn hao phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới ngưng huyết cảnh ngươi mấy người ca ca giống ngươi lớn như vậy lúc sau đã là khai khiếu cảnh võ giả bây giờ ngươi đã mười tám tuổi thuộc quy s â m nghiêm ta cũng không dễ trắng trận cho ngươi cung cấp trợ giút không biết ngươi có tính toán gì không thạch lôi phụ thân thạch vân khánh trầm giọng nói ra cùng đại bộ phận hào môn thế gia đồng dạng bàn thạch thạch thị nội bộ cũng có khác biệt tâm thành bàn thạch thạch thị đương đại tộc trưởng mặc dù thủ đoạn cường ngạnh lại cũng không thể để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chỉ có thể bảo chứng tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên c ó được quyền quyết định đến lỗi một số vấn đề nhỏ chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết dù sao nước quá trong át không có cá thành cựu đương đại tộc trưởng tâm phúc thạch vân khánh tại tộc quy cho phép tình huống dưới vì thạch lỗi dành một chút chỗ tốt tuyệt đối không có vấn đề nhưng mà hắn cũng không dám cùng tộc quy đối nghịch bởi vì hắn không chỉ có đại biểu cho chính mình tới một mức độ nào đó còn đại biểu cho đương đại tộc trưởng hắn môi tiếng nói cử động đều có vô số người âm thầm nhìn chằm chằm hắn nhất định phải mọi chuyện chú ý cẩn thận không thể cho đương đại tộc trưởng mang đến một điểm bị động trở thành một ít người đả kích đương đại tộc trưởng đột phá khẩu không biết gia tộc đối với đúng ta có cái gì an bài thạch lôi cũng không n ố c tự nhiên rõ ràng phụ thân tình cảnh chấm tư một lát sau hỏi tuyết phong tinh bàn thạch võ quán kinh doanh bất thiện tộc trưởng ý là cho ngươi đi đảm nhiệm tuyết phong tinh bàn thạch võ quán quán chủ nếu như ngươi không muốn đi tuyết phong tinh tộc trưởng chuẩn bị an bài cho ngươi một mối hôn sự nhà gái là tiên vân triệu thị chi mạch bằng hệ thân phận dung mạo tuyệt đối xứng với ngươi thạch vân khánh trầm giọng nói ra thạch lôi không hỏi còn không có lựa chọn nào khác bởi vì trong lòng hắn rõ ràng đây đã là phụ thân hắn có thể vì hắn tranh thủ đến lựa chọn tốt nhất ta lựa chọn đi tuyết phong tinh đối với mình tu luyện tiềm lực rất có lòng tin thạch lỗi không chút do dự làm ra lựa chọn phụ thân tộc trưởng sẽ không để cho ta tay không đi tuyết phong tinh a ta đoán ngươi cũng chọn đi tuyết phong tinh xông vào một lần tộc trưởng đương nhiên sẽ không để cho ngươi tay không đi tuyết phong tinh thạch vân khánh khẽ cười một tiếng xuất ra một phần tư liệu cái này là tộc trưởng để cho ta chuẩn bị cho ngươi tuyết phong tinh bên trên tất cả đại thế lực phân bố bàn thạch võ quán tình huống cụ thể ngươi cần đặc biệt chú ý người nào trong tư liệu đều có trừ cái đó ra tộc trưởng còn để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một số tài chính tu luyện khí giới để ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất tại tuyết phong tinh đứng vững góp chân đương nhiên ta cũng cố ý chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó nói thạch vân khánh t ử trong ngực xuất ra một cái xưa cũ nhẫn đưa cho thạch lỗi cái này là một cái tu di nhẫn ngươi mấy người ca ca cũng có một cái ngươi không cần lo lắng bọn hắn ghen ghét Nhẫn bên thạch r o n ngươi g có c ta vì u ẩ n ngươi chuẩn bị một ít t gì đó, i tinh tuyết trên phong hẳn bên là ầ n p ả i thời gian Tốt, không còn sớm. Nếu như không cũng còn nếu có sớm, vân ấ n ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đề đi đi. về gì chút Thạch sớm một v khánh đối chuẩn bị nhìn một chút tu di nhẫn bên trong đều có những thứ gì thạch lôi nói ra ta còn có một vấn đề cuối cùng ta lúc nào đi tuyết phong tinh thạch lôi hỏi ngươi còn có một ngày thời gian chuẩn bị sáng sớm hôm sau gia tộc có một chiếc vận chuyển vật tư tinh hải độ thuyền tiến về biến cảnh chiếc này tinh hải độ thuyền đi ngang qua tuyết phong tinh n g ư ờ i đem ngồi chiếc này tinh hải độ thuyền tiến về tuyết phong tinh thạch vân khánh trầm giọng nói ra chương hai tinh hải độ thuyền trở lại chỗ ở về sau thạch lỗi xuất ra vừa mới tới tay tu di nhẫn đối với đứng tu luyện tới siêu phàm cảnh võ giả tới nói chỉ cần một điểm chân nguyên liền có thể nhường tu di nhẫn nhận chủ đối với đứng tu luyện tới truyền kỳ cảnh võ giả tới nói chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường tu di nhẫn nhận chủ thế nhưng đối với còn dừng lại tại giác tỉnh cảnh thạch lỗi tới nói muốn nhường tu di nhẫn nhận chủ chỉ có nhỏ máu nhận chủ loại này rất dễ dàng bị phá giải ngu dốt biện pháp g ạ t ra một giọt đầu ngón tay máu bôi lên tại tu di nhẫn bên trên nhìn lấy huyết dịch được tu di nhẫn một chút xíu hấp thu một cái ba mét vông không gian thông qua tu di nhẫn cùng thạch lỗi thành lập được một loại không hiểu liên hệ trong không gian hết thạy thạch lỗi càng l à như lòng bàn tay tâm niệm vừa động liền có thể đem trong cái không gian này đồ vật cầm tới ngoại giới hoặc là đem không lớn hơn cái không gian này từ vật thu vào không gian bên trong một bộ bách luyện tinh cương chế tạo kinh c ư c trọng giáp một khối bách luyện tinh cương chế tạo nặng nề kinh c ư c tháp thuẫn một thanh bách luyện tinh cương chế tạo đầu vông truy năm trăm mai trùng phẩm nguyên thạch mười mấy bình phụ trợ tu luyện đang ăn dược đồ vật nhìn như không nhiều nhưng mà thạch lỗi biết đây đã là phụ thân có thể vì hắn cung cấp đứng đầu trợ giúp phụ thân ta sẽ không để ngươi thất vọng nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng thạch l ỗ tâm tình phức tạp tự lẩm sáng sớm hôm sau một chương còn có năm vạn điểm tín dụng điểm thẻ một trăm hai hạ phẩm nguyên thạch một chương có thể rút ra năm loại phổ biến tu luyện khí giới đ ể hóa đan tựu i được gia tộc bộ hậu cần môn nhân đưa đến thạch lôi trong tay tặng đ ồ người mặc dù chỉ là nói đơn giản một câu đây là chúng ta bộ trưởng để cho ta đưa tới cũng không có nói rõ ràng những vật này cụ thể công dụng nhưng mà thạch lôi trong lòng minh bạch điểm tín dụng cùng đề hóa đan bên trên tu luyện khí giới đều là dùng để kinh doanh tuyết phong tinh bản thạch võ quán đến lôi cái kia một trăm mai hạ phẩm nguyên thạch thì là gia tộc cung cấp cho hắn thù lao nếu như hắn tại tuyết phong tinh biểu hiện xuất sắc còn sẽ có càng nhiều giúp đỡ đưa đ ế n trên tay hắn nếu như hắn biểu hiện không tốt muốn có được càng nhiều giúp đỡ cái kia là không thể nào tiện tay đem những vật này thu vào tu di nhẫn thạch lôi giống như ngày thường đi vào chỗ ở sát vách tu luyện mật thất bắt đầu một ngày tu luyện tinh diệu liên ba người thượng võ nhưng là muốn trở thành võ giả chứ nhất định phải giác tỉnh tinh hồn bên ngoài còn muốn có tu luyện bí pháp mới được t h a n h thựu tinh diệu liên bang nổi danh hảo môn thế gia bàn thạch thạch thị tự nhiên cũng có một môn đỉnh cấp tu luyện bí pháp bất quá môn này tu luyện bí pháp chỉ có tộc trưởng tộc trưởng người thừa kế cùng số rất ít chủ mạch dòng chính có tư cách tu luyện những người khác đừng nói tu luyện liền là nghĩ nhìn lên một cái đều khó có khả năng t h a n h thựu bàn thạch thạch thị chi mạch bằng hệ thạch lôi đương nhiên cũng không có tư cách tu luyện môn này tu luyện bí pháp hán tu luyện là tại tinh diệu liên bang đã sớm phổ cập luyện tinh quyết luyện tinh quyết có thể luyện hóa chư thiên tinh thần trí lực Có trong h thể, ngưng nguyên, luyện thần hiệu quả. Mặc dù luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực hiệu bình thường, nhưng mà thắng ở công chính bình thẳng, không có tẩu hòa nhập ố i suất tẩu t ngưng nguyên, luyện luyện công lắng. quả, lực lo mặc mà ma mà có dù ở tu luyện mật thất thạch lỗi ngũ quan nhắm lại ngồi tĩnh tâm tại dùng cây mây dệt bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết ở khắp mọi nơi chư thiên tinh thần c h i lực được tinh hồn thôn v ệ sau khi hấp thu lại một chút xíu luyện hóa sau đó tại tu luyện bí pháp tác dụng dưới cùng máu trong cơ thể chậm chạp rung hợp cuối cùng ngưng luyện làm một tích tinh thuần tinh huyết vù vù. thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch l ũ i mở hai mắt ra kết thúc tu luyện đứng dậy hoạt động một chút gân cốt lập tức từng tiếng kim ngọc giao minh giòn vang tại trong tu luyện mật thất vang lên tâm niệm vừa động tu di nhẫn bên trong kinh c ư c trọng giáp kinh c ư c t h á p thuẫn cùng đầu vương truy tất cả đều xuất hiện tại thạch l ũ i trước mặt đem kinh c ư c trọng giáp mặc lên người tay phải cầm thuẫn phải tay nắm lấy đầu vương truy thạch l ũ i bắt đầu tu luyện phá quân thập bắt thước phá quân thập bát thức là một loại tại tinh diệu liên bang lưu truyền rất rộng thích hợp trọng giáp thuẫn chiến tu tu luyện chiến đấu chi pháp mỗi một chiêu mỗi một thức truy cầu đều là mạnh nhất sát thương căn bản không được cân nhắc phòng ngự rất được thạch lôi yêu thích từ khi sáu tuổi giác tỉnh tinh hồn bắt đầu tu luyện về sau thạch lôi trừ tu luyện luyện tinh quyết bên ngoài chỉ tu luyện phá quân thập bát thức cái này một loại chiến đấu chi pháp thời gian mười hai năm thạch lôi sớm đã đem phá quân thập bát thức tu luyện được lô hỏa thuần thanh không còn câu n ệ một chiêu một thức nặng nề g h kinh c ư c trọng giáp cùng kinh c ư c trọng thuẫn không chỉ có không có có trở thành tự thân trở ngại trái lại nhường hắn trong lúc giơ tay nhấc chân càng nhiều mấy phần uy manh bá đạo ô ô ô trong tu luyện mật thất đầu vương truy h oanh kích không khí lúc phát ra nặng nề phong khiếu liên miên không ngừng theo thời gian chuyển rời thạch l ô i hô hấp dần dần thô trọng g i ọ t g i ọ t mồ hôi dọc theo kinh c ư c trọng giáp khe hở vẩy rơi trên mặt đất t ó é lên từng đoá từng đoá không đáng chú ý bọc nước hồng hộp hồng hộp thàng đến màn đêm vô xuống cơ bắp m ỏ i mệnh kiệt lực thạch lôi mới đình chỉ tu luyện co quắp ngã trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hện thật lâu hơi khôi phục một một ít thể lực thạch lôi d â y rủa lấy đứng dậy đem trên người kinh c ư c trọng giáp tính cả kinh c ư c trọng thuẫn cùng đầu vông truy tất cả đều thu vào tu di nhẫn bên trong sau đó mới trở lại quay về chỗ ở tốt tốt tẩy một cái t ắ m thư giãn một tí tiến về bên i c ả n h tinh hải độ thuyền là buổi sáng tám giờ đúng giờ xuất phát cho nên thạch lôi ăn sáng xong đồng thời cùng phụ mẫu cáo biệt về sau sớm đi vào tinh hải độ khẩu tại tinh diệu liên bang trừ võ giả tồn tại bên ngoài còn có một đám nắm giữ phủ văn huyền bí thuật sĩ tồn tại nếu như nói võ giả là rèn luyện chiến thể truy cầu lực lượng cực hạn tồn tại như vậy thuật sĩ liền là khống chế nguyên khí truy cầu nhất nghiệm sinh vạn pháp tồn tại nắm giữ phủ văn huyền bí thuật sĩ càng là diễn sinh ra luyện đan sư cùng luyện khí sư hai loại đối với đúng tinh diệu liên bang có sâu xa ảnh hưởng tồn tại luyện đan sư luyện chế đan dược có thể phụ trợ võ giả tu luyện đỉnh cấp luyện đan sư luyện chế đan dược càng là có tái tạo lại toàn thân năng lực luyện khí sư luyện chế phù văn bí khí càng là có thể tăng lên trên diện rộng võ giả sức chiến đấu thạch lôi chuẩn bị ngồi tinh hải độ thuyền chính là do luyện khí sư liên minh nghiên cứu ra đến một loại có thể tại mênh mông tinh hải bên trong di chuyển phù văn bí khí tinh hải độ thuyền có cỡ nhỏ cỡ vừa cỡ lớn cùng khổng lồ bốn loại hình mỗi một loại loại lại có thể căn cứ nhu cầu tiến hành nhất định biên độ cải tiến bất quá tinh hải độ thể tích thuyền càng lớn đối với đứng luyện khí sư yêu cầu liền càng cao phí tổn cũng sẽ tùy theo tăng vọt khổng lồ tinh hải độ thuyền lại được xưng là tinh không cứ điểm thể tích có thể so với một khỏa cỡ nhỏ thiên thể không chỉ có có được kinh khủng lực phòng ngự cùng lực công kích còn có thể tiến hành không gian na z i trong chớp mắt xuất hiện tại tinh diệu liên bang bất kỳ ngóc ngách nào bất quá bởi vì đối với đúng luyện khí sư yêu cầu quá cao phí tổn cũng kinh khủng kinh người trước mắt chỉ có tinh diệu quân đội liên bang cùng tinh diệu liên bang bài danh ba vị trí đầu hào môn thế gia có được bất quá cụ thể số lượng một mực là bí mật chỉ có số người cực ít biết bàn thạch thạch thị tại tinh diệu liên bang mặc dù cũng là nổi danh hào môn thế gia nhưng mà cũng chỉ là có được một chiếc cỡ lớn tinh hải độ thuyền cùng tám chiếc cỡ vừa tinh hải độ thuyền thạch lỗi ngồi chiếc này tinh hải độ thuyền liền là một chiếc cỡ vừa tinh hải độ thuyền chương ba tuyết phong tinh thanh thạch hào là thạch lỗi ngồi chiếc này tinh hải độ thuyền danh tự thanh thạch hào dài ba ngàn mét nơi rộng nhất một ngàn mét chỉnh thể có dạng bất quy tắc hình bầu dục mặt ngoài khảm nạm mấy thước d à y p h ủ văn bọc thép vô số nhỏ bé p h ủ văn bao phủ mặt ngoài như như ngầm hiện không biết những p h ủ văn này bọc thép đến cùng cường đại đến mức nào lực p h o n g ngự nhưng mà thạch lôi tin tưởng dùng hắn thực lực căn bản đừng nghĩ tại những p h ủ văn này trên bề mặt lưu lại một tia dấu vết thậm chí vẹn vẹn p h ủ văn bọc thép lực phản chấn liền có thể nhường hắn thụ thương lúc này thanh thạch hào tinh hải độ thuyền yên tĩnh rừng sắt ở tinh hải độ khẩu giống như một tôn đáng sợ sắt thép cự thú mặc dù thu liễm vô tận hung uy nhưng mà thể tích khổng lồ mang đến lực á p bách vẫn là khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi từng chiếc chứa đầy xe hàng sắp thành hàng dài lái vào thanh thạch hào sau lại chống không nóc xe rời đi thanh thạch hào thạch lỗi còn không có tiếp cận thanh thạch hào liền bị canh giữ ở thanh thạch hào phụ cận thủ vệ ngăn lại đưa ra thẻ căn cước của mình xác minh sau đã sớm tiếp nhận thông chi thủ vệ đem thạch lỗi đưa đến thanh thạch hào nội bộ một gian phổ thông phòng trọ trong phòng khách có độc lập phòng vệ sinh một ngày ba bữa có người chuyên đưa tới nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu tốt nhất đừng rời phòng đến tuyết phong tinh lúc sẽ có người nhắc nhở ngươi thủ vệ trầm giọng bàn giao nói ta nhớ kỹ thạch lỗi gật gật đầu nói ra thủ vệ sau khi rời đi thạch lỗi mới có thời gian quan sát tỉ mỉ tương lai mình một đoạn thời gian nơi nghỉ ngơi chỗ phòng trọ cũng không lớn phòng vệ sinh càng là chiếm một phần năm không gian còn thừa địa chỗ trừ có khả năng bày xuống một cái giường bên ngoài cơ hội không có bao nhiêu đặt chân không gian nhìn tới mấy ngày gần đây nhất là không thể nào tu luyện phá quân thập bắt thức cũng may còn có thể tu luyện luyện tinh quyết bằng không thì như thế này không gian cần phải đem ta nín chết thạch lôi có chút bất mãn nhỏ giọng thầm thì lấy trước khi chuẩn bị đi thạch lôi đã từ phụ thân trong miệng biết mình tại thanh thạch hào bên trong sẽ là dạng gì đãi ngộ trong lòng sớm đã có chuẩn bị bất quá khi hắn thật được gan bài tại dạng này nhỏ hẹp trong phòng khách lúc hắn trong lòng vẫn là xuất hiện một tia tâm tình bất mãn cũng may tuyết phong tinh khoảng cách bàn thạch tinh khoảng cách cũng không phải là quá xa dùng thanh thạch hào tốc độ chỉ cần một tuần lễ thời gian liền có thể đến tới thạch l ô i chỉ cần đem chuyến đi này xem như là một lần bế quan tiềm tu liền tốt rất nhanh thanh thạch hào kho hàng được đổ đầy từng đạo từng đạo nặng nề g h đại môn bị đóng lại từng chiếc xe hàng rời đi tinh hải độ khẩu phụ cận thủ vệ cũng nhao nhao rút lui thanh thạch hào bên trong khổng l ồ phù văn lò luyện vô số phù văn bí trận có thư tự vận chuyển đem tinh thuần nguyên khí hóa thành bành trướng động lực ông ông thanh thạch hào mặt ngoài phù văn trên bề mặt vô số phù văn bí trận bắt đầu vận chuyển n h ạ t hào quăng màu vàng kim nhạt dần dần đem thanh thạch hào bao phủ lại cuối cùng hóa thành tầng một thật dày phù văn hậu thuẫn nhẹ nhàng chấn động thanh thạch hào liền tránh thoát bản thạch tinh lực hút rời đi tinh hải độ khẩu càng bay càng cao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh p h ú c giống như xuyên thấu tầng một màn g mỏng thanh thạch hào rốt cuộc không cảm giác được bản thạch tinh lực hút đi vào mênh mông tinh hải hơi hơi điều chỉnh một chút góc độ thanh thạch hào bắt đầu hai lần ra tốc cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa trong phòng khách biết được thanh thạch hào đã rời đi bản thạch tinh thạch lỗi thở dài một tiếng mang theo một tia không hiểu thương cảm bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết tiến vào trạng thái tu luyện sau thạch lỗi rất nhanh liền quên cái tia một tia không hiểu thương cảm cũng xem nhẹ thời gian trôi qua mênh mông tinh h ả i bên trong chư thiên tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm nồng đậm chư thiên tinh thần chi lực được tinh hồn thôn vệ sau khi hấp thu lại một chút xíu luyện hóa sau đó tại tu luyện bí pháp tác dụng dưới cùng máu trong cơ thể chậm chạp d u n g hợp cuối cùng ngưng luyện làm một tích tinh thuần tinh huyết luyện tinh h u y ế t không ngừng vận chuyển một giọt sau lại một giọt tinh thuần tinh huyết được ngưng luyện ra cũng không biết qua bao lâu rốt cục đạt tới thạch lỗi thân thể có khả năng dung nạp cực hạn ông tinh hồn bên trong một cái phức tạp tới cực điểm phù văn lạng yên hiển hiện nhẹ nhàng chấn động thể nội tràn đầy tinh huyết được một cô không hiểu lực lượng lần nữa ngưng luyện một lần vụ vụ thật dài phun ra một ngụm t r ọ khí thạch lỗi mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện không nghĩ tới minh mông tinh hải chư thiên tinh thần chi lực vậy mà như thế nồng đậm để cho ta một hơi tu luyện hai ngày thời gian sớm hoàn thành tinh huyết bắt chuyển ngưng luyện cảm thụ được thể nội tinh huyết biến hóa thạch lỗi mặt mày ở giữa toát ra một vệ vui mừng ngoài ý mớn mặc dù ở trong mắt những người khác thạch lỗi tư chất tu luyện quá kém căn bản không hề cái gì bồi dưỡng giá trị nhưng mà thạch lỗi lại không phải như vậy cho rằng tương phản hắn cho rằng tại toàn bộ tinh diệu liên bang hắn tư chất tu luyện cũng là mạnh nhất nếu như không phải hắn giác tỉnh tinh hồn quá đặc thù mỗi cái cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong sau đều sẽ tự động tiến hành một lần ngưng luyện liên tục chín lần ngưng luyện sau mới có thể đột phá tu luyện bình cảnh tiến vào cảnh giới tiếp theo hắn cũng không trở thành hiện tại còn dừng lại tại giác t ỉ n h cảnh không có hoàn thành giác t ỉ n h cảnh bên trong cái cuối cùng tiểu cảnh giới ngưng huyết cảnh tu luyện bất quá có mất tất có được mặc dù hắn tốc độ tu luyện nhìn rất chậm nhưng mà đánh xuống cơ sở lại cực kỳ hùng hậu thối thể cảnh chín lần ngưng luyện n h ư ờ n g hắn thành t i ể u trong truyền thuyết tinh thần bạt tinh thần bạt là một loại chỉ lưu truyền tại trong điện tịch truyền thuyết chiến thể nghe nói thành t i ể u tinh thần bạt có khả năng thu hoạch được chư thiên tinh thần che chở tu luyện hiệu suất có thể có được tăng lên trăm lần tu luyện thời gian một ngày tương đương với người bình thường tu luyện trăm ngày cái này cũng chưa tính thành t i ể u tinh thần bạt s a u dù cho không được tu luyện luyện thể bí pháp thân thể cũng sẽ ở chư thiên tinh thần chi lực tẩm bổ xuống không ngừng được rèn luyện cương hóa mỗi tăng lên một cảnh giới càng là sẽ bị toàn bộ phương vị trên phạm vi lớn rèn luyện cường hóa một lần đến lôi có còn hay không còn lại huyền diệu cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần bạt người sở hữu chính mình chậm rãi đào móc thạch lôi có thể vỗ bộ n g ư ợ c nói trên điện tịch ghi chép đều là thật từ khi hắn thành tựu tinh thần bạt sau hắn tu luyện hiệu suất tối thiểu nhất tăng lên gấp trăm lần trở lên thân thể càng là ngày đêm được chư thiên tinh thần chi lực rèn luyện cường hóa cho dù là cùng đồng cảnh giới tu luyện thể võ giả chính diện so đấu h á n tin tưởng cười đến cuối cùng cũng tuyệt đối là hán chính là bởi vì đạt được thật sự chỗ tốt thạch lôi mới càng chờ mong chín lần ngưng luyện tinh huyết sau chính mình sẽ được cái gì dạng chỗ tốt vội vàng nếm qua một miếng cơm thạch lôi tẩy sạch toàn thân phục thêm một viên tiếp theo phụ trợ tu luyện đan dược sau lại bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết thời gian tựa như là chỉ ở giữa cát càng là dùng sức nắm chặt chạy đi tốc độ càng nhanh trong bất chi bất giác thạch lôi đã tại thanh thạch hào bên trên tu luyện bảy ngày thời gian trên đường đi bình an vô sự Thanh t h ạ chương hào h t bốn bàn thạch võ quán tuyết phong tinh bàn thạch võ quán người phụ trách thạch vân cắt là một cái đi một bước trên người thịt mỡ đều muốn rung động đại bản tử cùng thạch vân khánh đồng dạng đều là bản thạch thạch thị chi mạch bằng hệ bất quá thạch vân khánh trở thành đương đại tộc trưởng tâm phúc thạch vân cắt là bởi vì không có giác tỉnh tinh hồn mà bị p h á đến tuyết phong tinh kinh doanh b ả n thạch võ quán ha ha ha hiền chất cũng thấy ngươi dọc theo con đường này chịu không ít khổ a ta đã an bài tốt tiệt rượu a n uống no đủ sau chúng ta lại về võ quán nghỉ ngơi nhìn thấy thạch lỗi từ thanh thạch hào bên trong r a tới thạch vân cắt mặt mũi tràn đầy hiền lành tiếu d u n g chào đón lôi kéo thạch lỗi hai tay hỏi han g ă n cần nhiệt tình không được vân cắt đại thúc ta đã trên thuyền đến qua t i ệ t rượu liền không cần chuẩn bị mấy ngày nay ta trên thuyền cơ hồ không có nghỉ ngơi chúng ta vẫn là trực tiếp về võ quán nghỉ ngơi đi cùng thạch vân cắt có thể hòa tan người nhiệt tình khác biệt thạch lôi phản ứng rất lãnh đạm một chút cũng không có biểu hiện ra muốn cùng thạch vân cắt giao lưu ý tứ ha ha đã h i ể n chất mệt mỏi vậy chúng ta liền trực tiếp về võ quán a thạch lôi phản ứng nhường thạch vân cắt trong lòng ngầm mực nhưng mà trên mặt cũng không dám lộ ra một tia bất mãn chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng nói ra nhường đi theo nhân viên đem theo thanh thạch hảo cùng một chỗ tới năm loại tu luyện khí giới chứa vào xe hàng bên trên thạch vân cắt cùng thạch l ố i ngồi tại trên xe nhỏ thẳng đến ở vào tuyết phong tinh m ộ ư ơ i một khu bản thạch võ quán hiền chất ta ngươi nhưng so với ta may mắn nhiều lúc trước gia tộc đem ta đuổi đến nơi đây thời điểm nhưng không có chuẩn bị cho ta những tu luyện này khí giới bằng không thì ta phụ trách kinh doanh bản thạch võ quán cũng không trở thành mấy năm liên tục t hao tổn ngươi hiện nay đến còn mang đến nhiều như vậy tu luyện khí giới trên a tin tưởng tại thạch ngươi gắng xuống, bàn thạch võ quán cố dần dần võ ấ t thể trở thành bàn thạch tinh nhanh liền dần dần đánh còn quán, bàn lại, lại bại có có b võ trên nhất Trên mạnh nhất võ quán. võ đường thạch vân cắt đầu tiên là kêu ca k ể khổ nói mình kinh doanh b à n thạch võ quán là cỡ nào không dễ dàng sau đó đối với đúng thạch lỗi lại là một phen lấy lỏng giống như thạch lỗi không gì làm không được tùy tiện làm làm liền có thể nhường b à n thạch võ quán khởi tử hồi sinh lại hiện ra huy hoàng thạch lỗi đối với đúng thạch vân cắt lời nói mắt điếc thai ngơ chỉ là hai mắt khép hở giống như đã ngủ đồng dạng nhìn thấy thạch lỗi rõ ràng như thế cùng mình phân rõ giới hạn thái độ thạch vân cắt lửa giận trong lòng càng sâu âm thầm lạnh hừ một tiếng nhưng cũng không nói nữa rất nhanh xe liền đến bàn thạch võ quán tinh diệu liên bang thủ đô tinh giá đất cao nhất tấc đất tấc vàng đều không cách nào hình dung bình thường người căn bản không có tư cách tiến vào thủ đô tinh kém một bậc làm mười hai khỏa hoàng kim t i n h lại kém một bậc là ba mươi sáu k h ỏ a bạch ngân tinh sau đó là bảy mươi hai k h ỏ a thanh đồng tinh cuối cùng mới là ba trăm sáu mươi k h ỏ a phổ thông thực dân tinh cho dù là tại ba trăm sáu mươi k h ỏ a phổ thông thực dân tinh bên trong tuyết phong tinh bài danh cũng là mười phần sau cùng bài danh sau cùng tuyết phong tinh giá đất mười phần tiện nghi bàn thạch thạch thị chỉ dùng một trăm vạn điểm tín dụng liền mua được một ngàn mẫu đất vĩnh c ử u quyền sử dụng lớn như thế địa phương xây thành võ quán tự nhiên cũng không nhỏ đi võ quán đại môn cũng là kim bích huy hoàng phía trên cửa chính treo bảng hiệu bên trên bàn thạch võ quán bốn cái chữ to màu vàng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh lúc này võ quán cửa chính mở rộng phía sau cửa là rộng rãi diễn võ trường diễn võ trường dưới đất là từ từng khối một mét vông nặng nề phiến đá trải thành diễn võ trường bốn phía giá vũ khí bên trên trưng bày các loại không có khai nhận vũ khí cùng lớn nhỏ không đều tạ đá trong diễn võ trường ba cái dáng người khôi ngô lão sư chính chỉ điểm lấy hơn hai mươi cái mười tuổi khoảng chừng thiếu niên tu luyện bình thường nhất cơ sở quyền pháp bất quá vô luận là lao sư vẫn là học đồ đều có chút không quan tâm ha ha vân cắt đại thúc không nghĩ tới võ quán bên trong còn có nhiều như vậy học đồ tại thật là làm cho ta có chút ngoài ý môn a nhìn thấy trong d i ệ n võ trưởng những cái kia không được tại trạng thái tu luyện học đồ thạch lỗi quay đầu cười đối với đúng thạch vân cắt t r e o chọc nói hiền chất ta ngươi vừa tới còn không rõ ràng lắm nơi này tình huống tuyết phong tinh mặc dù hoang vắng nhưng là võ quán lại không ít ta chỉ là một người bình thường gia tộc có khả năng cho giúp đỡ cũng có hạn những cái kia có thực lực võ giả ta sao có thể mời đến làm lao sư không có lao sư tốt như thế nào lại có học đồ tới ngươi thấy những học đồ này vẫn là ta hoa tận tầm nghĩ mới miễn cưỡng lưu lại làm bộ không có nghe được thạch lỗi lời nói bên trong niềm ai thạch vân cắt thừa dịp cơ hội lại bắt đầu kể khổ ha ha không sao hiện tại ta tới hết thể đều sẽ tốt vân cắt đại thúc chúng ta lúc nào tiến hành võ quán chuyển giao thạch lỗi dấu dếm phong mang vừa cười vừa nói không đ ổ i không đ ổ i ngươi một đường tàu xe mệt mỏi trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lại tiến hành võ quán chuyển giao cũng không muộn đương nhiên nếu như ngươi không được muốn nghỉ ngơi chúng ta bây giờ liền chuyển giao cũng được nghe thạch lỗi lời nói thạch vân cắt khỏe miệng bí ẩn đánh một chút kém chút chửi ầm lên cũng may kịp thời nhìn xuống vậy ta sẽ để cho vân cắt đại thuốc cán bài bất quá võ quán những lao sư này có phải không là t r ư ớ c giới thiệu cho ta một chút thạch lôi không tiếp tục kích thích thạch vân cát vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch vân cắt âm thầm buông lỏng một hơi cười thỏa mãn thạch lỗi cái này tiểu yêu cầu ngay tại võ quán chỉ điểm đám học đồ tu luyện cơ sở quyền pháp ba cái lao sư sớm liền thấy thạch vân cắt cùng thạch lỗi mấy người thậm chí đã đoán ra thạch lỗi thân phận bất quá thạch vân cắt một mực không c o i chỉ thị bọn hắn cũng không dám mạo m u ộ i tới chào hỏi bây giờ thấy thạch vân cắt ra hiệu bọn hắn đi qua lập tức chạy chậm đến đi vào thạch vân cắt trước mặt khu cụ ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là nhà ta chất tử thạch lỗi cũng là b ả n thạch võ quán đời tiếp theo quán chủ các ngươi về sau ngay tại dưới tay hắn kiếm cơm thạch vân cắt giới thiệu sơ lược một chút thạch lỗi thân phận gặp qua quán chủ ba cái võ quán lao sư đồng thời ôm quyền hướng thạch lỗi vân an vị này là lý thông am hiểu bảy mươi hai đường phách vương thối vị này là vương hổ am hiểu ba mươi sáu đường phách phong đao vị này là triệu phong am hiểu mười tám thức hôn nguyên quyền ba vị này võ quán lao sư đều đã hoàn thành thối thể cảnh tu luyện bắt đầu ngưng luyện tinh huyết thạch vân cắt đem ba vị võ quán lao sư theo thứ tự giới thiệu cho thạch lôi nghe thạch vân cắt sau khi giới thiệu thạch lôi quan sát tỉ mỉ một chút ba cái võ quán lao sư lý thông hai chân tráng kiện hùng hồn giống như hai cây cây cột đá đồng dạng lại cho người ta một loại cứng ngắc không linh hoạt cảm giác vương hổ bàn tay phải cùng gan bàn tay bên trên c h e kín vết chai nhưng mà phía dưới p h ủ phiếm không có loại kia dưới chân mọc dễ ổn trọng cảm giác triệu phong song quyền bên trên mặc dù che kín vết chai nhưng mà ánh mắt thảm đạm hô hấp rộn rập hiển nhiên là thân có ám thật tóm lại một câu cái này ba cái võ quán lao sư mặc dù được thạch vân cắt t h ổ i rất lợi hại nhưng mà nhược điểm thật sự là quá rõ ràng tại thạch lôi trong mắt lại so với bình thường thối thể cảnh võ giả cũng không bằng ba vị tốt ta cũng là ngưng huyết cảnh võ giả có thời gian chúng ta có thể luận bàn một chút cộng đồng tiến bộ mặc dù đánh trong lòng xem thường cái này ba cái võ quán lao sư nhưng mà thạch lôi vẫn là cười biểu đạt chính mình thiện ý chương năm võ quán hiện trạng thạch vân cắt cái này đương nhiệm quán chủ liền tại bên người lý thông mấy người sau lại là lần đầu tiên cùng thạch lỗi gặp mặt không biết thạch lỗi tính tình như thế nào đối với đúng thạch lỗi cái gọi là luận bàn một chút cũng chỉ có thể dùng mỉm cười đáp lại ha ha ha h i ề n chất về sau ngươi ở chỗ này thời gian còn dài mà luận bàn sự t ì n h không cần nóng lòng nhất thời ngươi không phải nói trên thuyền không có nghỉ ngơi tốt ta chúng ta đi trước ngơi ư nơi nghỉ ngơi chỗ xem một chút đi có cái gì không hài lòng địa phương ta lại để cho người thu thập một chút thạch vân cắt hợp thời mở miệng nói ra t ố t vậy thì phiền phức vân cắt đại thúc thạch lôi cười gật gật đầu lao vương lao lý các ngươi cảm thấy mới tới người quán chủ này thế nào thạch vân cắt cùng thạch lôi sau khi rời đi triệu phong c a o mày trầm giọng hỏi mới tới người quán chủ này không phải người bình thường ta không phải đối thủ của hắn vương hổ lắc đầu trầm giọng nói ra ta cũng không phải đối thủ của hắn lý thông lắc đầu ta có một loại cảm giác ba người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn nếu như sinh tử tương bác chúng ta liền một chiêu cũng đỡ không nổi bàn thạch thạch thị làm sao lại như vậy đem dạng này thiên tài an bài đến nơi này chẳng lẽ hào môn thế gia bên trong thiên tài đã nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy vất vả tu luyện vậy mà so ra kém tuổi còn trẻ thạch lỗi triệu phong mặt mũi tràn đầy đắng chắt nói ra triệu phong lại là không biết thạch lỗi vừa mới hoàn thành tinh huyết bắt chuyển tu luyện còn không thể rất tốt khống chế lại tự thân tu vì tăng vọt này mới khiến triệu phong bọn hắn có không phải là đối thủ cảm giác hào môn thế gia nội tình làm sao có thể là chúng ta có thể nhìn đ ấ u có lẽ mới tới quán chủ mang theo nhiệm vụ gì cho nên mới an bài một cái lợi hại như vậy người tới đây chứ chúng ta có tinh lực ở chỗ này suy nghĩ lung tung còn không bằng cố gắng làm việc biểu hiện tốt một chút một phen đây bằng không thì được mới quán chủ đổi u đi ra chúng ta coi như thật không có đất dung thân vương hổ trầm giọng nói ra chúng ta thế nhưng là cùng bàn thạch võ quán có hiệp ước mang theo mới quán chủ nếu như không có phù hợp lý do muốn đem chúng ta đổi đi ra nhưng là muốn thanh toán một số lớn bồi thường tiền có những thứ này bồi thường tiền chúng ta hoàn toàn có thể đổi một cái tinh cầu phát triển triệu phong có chút không phục nói ra hiệp ước tính là gì chúng ta chỉ là mấy cái tán tu nếu như mới quán chủ muốn để cho chúng ta đi có là biện pháp để cho chúng ta chủ động ly khai bàn thạch võ quán lúc kia chúng ta còn có thể giống như bây giờ dễ chịu sinh hoạt ta vương hổ trầm giọng nói ra nghe vương hổ lời nói lý thông cùng triệu phong tất cả đều trầm mặc bọn hắn biết vương hổ nói đều là sự thật bọn hắn mặc dù là ngưng huyết cảnh võ giả nhưng mà bọn hắn tự thân nhược điểm thật sự là quá rõ ràng cho dù là thối thể cảnh võ giả cũng có thể đánh bại bọn hắn mới quán chủ chỉ cần hơi thi thủ đoạn liền có thể để bọn hắn chủ động ly khai bàn thạch võ quán nếu như không phải thạch vân cắt mời mời bọn họ có khác mục đích tuyết phong tinh căn bản liền sẽ không có võ quán mời mời bọn họ bọn hắn sau lại sẽ trở lại trước đó vì một ngày ba bữa bận rộn bôn u ba hoàn cảnh lao vương ngươi chủ ý nhiều nhất ngươi cho ra cái chủ ý nhường chúng ta còn có thể tiếp tục lưu lại võ quán lý thông trầm giọng nói ra mới quán chủ vừa tới ta cũng không rõ ràng hắn tính tình chỉ có thể trước tiếp xúc một đoạn thời gian sờ sờ hắn tính tình lại nghĩ biện pháp bất quá các ngươi tạm thời cũng không cần quá lo lắng mới quán chủ mới đến đối với đúng võ quán cũng cần quen thuộc một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này chính là chúng ta cơ hội chúng ta chỉ muốn biểu hiện tốt một chút hắn cũng không dễ tùy ý tìm lý do đem chúng ta đuổi đi ta không dám hứa chắc mới quán chủ sẽ đem chúng ta bồi dưỡng thành tâm phúc nhưng mà để cho chúng ta áo cơm không lo vẫn là không có vấn đề vương hổ vừa cười vừa nói mới quán chủ khả năng liền tránh ở nơi nào bí mật quan sát chúng ta đây chúng ta vẫn là đem công việc chủ yếu làm tốt ta đến nỗi sự t ì n h khác chờ chúng ta lúc nghỉ ngơi lại nói cũng không muộn nhìn thấy triệu phong cùng lý thông còn muốn nói cái gì vương hổ trầm giọng nói ra vương hổ lời nói được lý thông cùng triệu phong để ở trong lòng ở sau đó trong thời gian bọn hắn chỉ điểm học đồ tu luyện càng nghiêm túc một bên khác thạch l ô i đối với mình tại võ quán bên trong chỗ ở rất hài lòng biểu thị không cần có bất kỳ cải biến sau đó liền ám chỉ thạch vân cắt hắn cần nghỉ ngơi thạch vân cắt mặc dù lửa giận trong lòng hừng hực lại cũng chỉ có thể ngượng ngập ly khai thạch l ô i vừa đến thái độ liền cứng rắn như thế Nhưng hắn định, hắn gian không nhiều, hắn nhất cho thời lưu rốt ra quyết tâm một quyết cụ cái làm định phần ả i rời đi tinh bài mới khai lội ngơi, giường lại trước trên trước trong đó đem đều đáng được. Đưa đó đạt được tuyết hết thể thỏa mắt thạch cắt thạch thật từ tay thân ly phong phụ p nhìn nhưng không nghỉ nhớ h an vân nằm có mà là ở tài liệu kia Phần tài liệu kia là i kia ệ u l bàn thạch thạch thị thông qua bí ẩn con đường tỉ mỉ thu tập được cùng tuyết phong tinh có quan hệ các loại tình báo cùng thạch vân cắt có quan hệ tình báo trọn vẹn chiếm phần tài liệu kia một phần mười thạch vân cắt mặc dù không có giác tỉnh tinh hồn chỉ là một người bình thường dáng dấp lại là người vật vô hại mập mạ bộ dáng nhưng mà nếu có người dám xem thường hắn tuyệt đối sẽ được thạch vân cắt bán còn không được tự biết lúc trước thạch vân cắt đến tuyết phong tinh kinh doanh bản thạch võ quán cũng không phải là gia tộc đem hắn đi đại tới mà là hắn thông qua một phen hoạt động tranh thủ đến cơ hội mà lại cũng không phải giống hắn nói như thế khi đi tới hầu như không có cho hắn cái gì giúp đỡ trên thực tế theo ạ thạch c cắt mặc có chính cũng h phong tinh thời điểm mặc dù không có thạch mang đến tài chính nhiều, nhưng h vân đến mang đến mang tuyết tài t điểm lỗi dù vạn tín dụng.、Một、tháng điểm gia Một tộc sau sau lý ạ thạch thạch vạn thạch i tới giới, cái gia điểm kinh cho chút tộc hàng năm sẽ còn cho thạch vân cắt trích cho nhóm phụ khí hàng doanh Theo bản bản quán luyện năm vân tín dụng dùng cho kinh doanh bản thạch võ quán. một trợ tu một trừ võ võ đưa đó ra, ra l sẽ thuyết thạch vân cắt có những tiền này giúp đỡ không dám nói đem bản thạch võ quán kinh doanh sinh động tối thiểu nhất cũng sẽ không xuất hiện bản thạch võ quán mấy năm liên tục hao tổn liền học đồ cũng không có mấy cái tình cảnh lúng túng sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản gia tộc trích gia tài chính đại bộ phận đều được thạch vân cắt tham ô còn thừa tài chính cũng bị thạch vân cắt dùng các loại lý do tiêu xài hơn phân nửa chỉ có rất ít tài chính dùng cho kinh doanh bàn thạch võ quán bàn thạch võ quán không bỏ ra nổi điểm tín dụng võ quán thuê lão sư nhao nhao trốn đi không có lao sư tự nhiên cũng sẽ không có học đồ thạch vân cắt cũng lơ đ ế m trái lại mừng rỡ thanh nhàn tân nhiệm bàn thạch võ quán quán chủ muốn tới thạch vân cắt đã sớm nghe được tiếng rõ bàn thạch võ quán bên trong những lao sư này cùng học đồ liền là hắn vì ứng phó tân nhiệm quán chủ cố ý tìm đến thạch lôi đối với đúng thạch vân cắt tại tuyết phong tinh làm sự tình nhất thanh nhị sở cho nên mới sẽ đối với đúng thạch vân cắt thái độ lãnh đạo bất quá thạch vân cắt dù sao cũng là bàn thạch thạch thị chi mạch bằng hệ sau lưng cũng không phải là không có chỗ dựa thạch lôi cũng không có tính toán bắt lấy thạch vân cắt chân đau tìm thạch vân cắt phiến p ư ớ c chỉ là cùng thạch vân cắt phân do giới hạn không muốn cùng thạch vân cắt thông đồng làm bậy a hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy không được phải cho ta tìm phiền phái gì bằng không thì cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí thạch lôi tự lẩm bẩm thạch vân cắt tại bàn thạch thạch thị mặc dù có chỗ dựa nhưng mà phụ thân hắn thế nhưng là bàn thạch thạch thị đương đại tộc trưởng tâm phúc nếu như thạch vân cắt dám chủ động tìm hắn để gây sự chỉ cần đạo lý tại hắn bên này thạch vân cắt chỗ dựa cũng không có lý do gì bảo vệ hắn Đến l ú、so, chương đó n g sáu t r u y ể n giao từ thạch lôi chỗ ở sau khi ra ngoài thạch vân cắt trực tiếp rời mở võ quán chẳng biết đi đâu thẳng đến màn đêm b u n g xuống mới mang theo vẻ mặt tươi cười trở về ba người các ngươi đi theo ta ta có chuyện muốn hỏi các ngươi gọi lại chuẩn bị ra ngoài lý thông ba người thạch vân cắt quay người đi vào thư phòng mình lý thông ba người dùng ánh mắt bí ẩn trao đổi một chút lúc này mới mang theo một chút bất đắc dĩ đi theo thạch vân cắt đi vào thư phòng ba người các ngươi đến võ quán cũng có một đoạn thời gian a thạch vân cắt ngồi trên ghế đánh ra trước mặt cái này ba cái mang theo một tia câu nệ võ quán lao sư dùng thanh â m trầm thấp hỏi chúng ta là cùng một ngày đến võ quán đến nay đã có bốn mươi hai ngày không biết thạch vân cắt vì sao lại hỏi như vậy nhưng mà đang trầm mặc một lát sau vương hổ mới lên tiếng nói các ngươi vô vô lương tâm ta đối với các ngươi không tệ a Thạch vương â n lần nữa. Quán chủ đối với chúng ta tự nhiên không、tệ. nếu n cắt chủ ta tự tệ, hỏi h đối với không phải chủ nhìn chúng phát đây. Quán chủ quả thực chính là chúng ta tái sinh phụ quán người, còn đang ngày quán giờ quả tái sâu mẫu. có mắt một ta ta vì ư ba bữa bây đây, v là hổ vỗ nhẹ nhẹ thạch vân cắt một cái mông ngựa ân vương hổ vỗ mông ngựa nhường thạch vân cắt trong lòng thoải mái không ít ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi hy vọng các ngươi có khả năng thành thật trả lời ta q u á n chủ mời hỏi chúng ta nhất định hỏi gì đáp l ấ y tuyệt không dám lừa gạt quán chủ không biết thạch vân cắt muốn hỏi chút gì nhưng mà đã thạch vân cắt đều nói đến phân thượng này vương hổ ba người tự nhiên không dám chần chờ không chút do dự vỗ bộ ngực nói ra ba người các ngươi đ ố i với đúng ta đứa cháu này thấy thế nào thạch vân cắt ánh mắt không hề bận tâm ung dung hỏi ách nghe thạch vân cắt t r a hỏi vương hổ ba người ngạc nhiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì quan chủ chúng ta mới cùng ngài chất tử gặp một lần có thể có cái gì ý kiến nhìn thấy thạch vân cắt sắc mặt càng ngày càng lầm tr ầ m vương hổ kiên trì nói ra đúng a đúng a chúng ta đối với ngài đứa cháu này hoàn toàn không biết gì cả có thể có cái gì ý kiến lý thông cùng triệu phong cũng đ ộ i vàng nói mặc dù trong lòng bọn họ đã có một ít dự định nhưng mà hiện tại bản thạch võ quán quán chủ vẫn là thạch vân cát bọn hắn cũng không dám nhường thạch vân cắt nhìn ra cái gì dị dạng đến bằng không thì thạch lỗi còn không có đem bọn hắn thế nào thạch vân cắt liền đã xuống tay với bọn họ ta là nói ta đứa cháu này thật giống hắn nói như thế chỉ là một cái ngưng huyết cảnh võ giả thạch vân cắt trực tiếp hỏi quan chủ ta dùng nhân cách hướng ngài cam đoan ngài đứa cháu này tuyệt đối là một cái ngưng huyết cảnh võ giả đương nhiên nếu như hắn tu luyện cái gì thu l i ê m khí tức bí thuật tu vi khả năng cao hơn một chút nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ngưng nguyên cảnh trầm ngâm một chút vương hổ trầm giọng nói ra không sai hắn thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua ngưng nguyên cảnh lý thông cũng trầm giọng nói ra theo ta thấy hắn tuyệt đối là ngưng huyết cảnh v õ giả chỉ bất quá cơ sở càng vững chắc một số không thể nào là ngưng nguyên cảnh v õ giả triệu phong cũng nói ra bản thân phán đoán bọn hắn mặc dù là tán tu nhưng mà dựa vào nhãn lực vẫn có một ít nguyên lai、like、là dạng này thạch vân cắt nhưng gật gật đầu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng các ngươi cũng là ngưng huyết cảnh v õ giả nếu như các ngươi liên thủ có khả năng hay không đánh bại ta đứa cháu này quan chủ ngươi thực sự là quá để mắt chúng ta vương h ổ đắng chát cười một tiếng ba người chúng ta đều là tán tu dưới cơ duyên xảo hợp mới miễn cưỡng trở thành ngưng huyết cảnh võ giả mà lại ba người chúng ta mỗi người đều có rất rõ ràng nhược điểm cho nên cho dù là thối thể cảnh đ ỉ n h phong võ giả cũng có thể đánh bại chúng ta liền chớ đừng nói chi là ngài đứa cháu này ba người chúng ta dù cho liên thủ cũng bất quá là tự d ứ t lấy nhục ca nếu như đối đầu ngưng nguyên cảnh võ giả đây cháu ta có mấy thành tỷ lệ thắng thạch vân cắt hỏi cái này chúng ta không dám tùy ý suy đoán bất quá nếu như là bình thường ngưng nguyên cảnh võ giả ngài chất tử hẳn là có khoảng ba phần mười tỷ lệ t h ắ n g trầm ngâm một chút vương hổ có chút trần trờ nói ra được ta biết thạch vân cắt gật gật đầu trong mắt ý mừng càng đậm các ngươi trở về đi nhớ kỹ ta tìm các ngươi t r a hỏi chuyện này không muốn khiến người khác biết bằng không thì ta không tha ngươi nhóm quan chủ ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối giữ miệng giữ mồm sẽ không đối với những khác người thổ lộ nửa chữ vương hổ ba người vội vàng phát thệ nguyện hướng thạch vân cắt làm ra cam đoan liên tiếp ba ngày thạch vân cắt mỗi ngày là đi sớm về trễ bận bịu không có thời gian cùng thạch lỗi tiến hành võ quán chuyển giao vương hổ ba người mỗi ngày tại võ quán bên trong đều là một trái tim lơ lửng giữa trời sợ thạch lỗi lại đột nhiên tìm tới bọn hắn để bọn hắn không nghĩ tới là thạch lỗi căn bản không có để ý bọn hắn đang làm gì mỗi ngày là trốn ở chỗ ở tu luyện liền liền một ngày ba bữa đều là để cho người ta đưa đến chỗ ở một ngày này thạch vân cắt không tiếp tục ra ngoài mà là đem thạch lỗi mời đi ăn bữa sáng hiền chất mấy ngày nay tại võ quán bên trong quen thuộc a thạch vân cắt quan tâm hỏi vẫn được thạch lỗi vừa cười vừa nói hiền chất a mấy ngày nay ta có chút bận điệu tiếp đón không được chú đáo ngươi có thể đừng nên trách ta thạch vân cắt mặt mũi tràn đầy hay náy nói ra không sao ta có thể hiểu được thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi thái độ làm cho thạch vân cắt trong lòng không hiểu có chút chuẩn dạ tốt như chính mình mọi cử động không thể giấu giếm được thạch l ô i bất quá thạch vân cắt cũng không phải bình thường người rất nhanh liền bình định xuống tới hiền chất ngươi tới nơi này đã mấy ngày thời gian vừa lúc ta hôm nay có thời gian không bằng chúng ta liền tiến hành một chút võ quán chuyển giao à, ngươi sớm ngày tiếp nhận võ quán liền sớm ngày tiếp nhận đúc luyện ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm cho võ quán danh dương tuyết phong tinh hết thệ đều nghe vân cắt đại thúc thạch l ô i vừa cười vừa nói võ quán chuyển giao cũng các không phải tình, dính kiện đơn giản sự tình. Dính đến giao là một mặt, sự bất quá quán cần thiết phải chú ý cũng chỉ có thiết bất phải ý võ động sản cùng vốn động,、võ、quán thông võ lưu bao á tác, quán quán o trong phong tuyển tại tu tại tuyết tinh luyện u dụng nhân viên công tác, tại võ quán bên trong tu luyện học đồ cùng học võ võ q đồ n nhân mạch cái này mới phương diện.、Võ、quán bất động sản hệ mạch mới cái Võ bất b a quát võ quán trụ sở võ quán bên trong các loại phụ trợ tu luyện khí giới thạch vân cắt mang theo thạch l ô i tại võ quán bên trong đi một vòng đơn giản vì thạch l ô i giới thiệu một lần võ quán vốn lưu động cũng không nhiều võ quán chuyên dụng tài khoản bên trong chỉ còn lại không tới ba vạn điểm tín dụng tài chính thạch lỗi không có ý truy cứu gia tộc hàng năm trích ra những cái kia tài chính hạ lạc dù sao trước đó cũng không phải hắn phụ trách quản lý võ quán những cái kia tài chính dùng tới làm gì hắn cũng không còn được hắn chỉ phải quản lý tốt hắn mang đến những cái kia tài chính liền tốt thạch vân cắt cũng không có đem ý nghĩ dùng tại kinh doanh võ quán bên trên cho nên võ quán thông báo tuyển dụng nhân viên công tác cũng không nhiều trừ thạch lỗi gặp qua ba cái võ quán lao sư bên ngoài võ quán bên trong chỉ có phụ trách dọn dẹp võ quán nhân viên quét dọn cùng phụ trách chúng nhân một ngày ba bữa đầu bếp thạch vân cắt mang theo thạch lỗi tại võ quán bên trong đi một vòng đồng thời liền đem những n à y người giới thiệu cho thạch lỗi võ quán chỉ có những cái kia học đồ đều là thạch vân cắt hao tốn sức lực tìm đến nói không chừng lúc nào liền sẽ rời đi võ quán thạch lỗi căn bản liền không thèm để ý hắn tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ có càng nhiều học đồ chủ động tới cửa bãi sư đến nỗi võ quán quan hệ nhân mạch t h ạ chương bảy tinh hồn hỗn độn thạch thai hiền chất võ quán liền là như thế cái tình huống ta hiện tại đem võ quán chính thức giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể sớm ngày nhường bản thạch võ quán dương danh tuyết phong tinh thạch vân cắt vỗ vỗ thạch lỗi b ả vai vừa cười vừa nói vân cắt đại thúc đem bản thạch võ quán giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi ta khẳng định sẽ cố gắng kinh doanh võ quán tranh thủ sớm ngày nhường bản thạch võ quán dương danh tuyết phong tinh thạch lỗi gật gật đầu chuyển đề tài câu chuyện bất quá vân cắt chào đại thúc giống còn không có cùng ta nói qua võ quán có hay không nợ bên ngoài võ quán thuê những công việc này nhân viên tiền lương vấn đề a võ quán mặc dù cả năm cả dù hao thuê nhân viên công tác tiền lương cũng là tuyết phong tinh bình thường tiêu chuẩn đương nhiên vì lưu lại lý thông mấy người bọn hắn ta cho bọn hắn thù lao hơi cao một chút bất quá cũng tại hợp lý phạm vi bên trong ngươi tiếp nhận võ quán đằng sau những người này nếu như ngươi cảm thấy hài lòng Liền thạch i ế p p tục â n công, nếu như cảm thấy bất mãn, đem bọn hắn đều đổi ra võ quán cũng không cảm đều thấy h đem bất t đổi ra sao. võ vân cắt âm thầm may mắn, chính mình không có ở phương diện này cắt có thầm may ở lỗi à m c gật ì văn trường, bằng không thì thạch phát một thoái. hiện được cũng lôi là lắm. phiền đề chuyện thế tốt lắm. Thạch lôi gật, gật đầu ta ghét nhất p h i ề n phức p h i ề n phức nhiều ta tâm tình liền sẽ trở nên không tốt đến lúc đó sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h ta cũng không biết ta cũng không thích p h i ề n phức thạch vân cắt nghe ra thạch lỗi lời nói bên trong ý cảnh cáo ngượng ngùng cười một tiếng gật đầu đáp lời nói vân cắt đại thúc bây giờ bàn thạch v õ quán được ta tiếp nhận gia tộc là an bài thế nào ngươi à thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi ta cũng không rõ ràng thạch vân cắt lắc đầu chỉ là để cho ta mau chóng chạy về bàn thạch tinh hiền chất ta chuẩn bị ngày mai liền chạy trở về ngươi có cái gì đồ vật nhường ta giúp ngươi mang hộ trở về cảm ơn vân cắt chào đại thúc ý bất quá ta vừa mới đến tuyết phong tinh thật đúng là không có đồ vật gì muốn đưa trở về thạch lỗi cười từ chối nhã n h ậ n thạch vân cắt hảo ý mặc dù đều là b ả n thạch thạch thị chi mạch bằng hệ nhưng mà thạch lỗi cùng thạch vân cắt quan hệ cũng không so người xa lạ mạnh hơn bao nhiêu cho dù là thạch lỗi muốn đưa những thứ gì trở về cũng sẽ không phiền phức thạch vân cắt ha ha ha đối với đúng thạch lỗi như có như không phân do giới hạn thái độ thạch vân cắt cũng không hề để ý không quan trọng cười cười sáng sớm hôm sau thạch lỗi đưa tiễn thạch vân cắt sau đem vo quán thuê nhân viên công tác triệu tập lại trước đó thạch vân cắt vẫn còn hắn cũng không dễ đối với đúng những công việc này nhân viên nói cái gì nhưng mà hiện tại thạch vân cắt đi võ quán bên trong hắn nói tính hắn nhất định phải nhường võ quán thuê những công việc này nhân viên minh bạch hiện tại hắn mới là võ quán quán chủ từ hôm nay trở đi đúng là ta bàn thạch võ quán quán chủ hết t h ạ đều muốn dựa theo ta quy củ xử lý nếu như cảm thấy chịu không được ta định ra quy củ hiện tại liền có thể ly khai ta tuyệt không ngăn trở nhưng mà nếu như muốn đợi ở chỗ này còn không tuân thủ ta định ra quy củ ta cũng không để ý triển lộ một chút ta thủ đoạn thạch lỗi mắt lộ ra lanh ý liếc nhìn trước mặt đám người này trầm giọng nói ra quan chủ xin yên tâm chúng ta nhất định tuân thủ ngài định ra quy định vương hổ cái thứ nhất đứng ra cho thấy thái độ mình quan chủ ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó tuyệt đối không có hai lời lý thông cùng triệu phong cũng đứng ra tỏ thái độ thật vất vả có một cái biểu trung tâm cơ hội bọn hắn có thể không muốn uổng phí bỏ lỡ nhìn thấy vương hổ ba người đều tỏ thái độ những người khác cũng nao h nhao tỏ thái độ biểu thị nguyện ý tuân thủ thạch l ô i định ra quy củ ta vừa mới tiếp nhận bàn thạch võ quán đối với đ ú n g võ quán vận hành còn không quá tìm hiểu tạm thời trước theo trước đó quy củ chấp hành mới quy củ xuống lúc ta sẽ thông báo cho các ngươi thạch l ô i trầm giọng nói ra là nghe thạch l ô i lời nói chúng nhân tất cả đều yên lòng gật đầu xác nhận thạch l ô i tiếp nhận thạch vân cắt trở thành bàn thạch võ quán quán chủ cũng không có gây nên cái gì gợn sóng hoặc là nói phụ cận võ quán đối với đúng thạch lôi còn không hiểu hiện tại vẫn còn yên lặng quan sát tìm hiểu giai đoạn bất quá vô cùng mau một chút thăm dò tiểu động tắc liền xuất hiện đến vo quán tu luyện học đồ càng ngày càng ít ngắn ngủi một tháng thời gian vo quán chỉ có học đồ liền đi hai phần ba còn lại học đồ tại vo quán lúc tu luyện cũng là ứng phó sự tình phụ trách dọn dẹp võ quán nhân viên quét dọn được người lương cao đào đi hơn phân nửa đầu bếp cũng chỉ còn lại có một cái nhường cũng có chút trống rông vo quán lộ ra càng thêm ư u tĩên liền vương hổ lý thông cùng triệu phong cái này ba cái ngày bình thường căn bản không có võ quán thuê tán tu cũng có người muốn dùng số tiền lớn đào đi bất quá tại kinh lịch một phen tâm lý đấu tranh sau ba người đều lựa chọn lưu tại bản thạch võ quán võ quán bên trong r a chuyện lớn như vậy tỉnh thạch lôi đương nhiên không có khả năng không biết bất quá hắn cũng không có tìm kiếm cái gì biện pháp mà là lựa chọn không n h ì n mỗi ngày phần lớn thời gian đều tránh tại trong tu luyện mật thất tu luyện đối với đúng thạch lôi tới nói Tăng lên tự thân tuyết ă n lên thân g tự t phong tinh bên trên mặc dù võ quán rất nhiều mỗi một cái võ quán sau lưng đều có mỗi một cái thế lực hoặc là cái nào đó hảo môn thế gia thân ảnh nhưng mà những thứ này võ quán quán chủ tu vi cơ hồ đều dừng lại tại khai khiếu cảnh chỉ có hai ba cái võ quán quán chủ bởi vì niên kỷ cũng đủ lớn tu vi mới miễn cưỡng đạt tới ngưng mạch cảnh đừng nhìn thạch lỗi tu vi hiện tại còn dừng lại tại ngưng huyết cảnh nhưng mà thành t i ể u tinh thần bạn sắp hoàn thành tinh huyết cựu chuyển tu luyện nếu như hắn toàn lực bộc phát tuyệt đối có thể nghiền ép bình thường ngưng nguyên cảnh võ giả cho dù là đối đầu bình thường khai khiếu cảnh võ giả cũng có thể liều cái lực lượng tương đương nếu như cho thạch lỗi một đoạn thời gian nhường hắn tu vi đột phá đến ngưng nguyên cảnh thậm chí là khai khiếu cảnh hắn dám nói đối đầu bình thường ngưng mạch cảnh võ giả cũng có thể làm được nghiền ép liền là chống lại tuyết phong tinh mạnh nhất cái kia ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả cũng có thể có tám thành tỷ lệ thắng thạch lỗi có dạng này lực lượng không phải là bởi vì hắn là b ả n thạch thạch thị chi mạch b ằ n g hệ mà là hắn giác tỉnh tinh hồn trên đời không có hai mảnh lá cây là hoàn toàn giống nhau võ giả giác tỉnh tinh hồn cũng không có hai cái là giống như đúc bất quá cùng một cái huyết mạch tộc nhân giác tỉnh tinh hồn lại có rất lớn tỷ lệ cùng loại bàn thạch thạch thị vô luận là chủ mạch dòng chính vẫn là chi mạch bằng hệ giác tỉnh tinh hồn phần lớn là núi hình tinh hồn bất quá thạch lỗi giác tỉnh tinh hồn lại là một cái quả cầu đá được bàn thạch thạch thị coi là không có cái gì bồi dưỡng tiềm lực nhỏ yếu tinh hồn chứ thạch lỗi không có ai biết cái này nhìn rất nhỏ yếu tinh hồn lại là một cái có khả năng không ngừng tiến hóa đặc thù tinh hồn tinh hồn chân chính danh tự không phải quả cầu đá mà là hôn độn thạch thai chương 8. lý minh gây chuyện hôn đồn thạch thai mặc dù vẫn còn ban đầu giai đoạn không có tiến hóa quá một lần nhưng mà hôn đồn thạch thai tự mang hai loại thiên phu thần thông cũng đã cho thạch lỗi mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt thiên phú thần thông cựu truyện mỗi một cảnh giới tu luyện tới đỉnh phong sau tự động ngưng luyện liên tục ngưng luyện chín lần đạt tới chân chính cực hạn thạch lỗi có khả năng thành t i ể u tinh thần bạn cũng là bởi vì tu luyện luyện tinh quyết tại thối thể cảnh lúc bị ngưng luyện chín lần nếu như thạch lỗi tu luyện là còn lại tu hành bí pháp có lẽ thiên ạ i t ố thể c phú thần thông kinh cước giáp đá không chỉ có thể sách lực phòng ngự cao còn có được đem công kích chuyển hóa làm rèn luyện chiến thể năng lượng chuyển di tổn thương bán ngược tổn thương năng lực theo tinh hồn không ngừng tiến hóa kinh c ự c giáp đá có khả năng phát huy ra hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh chính là bởi vì có hai loại thiên phú thần thông thạch lỗi mới có đầy đủ lực lượng đối mặt khả năng xuất hiện các loại khó khăn hán tin tưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu đều là hồ giấy đêm bàn thạch võ quán trong tu luyện m ậ t thất thạch lỗi nhắm mắt t ĩ n h tâm ngồi ở bồ đoàn tu luyện luyện tinh quyết ở khắp mọi nơi chư thiên tinh thần chi lực bị tinh hồn thôn phệ hấp thu lại một chút xíu luyện hóa sau đó tại tu luyện bí pháp tác dụng dưới cùng máu trong cơ thể chậm chạp d u n g hợp cuối cùng ngưng luyện làm một tích tinh thuần tinh huyết luyện tinh quyết không ngừng vận chuyển ngưng luyện ra một giọt sau lại một giọt tinh thuần tinh huyết cũng không biết tu luyện bao lâu rốt cục lần nữa đạt tới thạch lôi thân thể có khả năng dung nạp cực hạn ông n chuyển phù văn lạng yên hiển hiện, nhẹ nhàng chấn g cựu phù đ ộ thể nội tràn đầy tinh huyết bị một cô không cách nào hình dung hạo nhiên lực lượng ngưng luyện làm một tích tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc chất lòng s ề n sệc tinh thủy không hiểu xuất hiện trong đầu tin tức nhường thạch lỗi biết dọn này chất lòng s ề n sệc lai lịch luyện tinh quyết tăng thêm tinh hồn thiên phú thần thông t i ể u chuyển nhường thạch lỗi có được cực kỳ vững chắc cơ sở thối thể cảnh lúc đi qua chín lần ngưng luyện đạt tới thối thể cảnh chân chính cực hạ thành tựu trong truyền thuyết tinh thần bạn ngưng huyết cảnh lúc đi qua chín lần ngưng luyện đạt tới ngưng huyết cảnh chân chính cực h ạ n ngưng luyện r a trong truyền thuyết tinh thủy thành công ngưng luyện r a tinh thủy thạch lỗi đồng thời không có đ ỉ n h chỉ tu luyện mà là tiếp tục luyện hóa chư thiên tinh thần c h i lực tinh thủy chẳng khác nào cái động không đáy đem luyện hóa sau chư thiên tinh thần c h i lực tất cả đều thôn vệ hấp thu cũng không biết hấp thu bao nhiêu bị luyện hóa sau chư thiên tinh thần c h i lực tinh thủy phát ra h à o quang màu trắng bạc càng thêm s a n g trói sau đó nhẹ nhàng chấn động hóa thành hai giọt nhan sắc cảm đạm tinh thủy một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám theo thời gian chuyển rời thạch lôi thể nội ngưng luyện ra tinh tủy càng ngày càng nhiều v ù vù cảm giác tinh thần có chút m ỏ i mệnh thạch lôi thật dài phun ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện giáp giáp đứng dậy tuy ý hoạt động một chút gân cốt mật như giang đậu xương cốt tiếng va chạm v ă n g lên n g ư ờ i được thân bên trên tán phát nhàn nhạt hôi thối thạch lôi t r a o mày tiến vào trong phòng tám từ trên xuống dưới tinh tế thanh tẩy hai ba khắp mới thần thanh khí sảng đi ra tu luyện mật thất quan chủ ngài rốt cục ra tới nhìn thấy thạch lỗi từ trong tu luyện mật thất ra tới vương hổ kích động lệ nóng doanh trọng vương hổ ai đem ngươi bị thương thành dạng này lý thông cùng triệu phong đây nhìn thấy mặt mũi bầm d ậ p vương hổ thạch lỗi c h o mày trầm giọng hỏi q u á n chủ ngươi tại trong tu luyện mật thất đã tu luyện thời gian mười ngày ba ngày trước thanh tùng võ quán quán chủ lý minh đến phá quán ba người chúng ta thực lực không đủ đều bị hắn đánh tổn thương triệu phong cùng lý thông thương thế nặng một chút hiện tại còn nằm ở trên giường đây ta thương thế nhẹ một chút mấy ngày nay một mực thủ tại chỗ này đợi ngài ra tới hôm nay rốt cục nhìn thấy ngài vương hồ khóc kể l ệ thanh tùng võ quán lý minh nói hay không nói hắn tại sao tới p h a quán nghe vương hồ lời nói thạch lỗi ngưng luyện ra tinh tủy hào tâm tình bị phá hư không còn một mảnh hắn nói không quen nhìn bàn thạch võ quán dạy hư học sinh cho nên chuyên tới để hướng quán chủ ngài phát ra khiêu chiến nếu như ngài thua nhất định phải đem bàn thạch võ còn đóng còn nói ngươi là sợ hắn mới có thể trốn đi không dám ra đến ba người chúng ta không quen nhìn hắn thái độ phách lối liền cùng hắn đánh nhau kết quả đều bị hắn đánh tổn thương lúc gần đi hắn còn quẳng xuống lời nói nói là qua mấy ngày còn sẽ tới hy vọng ngài đến lúc đó không nên bị sợ mất mật còn trốn đi vương hổ dăm ba câu đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng nói đến ba người bọn hắn bị đánh thời điểm càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ thứ ba muốn ở chỗ này an an tĩnh tĩnh đợi đãi tới mấy năm không có nghĩ đến cái gì dạng ngang ngược tàn ác cũng dám xuất hiện tìm ta phiên phước thạch lỗi sắc mặt âm trầm nói ra vương hổ người đối với đúng cái này lý minh có bao nhiêu am hiểu quan chủ ta đối với đúng lý minh người này giải khai không tốt chỉ biết là hắn làm ấy năm gần đây mới xuất hiện tại tuyết phong tinh mà lại vừa đến đã đảm nhiệm thanh tùng võ quản quán chủ lý minh tu vi không cao bằng ta bao nhiêu tối đa cũng bất quá là ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong tu luyện quyền pháp là phong lôi quyền vương hổ nghĩ một lát vậy đem tự mình biết tình huống toàn bộ nói hết ra ngươi có biết hay không thanh tùng võ quán chỗ dựa là ai thạch lỗi hỏi hắn đối với đúng tuyết phong tinh quy mô tương đối lớn võ quán đều có nhất định am hiểu bất quá đối với thanh tùng võ quán lại không có ấn tượng gì muốn đến thanh tùng võ quán quy mô cũng không lớn cũng không có cái gì cường lực chỗ dựa bất quá lấy biết người biết ta mới bách chiến bách thắng thạch lỗi vẫn là hướng vương hồ hỏi thăm một chút ta cũng không rõ lắm bất quá ta nghe nói lý minh cùng thanh giao võ quán quán chủ phùng viễn sơn quan hệ rất tốt lý minh thường thường đi thanh giao võ quán vương hổ nghĩ một hồi nói ra nga thạch lôi không quan trọng gật gật đầu thanh giao võ quán phùng viễn sơn hắn vẫn là biết ngưng mạch cảnh võ giả thiện dùng một thanh hậu bối đại khảm đao liệt địa mười tám thức nghiên ép tại tuyết phong tinh không có mấy cái võ giả là đối thủ của hắn vương hổ ngươi biết thanh tùng võ quán ở đâu sao thạch lỗi hỏi quan chủ ngươi là muốn vương hổ muốn nói lại thôi l i ê n là ngươi muốn như thế ta chuẩn bị đánh đến tận cửa đi ta còn không phải là bình phong bị đánh không hoàn thủ người đã hắn dám tới tìm ta phiền phức vậy cũng đừng trách ta lấy hắn lập uy thạch lỗi trầm giọng nói ra quan chủ ta đi chung với ngươi vương hổ nhiệt huyết sôi trào nói ra đi thanh tùng võ quán trước đó ta trước cùng ngươi đi xem một chút lý thông cùng triệu phong đem trên người bọn họ tổn thương chữa cho tốt ta nghĩ bọn hắn cũng hy vọng có thể tận mắt thấy lý minh bị ta hung hăng giáo hấn tràng diện thạch lỗi vừa cười vừa nói chương chín đánh đến tận cửa lý thông x ư ơ n g đùi gãy triệu phong x ư ơ n g sườn gãy ba cây dạng này thương thế đối với đúng người bình thường đến nói không có mấy tháng tu dưỡng căn bản được không nào nhưng mà lý thông cùng triệu phong đều là ngưng huyết cảnh võ giả thể nội khí huyết tràn đầy tại tinh huyết tẩm bổ xuống chỉ cần mười ngày nửa tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục quan chủ chúng ta nhường ngài thất vọng nhìn thấy thạch lỗi chủ động quá tới thăm bọn hắn lý thông cùng triệu phong rất là xấu hổ vương hổ đều cùng ta nói qua chuyện này không trách các ngươi Ta mang đến một chút mang đan đến đối dược, vẹn ớ lớn i người thế khôi lợi, người Nói, lôi di cái hai cái viên các phục rất có ích、lợi. các người mau mau ăn vào à. Nói, thạch cỡ ngọc, ngọc thuốc. dược. thương ăn nhẫn bên trong bàn bình ngọc, từ trong bình tản nhản nhạt dị hương thế rất từ tu xuất một tay từ Hào ra ra ra mau mau vào v à. dị đổ vẹn nghe một thanh đan dược phát ra hương khí lý thông cùng triệu phong cũng cảm giác thương thế trên người thật giống nhẹ mấy phần biết thạch l ô i lấy ra đan dược không tự ầ m thường. t chủ dược Quán đan lấy ra đan dược tự nhiên không được là phản phẩm các ngươi mau mau ăn vào à. chờ các ngươi thương thế tốt quan chủ còn muốn mang bọn ta đi báo thù đây vương hổ có chút nóng mắt nói ra hắn không nghĩ tới thạch lỗi sẽ xuất ra tốt như vậy đan dược cho lý thông cùng triệu phong phục d ụ n g có như vậy trong n g á y mắt hắn là hy vọng giường nào nằm ở trên giường là mình cảm ơn quan chủ c h ầ n chờ một chút sau lý thông cùng triệu phong tiếp nhận đan dược một thanh nuốt vào đan dược vào miệng tức hóa hóa thành một cỗ nóng hởi nhiệt lưu tại thể nội lưu c h u y ể n sau đó bao khỏa tại bọn hắn t h ụ thương địa phương、Thí. tại nhiệt lưu tẩm bổ xuống thụ thương địa phương xuất hiện tê tê dại dại cảm giác thật giống có vô số con kiến ở bên trong tán loạn nhường lý thông cùng triệu phong nghe răng nết miệng hút hơi lạnh các ngươi mau nhìn vương hổ chỉ lý thông cùng triệu phong vết thương lên tiếng kinh hô đạt được vương hổ nhắc nhở lý thông cùng triệu phong cũng chú ý tới mình trên người mấy chỗ đã kết vẫy vết thương ra bắt đầu chóc ra lộ ra bên trong bóng loáng da thịt đứt gãy xương cốt cũng một lần nữa dài cùng một chỗ thử thăm dò dùng s ứ c không có một tia đau đớn Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, trên ngủi người bọn họ những cái kia ngắn bên thân thân bọn những n mấy họ quan chủ lý thông cùng triệu phong kích động khóc không thành tiếng không biết nên nói cái gì mới tốt nhìn thấy lý thông cùng triệu phong dạng này biểu hiện thạch lỗi biết hai người kia đã trải qua sơ bộ quy tâm cũng không ngổn g công hắn dùng hai viên thuốc thu mua lòng người các ngươi là người của ta bởi vì ta duyên cớ mới bị người đạ thương ta làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi thụ thương mà bỏ mặc các ngươi đi trước thay quần áo khác sau đó cùng ta đi nhìn ta như thế nào giúp các ngươi xuất khí thạch lỗi vừa cười vừa nói là quan chủ lý thông cùng triệu phong gật gật đầu đi thay quần áo thanh tùng võ quán khoảng cách bàn thạch võ quán cũng không xa tại vương hổ dẫn đầu xuống mấy người rất nhanh liền đi vào thanh tùng võ quán bên ngoài thanh tùng võ quán chiếm diện tích so bàn thạch võ quán một cái diễn võ trưởng lớn không bao nhiêu màu xanh tường vây đem bên trong võ quán bên ngoài ngăn cách đỏ thám đại môn mặc dù đóng chặt nhưng mà lờ m ở có đám học đồ tu luyện âm thanh truyền tới thạch lỗi bốn phía nhìn một chút nhìn thấy bầy đặt tại võ quán đại môn hai bên sư tử đá lập tức đi qua siêu ẩm cũng không gặp thạch lỗi dùng lực như thế nào chỉ là nhẹ nhàng đá một cước cao hơn hai mét sư tử đá liền bay ra ngoài đúng lúc nện chúng ở thanh tùng võ quán đóng chặt trên cửa chính đại môn nện đến chia năm xẻ bảy mảnh vỡ rơi là tả trên đất nhìn thấy thạch lỗi hời hợt đá bay một nặng hai ngàn cân sư tử đá vương hổ ba người âm thầm kinh hãi bọn hắn mặc dù cũng có thể làm được điểm này nhưng mà giống thạch lỗi dạng này cử trọng nhược khinh chính là căn bản không có khả năng ba người dùng ánh mắt bí ẩn trao đổi một chút bọn hắn người quán chủ này so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn a khó trách dám mang lấy bọn hắn chủ động đánh tới cửa sư tử đá phá cửa mà vào như thế đại động yên tĩnh tự nhiên kinh động võ quán bên trong người phân phật từ võ quán bên trong sông ra một đám người đến đem thạch l ô i mấy người bao bọc vây quanh các ngươi là ai cầm đầu một võ giả tức giận chất vấn lý minh ở đâu nhường hắn cút ra đây gặp ta thạch l ô i không có trả lời võ giả tra hỏi lạnh giọng nói ra muốn gặp quán chủ chúng ta trước quá cửa ải của ta nhìn ra thạch l ô i là chuyên môn đến tìm phiền thoái cầm đầu võ giả hét lớn một tiếng một bước đi vào thạch l ô i trước mặt quyền đầu đeo một cô ác phong đánh tới hướng thạch l ô i đến được tốt nhìn thấy đối diện võ giả đập tới nắm đấm thạch lỗi trong mắt lóe lên một vệ tinh quang không tránh không né chuẩn bị đón đỡ quả đấm đối phương nắm tay phải đồng dạng hung hăng đập tới ẩm ẩm hai người nắm đấm không phân tuần tự nện vào đối phương trên ngực phát ra một tiếng vang trầm một quyền qua đi thạch lỗi biểu hiện trên mặt không thay đổi thân thể còn ngừng tại nguyên chỗ thậm chí ngay cả một tia lắc lư cũng chưa từng xuất hiện bất quá đối phương tay lại không có may mắn như vậy bị thạch lỗi một quyền ném ra đi xa hơn mười thước còn giữa không trung lúc liền đã phun máu phè phè ngất đi không chịu nổi một kích thạch l ô i khỏe miệng mang theo một tia khinh thường lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh còn có ai muốn thử một lần ta năm đấm bị thạch l ô i ánh mắt đào qua thanh tùng võ quán người vô ý thức lui lại mấy bước mọi người cùng nhau xông lên mấy cái bị thạch l ô i ánh mắt hù sợ võ giả thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng không hẹn mà cùng hướng thạch l ô i phát ra công kích đối mặt mấy võ giả quyền đấm cướp đá thạch lỗi không tránh không né lựa chọn n g ạ n kháng ầm ầm ầm mấy võ giả công kích không một cái rơi mất tất cả đều đánh tới thạch l ố i ngực bụng dưới hậu tâm bộ vị yếu hại mấy võ giả công kích tuyệt đối là xuất r a bú s ữ a khí lực thế nhưng đối với thạch l ố i tới nói dạng này công kích vẫn là yếu một ít căn bản liền không cách nào làm bị thương hắn mảy may quá yếu quá yếu d ù n g sức d ù n g sức không muốn yếu đ ố i liền cái nương môn cũng không bằng thạch l ố i không chỉ có không có phản kích trái lại không được trào phúng mấy võ giả phát hiện mình công kích đối với đúng thạch lôi không có tạo thành một tia uy hiếp trong lòng thầm run đều có một tia thoải ý nhưng mà tại thạch lôi trào phúng xuống đều không cam tâm cứ như vậy lui xuống đi cắn răng không ngừng công kích tới thạch lôi yếu hại đáng tiếc bọn hắn công kích tại thạch lôi trong mắt không thể so với g a i ngơ ngứa nặng bao nhiêu các ngươi đã đánh thời gian dài như vậy hiện tại giờ đến phiên ta ra tay đi nói xong thạch lôi không có cho mấy võ giả phản ứng thời gian song quyền liên tục quanh ra mỗi một quyền đều nhanh như thiểm điện nặng như sơn nhạc mỗi một quyền đều chuẩn xác mệnh bên trong một cái võ giả ngực trực tiếp đem đối thủ nện đến bay ra xa hơn mười thước phốc phốc phốc máu tươi thật giống không cần tiền bình thường cùng bán ra mấy võ giả còn chưa rơi xuống đất liền tất cả đều ngất đi hừ một đám rát rưởi thạch lôi khinh thường lạnh hừ một tiếng bằng hữu ngươi làm như thế có chút quá mức a thanh tùng võ quán bên trong một võ giả đi tới mấy bước đi vào thạch lỗi trước mặt nhìn một chút bị thạch l ô i đả thương những cái kia võ giả sắc mặt âm trầm như nước lạnh giọng hỏi người chính là lý minh mặc dù là câu hỏi nhưng mà thạch l ô i đã từ những người khác thần sắc biến hóa bên trong đoán được trước mặt người trung niên này võ giả liền là thanh tùng võ quán quán chủ lý minh truy cập trang web đ à u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười vũ đấu tràng ta là lý minh trung niên võ giả gật gật đầu thừa nhận thân phận của mình ta là thạch lỗi thạch lỗi cho thấy thân phận của mình nguyên lai là ngươi biết thạch lỗi thân phận sao lại chú ý tới đứng tại thạch lỗi sau lưng vương hổ mấy người lý minh bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh bạch thạch lỗi vì sao lại đánh tới cửa trong lòng không khỏi âm thầm t u khổ mặc dù hắn ra tới nơi muộn không thể nhìn thấy thạch lỗi là như thế nào đánh bại hắn cái này mấy tên thủ hạ nhưng mà ánh mắt hắn không ngủ căn cứ cái này mấy tên thủ hạ thương thế trên người cũng có thể đối với đúng thạch lỗi thực lực có một cái đại khái phán đoán cái này mấy tên thủ hạ bị thạch lỗi một quyền đánh phải trọng thương hôn mê hiển nhiên thạch lỗi lực lượng không yếu hắn đối với đúng cái này mấy tên thủ hạ coi như cũng hiểu rõ có thể làm cho cái này mấy tên thủ hạ né tránh không kịp hiển nhiên thạch lỗi tốc độ cũng không c h ậ m quan trọng hơn là thạch lỗi không có lộ ra một điểm thụ thương dấu hiệu hiển nhiên thạch lỗi phòng ngự cũng không tầm thường căn cứ hắn được tình báo thạch lỗi tu vi còn dừng lại tại ngưng huyết cảnh nhưng mà lực lượng lớn tốc độ nhanh phòng ngự mạnh vẫn là để cùng l á ngưng huyết cảnh lý minh trong lòng dâng lên mấy phần khó giải quyết chi ý càng cảm thấy mình tiếp nhận một kiện khổ sai sự tình không sai là ta thạch l ô i gật gật đầu ta nghe vương hổ nói ngươi tới cửa hướng ta phát ra khiêu chiến ta lúc đó đang lúc bế quan không biết ngươi qua đây hôm nay ta vừa vặn vừa xuất quan biết tin tức này cố ý tới ứng chiến đấu văn đấu võ thời gian địa điểm ngươi nói tính còn hy vọng ngươi không muốn phòng thủ mà không chiến ta sẽ phòng thủ mà không chiến tuyệt không có khả năng thua người không thua trận tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt lý minh làm sao có thể chịu thua nhận sợ chỉ có thể kiên trì liều chết coi như có chút cốt khí chỉ là không biết ngươi miệng cùng ngươi nắm đấm cái nào cứng hơn có cần hay không ta cho ngươi một điểm thời gian chuẩn bị bằng không thì ngươi bị ta đánh chết cũng không phương thuyết lý đi hoặc là ngươi bây giờ ngay trước mặt mọi người nhận thua mặc dù ném điểm mặt lại có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ thạch lỗi cười lệnh cho lý minh hai lựa chọn lần này thạch lỗi là ôm lập vi mục đích đến cho nên đối với đúng lý minh thủ hạ là không lưu t ì n h chút nào mỗi một cái dám ra tay với hắn người đều bị hắn đánh thành trọng thương mặc dù hắn chỉ dùng mã lực nhưng mà không có một hai tháng tính dưỡng căn bản liền tốt không đến nỗi lý minh thạch lỗi càng là chuẩn bị hạ tử thủ có thể hay không tại hắn truy phía dưới bảo trụ một cái mạng nhỏ liền nhìn lý minh vận khí như thế nào đương nhiên nếu như lý minh không giữ thể diện mặt trước mặt mọi người nhận thua hắn cũng không có khả năng tại trước mắt bao người tiếp tục tìm lý minh phiền phức bất quá cứ như vậy lý minh mặt xem như mất hết cả một đời cũng đừng h ò n g lại ngẩng đầu lên chúng ta bây giờ liền đi vũ đấu t r à n g ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại lời đã bị thạch lôi nói đến phân tượng này liền xem như tượng đất cũng sẽ bị kích khởi ba phần thổ khí càng chưa nói lý minh cái này huyết tính mười phần v õ giả bị lửa giận bao phủ lý trí lý minh trực tiếp lựa chọn địa điểm tỉ、thí. vừa dứt lời lý minh liền hối hận bởi vì hắn đối đầu thạch lỗi cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể bất quá thạch lỗi căn bản không cho lý minh đổi ý cơ hội trực tiếp điểm đầu đồng ý vũ đấu tràng là chuyên môn vì võ giả cung cấp giải quyết phân tranh địa phương vô luận là l u ậ n bản đánh cược còn là sinh tử đấu đều có thể tại vũ đấu tràng bên trong tiến hành nếu như lựa chọn đánh cược hoặc là sinh tử đấu nhất định phải sớm ký kết có pháp luật hiệu lực hiệp ước vô luận là thua vẫn là bị đánh chết đều chỉ có thể nhận thua nếu không tinh diệu liên bang trọng tài đoàn sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là hối hận lý minh ngươi chuẩn bị lựa chọn đánh cược còn là sinh từ đấu thạch lôi căn bản không hề cân nhắc luận bàn cái này tuyển hạng chỉ cấp lý minh hai lựa chọn ta lựa chọn đánh cược lý minh trần trờ một lát trầm giọng nói ra thạch lôi đã đánh tới cửa còn nặng tổn thương hắn mấy tên thủ hạ tại đông đảo thủ hạ trước mặt hắn căn bản không có khả năng lựa chọn luận bàn nhưng mà thật đối đầu thạch lỗi hắn sau lại không có bao nhiêu phần thắng rơi vào đường cùng c h ỉ có thể lựa chọn đối với hắn càng có lợi hơn một chút t u y ề n hạng thứ vương hổ mấy người phát ra khinh thường hư thanh các ngươi tiền đánh cược là cái gì vũ đấu chàng nhân viên công tác tiến vào thông lệ t r ư n g cầu ý kiến trạng thái ta thắng thanh tùng võ quán giải tán ta thua bàn thạch võ quán giải tán lý minh còn chưa mở lời thạch lỗi liền đoạt trước nói thạch lỗi ngươi làm như thế liền có chút q u á a lý minh không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà lại đưa ra dạng này tiền đặt cược tao mày tức giận hỏi tuyệt không quá phận thạch lỗi khép cười một tiếng lúc trước ngươi tới cửa phá quán không phải nói ta dạy hư học sinh để cho ta đem võ quán đóng sao ta chỉ là muốn thỏa mãn ngươi yêu cầu à. giờ khắc này lý minh rốt cục cảm nhận được cái gì là mang lên tảng đá nện chính mình chân rõ ràng có một b ụ n g lời nói lại tìm không ra một câu phản bác lời nói đến ngươi đồng ý đối phương đưa ra tiền đặt cược sao vũ đấu chàng nhân viên công tác hướng lý minh làm ra hỏi tham đồng ý lý minh trong lòng bất đắc dĩ vậy cũng không cần nói nhưng mà nhưng lại không thể không kiên trì gật đầu đồng ý lý minh đao kiếm không mắt không bằng chúng ta lại ký một chương giấy sinh tử à, dạng này ta đem ngươi đánh chết cũng không cần lòng mang áy n ấ y thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi mặc dù đang cười nhưng mà lý minh lại trong mắt hắn nhìn ra một tia sắc ý biết thạch lỗi là thật nghĩ giết chính mình không khỏi trong lòng phát lệnh biết mình đi một bước sai cờ trêu chọc đến một cái không thể t r e o vào sắt tinh ngươi đồng ý ký kết giấy sinh tử sao vũ đấu chàng nhân viên công tác xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện do hỏi ta sẽ không ký giấy sinh tử lý minh nghiến răng nghiến lợi nói ra nếu như không ký giấy sinh tử tại vũ đấu chàng bên trong nhiều nhất chỉ có thể đem người trọng thương nếu như đánh người chết là muốn bị truy cứu trách nhiệm lý minh liền là đang đánh cược thạch lỗi không dám ở vũ đấu chàng đem hắn đánh chết thính ngươi vận khí tốt thạch lỗi có chút tiếc nuối nói ra Vũ Đấu Tràng n hết â n viên công thông vấn phần cùng、lý、Minh nhìn lần không vấn ngay trên tên, phần phần Minh còn phần Tràng. vài Vũ lại hỏi hiệp Lôi tại hiệp hiệp Lôi hồi, hiệp hồi, hiệp tại tác ước, Thạch cảm có ước ước Thạch ước có ước thăm một một thấy một thu một thu một sau sau sau ra ba lưu Đấu lệ lấy Lý Lý h đề, đó đề đó bị bị ký thể chuẩn bị sẵn sàng sau thạch lỗi cùng lý minh đi vào vũ đấu tràng cung cấp tỷ thí trên lôi đài vương hổ ba người cùng thành tùng võ quán người thì là tại dưới lôi đài góp phần trợ uy tâm niệm vừa động kinh cước trọng thuẫn cùng đầu vương truy liền xuất hiện tại thạch lôi trong tay lý minh đem ngươi vũ khí lấy ra đi đừng tưởng rằng ngươi không cầm vũ khí ta liền sẽ nhường cho ngươi dùng đầu vương truy chỉ lý minh thạch lôi trầm giọng nói ra t ố t nhìn thấy thạch l ô i lấy ra vũ khí lý minh một mặt ngưng trọng biết một trận chiến này không t ố t đánh cũng không dám bảo lưu đem một bộ tinh xảo thủ sáo đeo trên tay bộ này thủ sáo cũng không có đem đầu ngón tay toàn bộ bọc lại mà là lưu một đoạn ở bên ngoài cam đoan ngón tay có đầy đủ tính linh hoạt đầu ngón tay nơi càng là khảm nạm từng mai từng mai bén nhọn dao ngắn nhường lý minh nắm đấm càng có tính chất uy hiếp chương mười một bại lý minh người vũ khí là bộ này t h ủ sáo có cần hay không đổi một kiện vũ khí ta cũng không muốn bị người khác nói ta khi dễ ngươi thạch lôi trong tay đầu vương t r ù y gõ gõ kinh cước trọc thuẫn vừa cười vừa nói không cần lý minh lắc đầu hít sâu một hơi tiến vào trạng thái chiến đấu vậy ta liền không khách khí thiết chiêu lời còn chưa dứt thạch lôi thật giống một cỗ xe tăng h ạ n g nặng mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế phóng tới lý minh thuận kích trong tay kinh c ư c trọng t h u ậ n thuận thế đánh tới hướng lý minh nặng nề g h kinh c ư c trọng t h u ậ n so cánh cửa còn muốn lớn hơn một chút trực tiếp phong bế lý minh hướng hai bên trái phải không gian tranh né nếu như lý minh không tránh khẳng định sẽ bị kinh c ư c trọng t h u ậ n nể vào đến lúc đó tối thiểu nhất cũng là người trọng thương trên người cũng sẽ bị kinh c ư c trọng t h u ậ n bên trên bén nhọn dao ngắn đâm ra mấy cái lô máu đã sớm nhìn ra thạch lỗi lực lượng kinh người lý minh làm sao có thể đón đỡ thạch lỗi đập tới kinh c ư c trọng thuẫn hai tay tại kinh c ư c trọng thuẫn bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái mượn lực phản chấn lui lại mấy bước tránh thoát kinh c ư c trọng thuẫn mặc dù tránh thoát thạch lỗi t h u á n kích nhưng mà lý minh lại âm thầm kinh hãi từ kinh c ư c trọng thuẫn bên trên chuyển tới lực lượng thật sự là quá mạnh dù là hắn đã hết sức hóa giải vẫn là để hắn bàn tay tê dại trong lúc nhất thời không cách nào nắm chặt nắm đấm không tệ thật sự có tài lại tiếp ta chiêu này thử một chút nhìn thấy lý minh tránh thoát chính mình thăm dò tính một kích thạch lỗi không chỉ có không có có thất vọng trái lại lộ ra một vẹn vẻ hưng phấn chỉ có dị dạng đối thủ mới đáng giá hắn nghiêm túc trước đó mấy cái kia võ giả liền nhường hắn nghiêm túc đều làm không được sơn băng người cất bước đi vào lý minh trước người trong tay đầu vương truy không lưu tỉnh chút nào đánh tới hướng lý minh đầu cỗ khí thế kia thật giống trước mặt có ngọn núi cũng phải bị hắn đạp nát bình thường tròn cua t ô i lốt n ẹ t nghiền ép không thể địch lại đối mặt đập tới đầu vương truy lý minh trong lòng sinh ra dị dạng cảm giác đã linh giáo thạch lỗi lực lượng kinh người lý minh liền mượn lực phản chấn kỹ xảo cũng không dám dùng chỉ có thể nhanh chóng thối lui mấy bước né tránh đập tới đầu vương truy thạch lôi trong tay kinh c ư c trọng thuẫn cùng đầu vương truy giao thế công kích lý minh căn bản không dám đón đỡ chỉ có thể không ngừng trôn tránh am hiểu phong lôi quyền c à n g là liền thi triển cơ hội đều không có suýt dưới lôi đài vương hổ mấy người phát ra chế rêu hư thanh D ư ớ c lấy thanh tùng võ quán người nhìn hằm hằm nhìn cái gì vậy q u á n chủ các ngươi tựa như một con chuột đồng dạng chỉ biết trốn đi trốn tới có năng lực các ngươi cũng tới đi cùng quán chủ chúng ta đọ sức một trận a vương hổ không chỉ có không sợ trái lại lớn tiếng nói ngươi thanh tùng võ quán người bị sinh khí không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến trên lôi đài thạch l ô i thật giống m è o vờn chuột đồng dạng mượn nhờ kinh c ứ c trọng thuẫn cùng đầu vương truy không ngừng áp bách lý minh di động không gian bức bách lý minh cùng hắn cứng đối cứng lý minh đã nếm qua một lần thiệt thòi làm sao có thể cùng thạch lỗi cứng đối cứng chỉ có thể ỉ vào linh hoạt thân pháp một lần lại một lần tránh thoát thạch lỗi công kích bất quá theo trốn tránh không gian càng ngày càng nhỏ lý minh muốn tránh thoát thạch lỗi công kích càng ngày càng khó khăn chính diện l i ề u mạng vẫn là t ú i đầu nhận thua lý minh đứng tại lựa chọn ngã tư đường bên trên không biết nên lựa chọn như thế nào chính diện l i ề u mạng hắn căn bản gánh không được thạch lỗi lực lượng dù là thi triển mượn lực phản chấn kỹ xảo hắn bị trọng thương tỷ lệ cũng vượt qua tám thành cuối cùng sẽ còn thua đánh cược không thể không giải tán thanh tùng võ quán túi đầu nhận thua mặc dù đồng dạng thất bại đánh cược giải tán thanh tùng võ quán nhưng lại sẽ không t h ụ thương chỉ là như vậy vừa đến hắn thanh danh liền xong về sau tại tuyết phong tinh không còn nơi sống yên ổn lưu cho lý minh thời gian càng ngày càng ít lý minh lại một mực do dự không có làm ra cuối cùng quyết định ta lý minh rốt cục làm ra quyết định muốn chủ động nhận thua mặc dù làm như vậy có chút mất mặt nhưng lại sẽ không để cho hắn t h ụ thương mà lại hắn có thể đổi người thực dân tinh phát triển cứ như vậy lần này đánh cược chủ động nhận thua ảnh hưởng liền có thể dĩ hàng chí thấp nhất đối với hắn cơ hồ liền không có có ảnh hưởng gì đến nỗi giải tán thanh tùng võ quán sẽ tạo thành hậu quả gì lý minh đã không quan tâm hắn trên lôi đài kiền trì thời gian dài như vậy đã có thể đối với đúng những người kia có cái b ằ n giao lý minh mở miệng nhận thua tốc độ rất là chậm một kia thạch lỗi một mực phòng bị lý minh chủ động nhận thua cho nên tại lý minh mở miệng trong n g á y mắt thạch lỗi trong tay đầu vương truy đã đập tới nếu như nói trước đó chiến đấu thạch lỗi chỉ thi triển năm thành tốc độ như vậy một truy này đập xuống tốc độ chí ít đạt tới bảy thành thạch lỗi năm thành tốc độ đã để lý minh rất cảm thấy cố hết sức bảy thành tốc độ vừa ra lý minh chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu vương truy đ ậ p tới lại căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đến thạch lỗi là nghĩ một cái bứa đập chết lý minh nhưng mà cân nhắc đến nơi đây là vũ đấu tràng thạch lỗi vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ trong tay đầu vương truy nhỏ không thể thấy cải biến một điểm góc độ lực lượng cũng tại đầu vông truy tiếp xúc đến lý minh ngực đồng thời thu liễm mấy phần phốc thật giống bị một đầu cồn u g bạo man như đụng một cái lý minh chỉ cảm thấy ngực đau xót một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài cả người càng là không bị khống chế hai chân cách mặt đất bay ra về phía sau đi hơn m ộ mươi mét trực tiếp ngã tại ngoài lôi đài phốc phốc phốc lý minh còn chưa rơi xuống đất người liền đã lâm vào trong hôn mê hơn nữa còn tại từng ngụm từng ngụm phun máu tươi quan chủ, Quán chủ. trên h h nhìn thấy、lý、Minh bị đánh phải thổ huyết hôn chân hành a tay n tùng quán người tiến lên luống cuống tay chân tiến tức võ cứu Lý lập mê, bị lôi đài thạch lôi thu hồi kinh cức trọng thuẫn cùng đầu vương truy trầm giọng nói ra thạch lôi chưa hề nói một k í c h cuối cùng hắn mặc dù thu liễm một chút lực lượng nhưng mà tại đầu vương truy đem lý minh đập bay đồng thời đem một k i a ám k ì n h đẩy vào lý minh tứ chi bên trong đợi đến ám kỉnh bộc phát lý minh liền có thể nếm đến bị người cắt đứt tứ chi thống khổ thạch lỗi lời nói nhường thanh tùng võ quán người âm thầm vung l ỏ n g một hơi bất quá vừa nghĩ tới lý minh bị trọng thương là thạch lỗi ra tay vừa bất ước chừng mắt thạch lỗi thậm chí có tính khí nóng nảy miệng bên trong bắt đầu hùng hùng hồ hồ nếu như các ngươi không phục muốn cho quán chủ các ngươi báo thù các ngươi cũng được đi lên bất quá ta sẽ để cho các ngươi cũng thể hội một chút cái gì gọi là trên không phi nhân thạch lỗi lạnh giọng nói ra thạch lỗi lời nói khiến cái này người giật này mình đánh dùng mình một cái tất cả đều túi đầu xuống không dám nhìn nữa thạch lỗi bọn hắn quán chủ thực lực mạnh như vậy đều bị thạch lỗi đánh cho thổ hết u y hôn mê thực lực bọn hắn còn không bằng bọn hắn quán chủ đây nếu quả thật đối đầu thạch lỗi đó mới là không không chịu chết đây phi ba một đám giác r ờ i ba nhìn thấy thanh tùng võ quán người bộ kia sợ dạng thạch lỗi khinh thường phun một bãi nước miếng q u á n chủ các ngươi tỉnh nói cho hắn biết mau chóng đem thanh tùng võ quán giải tán Ta không hy vọng đ ư ợ c n g h e lại cái thanh tùng võ quán cái tên h quán này, nếu n võ ư h ắ n nếu n k h ô g thể l à mười đ ợ c điểm này, ta không ngại đi ngại m này, không ta trọng tài đoàn cưỡng c hai ế chấp hành. Chúng hành. t đ Không thanh đến tùng để ý đến thanh tùng võ q u ám n người là phản ứng gì. Thạch lội bắt chuyện vương gì, là lội thạch hổ bắt ấ y quay ly người tiếng, người một kinh h a vũ đấu t r à g bộc phát quan chủ chúng ta sau đó làm thế nào v ậ bàn thạch võ quán trên đường vương hổ kích động hỏi bảo trì nguyên dạng là được thạch lỗi từ tốn nói quan chủ ngài vừa mới đánh bại lý minh chính là tuyên truyền bản thạch võ quán thời cơ tốt nhất ta chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng sẽ có rất nhiều học đồ đến võ quán bái sư học nghệ bản thạch võ quán danh dương tuyết phong tinh ở trong tầm tay a vương h ổ hưng phấn nói ra chỉ là một cái lý minh có thể lớn bao nhiêu thanh danh đánh bại hắn có cái gì đáng giá tuyên truyền mà lại ta tạm thời cũng không có tinh lực kinh doanh võ quán qua một thời gian ngắn rồi nói sau đối với đúng vương hổ miêu tả mỹ diệu tương lai thạch lỗi thờ、ơ. tại thạch lôi trong lòng đánh bại lý minh cái này ngưng huyết cảnh võ giả căn bản cũng không phải là cái gì đáng phải tán thưởng sự tình nếu như là đánh bại ngưng mạch cảnh võ giả hắn có thể sẽ kích động một hồi đáng tiếc dùng hắn hiện tại tu vi căn bản đánh không lại ngưng mạch cảnh võ giả thạch lôi không biết lý minh tới cửa đả quán là có người hay không sai sự bất quá hắn thích phòng ngựa chú đáo đối với đúng khả năng chuyện phát sinh cuối cùng sẽ làm nhiều một chút chuẩn bị hắn nhưng là biết lý minh cùng thanh giao võ quán quán chủ phùng viễn sơn quan hệ rất tốt nếu như lý minh thực sự là một ít người vì đối phó hắn mà phái ra quân cờ như vậy cho dù đánh hắn bại lý minh nhường thanh tùng võ quán giải tán cũng còn sẽ có những võ giả khác chủ động tới tìm hắn để gây sự nếu như tìm hắn để gây sự võ giả tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh dùng hắn hiện tại tu vi có thể nói là mười phần chất chín nếu như là khai khiếu cảnh tu vi võ giả toàn lực buộc phát lời nói hắn cũng có thể có mấy phần thắng nhưng mà nếu như là ngưng mạch cảnh võ giả đến tìm hắn để gây sự hắn là một điểm phần thắng đều không có dù là hắn có bản thạch thạch thị chi mạch bảng hệ đạo này hộ thân phủ nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng làm đến tự vệ tại tuyết phong tinh ngưng mạch cảnh võ giả không phải ven đường cỏ dại khắp nơi có thể thấy được dù là thật có ngưng mạch cảnh võ giả chuẩn bị đối phó thạch lôi hơn phân nửa cũng sẽ không đích thân xuất thủ tối đa cũng chỉ là có khai khiếu cảnh đỉnh phong võ giả quá đến tìm hắn để gây sự nhưng là ai cũng không biết nếu quả thật bất sẽ có hay không có ngưng mạch cảnh võ giả không để ý đến thân phận tự mình đối phó thạch lỗi thạch lỗi không thích có loại này không cách nào k h ô n g chế sự tình xuất hiện cho nên tăng lên chính mình tu vi là trước mắt cấp thiết nhất sự tình chỉ cần hắn tu vi đột phá được ngưng nguyên cảnh hết thệ vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng lúc kia mới là kinh doanh bản thạch võ quán thời cơ tốt nhất nhìn thấy thạch lỗi tâm ý đã quyết vương hổ không nhìn lý thông cùng triệu phong đưa qua ánh mắt không có tiếp tục thuyết phục thạch lỗi thay đổi chủ ý mà là giữ im lặng đi theo thạch lôi sau lưng trở lại bàn thạch võ quán ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện võ quán tạm thời liền giao cho các ngươi mấy cái nếu có học đồ tới cửa học nghệ các ngươi liền nhận lấy nếu có người muốn rời đi liền thả hắn ly khai còn lại sự t ì n h khác chờ ta sau khi xuất quan lại nói đơn giản an bài một chút sau thạch lôi đi vào tu luyện mật thất bắt đầu bế quan tiềm tu lao vương ngươi nói quán chủ tại sao phải từ bỏ cái này tuyên truyền võ quán cơ hội a lý thông nhỏ giọng hỏi ta làm sao biết vương hổ tức giận nói ra nếu như ta biết quán chủ là thế nào lớn ta đến mức lăn lộn được loại tình trạng này sao nói thì nói như thế nhưng mà vương hổ trong lòng đối với đúng thạch lỗi làm như thế cũng là từ mấy phần suy đoán chỉ là hết t h ạ đều còn chưa có xảy ra nói ra chỉ có thể khiến người ta đ ổ sinh phiền não còn không bằng làm làm cái gì cũng không biết có đôi khi vô c h i cũng là một niềm hạnh phúc thanh tùng võ quán được đưa về lý minh ăn vào chữa thương đan dược sau đã tỉnh táo lại bất quá trước đó cùng thạch lôi đánh cược cho hắn đả kích thật sự là quá lớn đến mức hiện trong đầu vẫn là trống giống phùng quán chủ tới rồi phùng quán chủ tới rồi bên ngoài tiếng ồn ào từ xa đến gần nghe được phùng quán chủ mấy chữ này lý minh rốt cục lấy lại tinh thần vừa hay nhìn thấy thanh dao võ quán quán chủ phùng viễn sơn bị người dẫn đi tới các ngươi đi ra ngoài trước ca lý minh khoát tay chặn lại ra hiệu người bên cạnh đi ra ngoài trước hắn có chuyện cùng phùng viễn sơn muốn nói một đám người vô cùng có ánh mắt lặng lẽ lui ra ngoài phùng đại ca ta để ngươi thất vọng lý minh mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra nghĩ đến thanh tùng võ q u a n sắp giải tán lý minh lòng như đ a u c ắ t liền s ắ c mặt tái nhật thì càng trắng lý lão đệ tuyệt đối không nên nói như vậy là ta có lỗi với ngươi phùng viễn sơn nắm chặt lý minh hai tay trong mắt tràn đầy h ã y náy nếu như không phải hắn ăn bài cùng thạch l ô i không có chút nào liên quan lý minh làm sao lại như vậy chủ động tìm thạch l ô i phiên phước như thế nào lại bị thạch l ô i đánh thành trọng thương phùng đại ca ta cái mạng này đều là ngươi cứu vì ngươi làm chút chuyện này lại tính được cái gì đáng tiếc ta vô dụng không chỉ có không có thể làm cho bàn thạch võ quán đóng cửa còn nhường thanh tùng võ quán đứng trước giải tán lý minh không hề đề cập tới nếu như không phải thạch l ô i đem hắn đả thương hắn đã chủ động mở miệng nhận thua phốc phốc phốc, phốc. t i ề m phục tại lý minh tứ chi bên trong ám k ì n h đột nhiên bộc phát không có chút nào phòng bị lý minh chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ tứ chi chuyển đến sau đó liền phát hiện mình tứ chi đã gãy a lý minh nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm hai mắt lật một cái ngất đi phùng viễn sơn b i ế n sắc chân nguyên trong cơ thể thấu thể mà ra tại lý minh thể nội lưu đi một vòng trong nháy mắt s ắ c minh lý minh thương thế hôn đàn ba phùng viễn sơn tức giận đến chửi ầm lên dùng hắn kiến thức tự nhiên nhìn ra được lý minh tứ chi là bị tiềm phục tại bên trong ám kình nổ gãy mà hướng lý minh thể nội đánh vào ám kình không thể nào là người khác chỉ có thể là trước đó cùng lý minh tiến hành đánh cược thạch lôi trong phòng động tĩnh nhường một mực thủ ở bên ngoài mọi người sắc mặt đại biến không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp phá cửa mà vào đều c ú t ra ngoài cho ta nhìn thấy phùng viễn sơn nổi giận còn không có thấy rõ trong phòng đến cùng chuyện gì phát sinh chúng nhân lại sợ hãi lui ra ngoài đem một cái chữa thương dùng đan dược cho lý minh ăn vào đan dược vào miệng tức hóa tại dược lực tẩm bổ x u ố n g lý minh rất nhanh liền tỉnh táo lại phùng đại ca ta đây là thế nào lý minh k h í tức có chút suy yếu nói ra ngươi tứ chi bị người đánh vào một cô ám k ì n h vừa rồi ám k ì n h đột nhiên bộc phát ngươi tứ chi đã bị ám k ì n h nổ gãy bất quá ngươi không cần lo lắng ta đã cho ngươi ăn vào đang ăn dược ngươi chỉ cần t ĩ n h tâm t ĩ n h dưỡng một đoạn thời gian liền có thể triệt để khôi phục phùng viễn sơn ă n ủi thạch lỗi nhất định là thạch lỗi làm lý minh có chút cuồng loạn hô hắn không nghĩ tới thạch l ô i đã vậy còn quá hung ác không chỉ có đem hắn đả thương còn cần ám kình đem hắn tứ chi nổ gãy ngươi máu sẽ không chạy vô ích ta sẽ để cho thạch l ô i trả giá đầy đủ đại giới ngươi bây giờ muốn làm liền là an tâm dưỡng thương ta vẫn chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn đến thanh giao võ quán giúp ta đây phùng viễn sơn hướng lý minh làm ra cam đoan thanh tùng võ quán giải tán là lý minh cùng thạch l ô i đánh cược tiền đặt cược lý minh đánh cược thua thanh tùng võ quán nhất định phải giải tán nếu không trọng tài đoàn tìm tới cửa liền là phùng viễn sơn cũng không giữ được lý minh chương mười ba ngưng nguyên cảnh phùng đại ca thạch lỗi người này thật không đơn giản trải qua chuyện này khẳng định có chỗ cảnh giác nếu như ngươi còn muốn tìm hắn để gây sự đứng đầu nghị kế hoạch c h ú đáo một chút nắm lấy cơ hội chúng vào chỗ yếu nhất định phải làm cho hắn không cách nào xoay người mới được lý minh thần sắc trịnh trọng nói ra hắn sở dĩ rơi vào hiện tại kết cục này liền là đối với thạch lỗi am hiểu không nhiều nếu như hắn biết thạch lỗi là một cái ngưng huyết cảnh trọng giáp thuẫn chiến sĩ hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm thạch lỗi phiến phước đồng một cảnh giới trọng giáp thuẫn chiến sĩ đúng là hắn cái này đi theo hướng tấn công nhanh chiến sĩ khắc t ì n h lý lao đệ người c ứ yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc thạch lỗi trong mắt ta vẫn còn không tính là phiến phước phùng viễn sơn gật gật đầu nhưng không có đem lý minh lời nói để ở trong lòng hắn thấy thạch lỗi chỉ là một cái ngưng huyết cảnh võ giả có thể đ a ngưng đánh cực nguyên huyết võ giả cũng Ngưng điểm có này. thể h làm được điểm này. Ngưng huyết cảnh cùng ngưng nguyên cảnh mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới lại là giác tỉnh cảnh cùng siêu phàm cảnh hai cái đại cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h giác tỉnh cảnh rèn luyện thân thể siêu phàm cảnh tu luyện chân nguyên cả hai hoàn toàn không thể so sánh hắn không tin thạch lỗi có thể đánh bại ngưng nguyên cảnh võ giả nhìn ra phùng viễn sơn cũng không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng lý minh thăm thẳm thở dài đồng thời không nói gì nữa tại lý minh nơi này ngồi một hồi lại lưu lại một bình chữa thương đan dược phùng viễn sơn lúc này mới phiêu nhiên mà đi phùng viễn sơn sau khi rời đi một mực thủ ở bên ngoài một đám người lại vây quanh q u á n chủ phùng quán chủ là thế nào nói thanh tùng võ quán có thể không giải tán sao có người tâm thần bất định hỏi hạn tại thanh tùng võ quán làm việc đã có tám chín cái năm tháng đối với đúng thanh tùng võ quán có thâm hậu tình cảm nếu như thanh tùng võ quán giải tán hắn cái thứ nhất không đồng ý càng không biết mình đi con đường nào q u á n chủ nếu như thanh tùng võ quán giải tán chúng ta những người này làm sao bây giờ có người đến thanh tùng võ quán thời gian làm việc không dài đối với đúng thanh tùng võ quán còn không có bao nhiêu lòng trung thành càng để ý chính mình tiền đồ thậm chí trong lòng có chút âm thầm đoán hận lý minh vô cớ đi tìm thạch l ô i phiên phước kết quả đem thanh tùng võ quán g i à i vò giải tán ta cùng thạch lôi đánh cờ thua Thanh tùng võ quán giải tán bắt quán giải võ u b ộ các ngươi không cần lo lắng thanh tùng võ quán mặc dù sẽ giải tán nhưng là võ quán sẽ bị thanh giao võ quán tiếp nhận trở thành thanh giao võ quán điểm quán các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ở chỗ này làm việc mà lại đãi nộ cũng sẽ có tương ứng đề cao bất quá từ nay về sau các ngươi liền muốn về mới quán chủ lãnh đạo ta không còn là quán chủ các ngươi lý minh cố nén trên người đau đớn cười an ủi trước mặt những người này thanh tùng võ quán giải tán trách nhiệm toàn bộ ở trên người hắn cùng những người này không quan hệ tại hắn cố gắng tranh thủ xuống phùng viễn sơn rốt cuộc quyết định đem những người này toàn bộ tiếp thu xuống q u á n chủ vậy ngài đây một người quan tâm hỏi ta lại ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thương thế tốt không sai biệt lắm ta sẽ rời đi tuyết phong tinh đến mức đi đâu ta bây giờ còn chưa có làm quyết định lý minh nói ra mặc dù phùng viễn sơn nhiều lần giữ lại nhường lý minh lưu tại thanh giao võ quán giúp hắn nhưng mà lý minh thủy trung không vượt qua được trong lòng mình cái kia đạo khảm quyết ý ly khai tuyết phong tinh nhìn thấy lý minh tâm ý đã quyết rơi vào đường cùng phùng viễn sơn cũng chỉ có thể tôn trọng lý minh quyết định lý minh cùng thạch lôi đánh cược bị thạch lôi trọng thương thanh tùng võ quán tuyên bố giải tán thanh giao võ quán mua lại đem thanh tùng võ quán cải thành thanh giao võ quán điểm quán liên tiếp tin tức tại cực trong thời gian ngắn liền c h u y ể n khắp tuyết phong tinh võ quán vòng tròn mà ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật thạch l ô i thì gây nên vô số người chú ý chính tại trong tu luyện mật thất dốc lòng tu luyện thạch l ô i cũng không biết mình tại tuyết phong tinh đã là có chút danh tiếng đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện thạch l ô i tu vi đã đạt tới ngưng huyết cảnh đ ỉ n h phong hít sâu một hơi thạch l ô i bắt đầu hướng tu vì bình cảnh khởi xướng trúng kích c -c -c tu vi bình cảnh thật giống một khối dịch miệng thủy tinh chỉ là một lần nếm thử tính chủng kích tu vi bình cảnh liền bị đột phá tu vi bình cảnh đột phá trong n g a y mắt thạch lôi thể nội tinh hồn hỗn độn thạch thai cũng là nhẹ nhàng chấn động trong chớp mắt tiến hóa làm hỗn độn thạch linh hỗn độn thạch linh ngoại hình tựa như một tôn dáng người khôi ngô thạch nhân khuôn mặt càng là cùng thạch l ô i có chín phần tương tự không hiểu xuất hiện tại thạch l ô i trong đầu tin tức nhường thạch lôi đối với đúng hỗn độn thạch linh có nhất định am hiểu hỗn độn thạch thai tiến hóa làm hỗn độn thạch linh sau thôn vệ luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực hiệu suất đề cao không chỉ gấp mười lần càng làm cho thạch lỗi tâm động là hỗn độn thạch linh có thể làm cho trong cơ thể hắn khiếu huyệt cùng kinh mạch toàn bộ hiện hóa ra ngoài giảm bớt hắn tìm kiếm khiếu huyệt cùng kinh mạch thời gian thật vất vả bình phục tâm tình kích động thạch lỗi bắt đầu tu vi sau khi đột phá lần thứ nhất tu luyện ngưng nguyên cảnh là siêu phàm cảnh cái thứ nhất tu luyện giai đoạn tại giai đoạn này võ giả sẽ tu luyện đủ loại bí pháp dùng thể nội tinh huyết hóa hình tại i khi biến n ngán nguyên, nguyên lớn h huyết hóa thai sau đầu bắt m n h t ớ tinh r ì n nhất định h thể h độ sau có p ố hợp t i hồn luyện hóa thiên khí, hóa thiên khí chân tinh luyện nguyên luyện nguyên liền nguyên. là sau địa địa Tại diệu liên bang dùng thể nội tinh huyết hóa hình bí pháp có rất nhiều loại vẹn vẹn thạch lôi nắm giữ liền có hơn m ộ ư ơ i loại bất quá càng nghĩ thạch lôi vẫn là lựa chọn tu luyện luyện tinh quyết bên trong ghi chép bí pháp tại bí pháp tác dụng dưới chín chín t á m mươi một tích tinh tủy ngưng luyện làm ộ t đoá nụ hoa chấm nợ thanh liền tinh huyết hóa liên chỉ là bước đầu tiên kế không tiếp huyết tinh tầm tại trong một mới còn cần dục ngừng nụ bên dựng hoa bổ, ra đối với đúng tại bình thường võ giả tới nói cũng không đủ nhiều tài nguyên phụ trợ dù là tư chất tu luyện không tệ muốn phải hoàn thành ngưng nguyên cảnh tu luyện tối thiểu nhất cũng cần thời gian mấy năm nếu như tư chất tu luyện không tốt thời gian còn sẽ vô hạn kéo dài thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói những vấn đề này đều không là vấn đề tinh thần bạn phối hợp tiến hóa sau tinh hồn lại thêm phụ trợ tu luyện đang dược thạch lỗi tu luyện luyện tinh quyết sau luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực hiệu suất kinh người mỗi ngày có thể ngưng luyện ra hơn ngàn tích tinh thủy có liên tục không ngừng tinh thủy tẩm bồ thanh liền nổ hoa bên trong rất nhanh liền dựng dục ra một đ i ể nguyên ạ chương mười bốn thạch lỗi xuất quan đi qua vô số tinh tụy tẩm bổ cùng thiên phu thần thông k i ể u chuyển chín lần ngưng luyện do tinh tủy ngưng luyện mà thành phổ thông thanh liên đã hóa thành cựu phẩm thanh liên nụ hoa bên trong thai n é n nguyên quá chín lần ngưng luyện sau cũng chia ra làm ba chỉ đợi nụ hoa tỏa ra sau liền có thể lộ ra bộ mặt thật theo cựu phẩm thanh liên đem một d ọ t tinh tủy thôn vệ hấp thu tầng tầng lớp lớp cánh hoa lạng liên tỏa ra nụ hoa chớm n ở cựu phẩm thanh liên trong chớp mắt hóa thành một tòa cựu phẩm liên thai cựu phẩm liên thai bên trên nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc đem một tòa cao gần tấc tiểu tháp một khoả màu xanh nhạt hạt giống một đoàn lớn bằng ngón cái quang cầu bao phủ không hiểu tin tức xuất hiện tại thạch lôi trong đầu nhường thạch lôi đối với đúng cựu phẩm liên thai bên trên ba kiện đồ vật có nhất định am hiểu cao gần tấc tiểu tháp là ba mươi sáu tầng luyện thần tháp màu xanh nhạt hạt giống là sinh mệnh thụ lớn chừng ngón cái quang cầu thì là vô lượng tinh nguyên cái này ba kiện đồ vật đều là cựu phẩm thanh liên thai ngén nguyên quá thiên phú thần thông cựu chuyển chín lần ngưng luyện sau thành hình kế thối thể cảnh thành cựu tinh thần bạn n g n g huyết cảnh thành cựu tinh tùy sau thiên phú thần t phú h ông cựu phẩm liên thai trong nháy mắt khô héo phân giải làm ba đám bạc bạch sắc quang cầu đem ba cái thực chất hóa nguyên bao vây lại sau đó không chút nào dừng lại chen vào thạch lôi thể nội tam đại mệnh khiếu bên trong nháy oanh oanh oanh thật giống khai thiên tích địa bình thường tử p h ụ đan điền khí hải tam đại mệnh khiếu bị ngạnh sinh sinh chống ra một cái không gian ba mươi sáu tầng luyện thần tháp rơi vào tử p h ụ chi trung cao gần tấc tiểu tháp không ngừng kéo lên tựa như bất chu thần sơn chống lên có đổ sụp dấu hiệu tử p h ụ không gian màu xanh nhạt sinh mệnh thụ trồng rơi trong đan điền trong nháy mắt mọc dễ nảy mầm trưởng thành một gốc t r e kín bầu trời sinh mệnh cổ thụ chống lên đan điền không gian lớn chừng ngón cái vô lượng tinh nguyên thì là rơi tại trong khí hải trong chớp mắt bành trướng vô số lần hóa thành do vô số ngôi sao cấu thành vô lượng tinh nguyên chống lên khí hải không gian ba cái thực chất hóa nguyên nhập chủ tam đại mệnh khiếu sau trong nháy mắt cùng tinh hồn sinh ra liên hệ tinh hồn thôn phệ luyện hóa sau chư thiên tinh thần chi lực chia ra làm ba phân biệt rót vào tam đại mệnh khiếu bên trong bị ba cái thực chất hóa nguyên lần nữa luyện hóa ba mươi sáu tầng luyện thần tháp luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực sau ngưng luyện ra từng tia tinh thuần tinh thần lực sinh mệnh cổ thụ luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực sau ngưng luyện ra dọn dọn tận chứa sinh mệnh lực dọn xương vô lượng tinh nguyên luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực sau ngưng luyện ra từng sợi ẩn chứa chư thiên tinh thần tinh hoa chân nguyên hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện giáp giáp! đứng d ậ y t ù y ý hoạt động một chút thân thể giống như giang đậu khớp xương tiếng va chạm tại trong tu luyện mật thất vang lên từ tu di nhẫn bên trong lấy ra kinh c ư c trọng giáp kinh c ư c trọng thuẫn cùng đầu vương truy võ trang đầy đủ sau thạch lỗi bắt đầu tu luyện phá quân mười tám thức tại tu luyện phá quân mười tám thức quá trình bên trong thạch lôi dần dần nắm giữ tu vi tăng vọt ai tu vi sau khi tăng lên bộ này trang bị đã không thích hợp ta xem ra là thời điểm đổi một bộ phù văn trang bị đem kinh c ư c trọng giáp kinh c ư c trọng tuẫn h cùng đầu vương truy thu vào tu di n h ậ n sau thạch lôi thở dài một hơi tự lẩm bẩm quan chủ ngài xuất quan ả nha nhìn thấy thạch lôi xuất hiện ở trước mặt mình vương hổ đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói ra ân tu vi hơi có tiến thêm ra tới hoạt động một chút thạch lỗi gật gật đầu vừa cười vừa nói ta bế quan tiềm tù bao lâu thời gian võ quán có người hay không đến tìm p h i ê n thoái quan chủ ngài bế quan đã ba cái d ư ớ i n g u y ệ n thời gian từ khi ngài cùng lý minh đánh cược nhường thanh tùng võ quán giải tán sau liền không người nào dám tới cửa tìm võ quán phiền phức không trải qua cửa bái phòng quán chủ ngài người lại không ít quan chủ ngài một mực không có xuất quan gần nhất tới bái phòng ngài người mới dần dần thiếu vương hổ tổ chức một chút ngôn ngữ rồi nói ra đều có ai tới b á i phòng ta à? thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi có phụ cận mấy cái võ quán quán chủ có phụ cận mấy cái thương hội hội trưởng có phụ gần một chút tán tu võ giả còn có một số tìm kiếm tài trợ người vương hổ vừa nghĩ vừa nói ra tới b á i phòng quán chủ người ta đều nhớ kỹ nếu như quán chủ cần ta hiện tại liền cho quán chủ lấy ra không cần thạch lỗi không thèm để ý k h o á t k h o á t tay nếu như thành tâm thực lòng muốn tới b á i phòng ta sớm muộn còn sẽ tới quán chủ nói qua đúng vương hổ gật gật đầu cười đập một cái mông ngựa ta bế quan trong khoảng thời gian này tuyết phong tinh có cái gì lớn chuyện phát sinh thạch lỗi hỏi tuyết phong tinh không có cái gì lớn chuyện phát sinh bất quá cùng quán chủ có quan hệ sự t ì n h lại có hai kiện vương hổ nói ra nga nói một chút thạch lỗi đến hào hứng một kiện là thanh tùng võ quán giải tán bị thanh giao võ quán tiếp nhận đổi thành thanh giao võ quán điểm quán trừ quán chủ không còn là lý minh còn lại không có bất kỳ biến hóa nào một kiện là lý minh chết tại tinh hải độ thuyền bên trên bị người hạ độc hạ độc chết vương hổ đem chính mình nghe được tin tức nói ra thanh tùng võ quán bị thanh giao võ quán tiếp nhận ta không có chút nào ngoài ý m u ố n bất quá lý minh chết lại vượt quá ta đoán trước độc chết lý minh hung thủ điều tra ra sao thạch lôi c a o mày hỏi không có vương hổ lắc đầu hạ độc người hẳn là một cái sát thủ chuyên nghiệp không có để lại mày may manh mối sử dụng lại là kiến huyết phong hầu k í c h độc từ lý minh phát hiện mình t r ú n g độc đến lý minh độc phát thân vong chỉ có mậy hơi thở căn bản liền không kịp cứu rút tuyết phong tinh chấp pháp đoàn đã tham gia điều tra bất quá thân phận hung thủ một mực không có điều tra ra có lẽ đây cũng là một cọc không đầu hung án lý minh thật đúng là đủ không may thạch l ô i cảm thán nói người đi đem võ q u á n những người khác tìm đến ta có chuyện muốn tuyên bố là quan chủ vương hổ nghe được phân phó sau đó xoay người l y khai thời gian không dài võ quán bên trong nhân viên công tác tất cả đều đi vào thạch lôi trước mặt võ quán bên trong liền thừa mấy người này nhìn lên trước mặt những thứ này võ quán nhân viên công tác thạch lôi n h ư mày mấy tháng trước võ quán nhân viên công tác còn có hơn mười hiện tại tất cả nhân viên công tác cộng lại còn chưa đủ mười người quan chủ có mấy người tại trước đó không lâu bị còn lại võ quán số tiền lớn nào đi vương hổ cười khổ nói thạch l ô i một mực tại bế quan hắn nghĩ đến lúc hướng thạch lôi báo cáo cũng làm không được a không sao đi thì đi a thạch lỗi không quan trọng cười nói c ó ba chân khó tìm hai cái đùi người sống có là võ quán người chưa đủ chúng ta tiếp tục chiêu liền là người đem ly khai những người kia danh tự nhớ một chút từ nay về sau võ quán đại môn đối với những người này vĩnh viễn đóng lại là quan chủ vương hổ gật gật đầu các ngươi đối với đ ú n g võ quán trung thành ta đều nhìn ở trong mắt từ tháng này trở đi lên các ngươi tiền lương dâng lên một thành nếu như các ngươi biểu hiện đủ tốt Ta sẽ chương ò n c o các n g i c à thật tốt Thạch hơn ơi. Thạch lôi mười nói ra chính lăm i lời nói, c luyện k h í sư hiệp hội trước đó thạch lỗi b quan không ra bàn thạch võ quán nhân sự an bài vương hổ cũng không dám tự tác chủ trương bây giờ thạch lỗi gật đầu lên tiếng vương hổ tự nhiên muốn hành động ngắn ngủi hai ngày thời gian bàn thạch võ quán liền nhiều hơn mười nhân viên công tác nhường có chút yên tĩnh võ quán trở nên náo nhiệt một chút vương hổ võ quán trung học đồ số lượng thật sự là quá ít ta muốn cho võ quán làm tuyên truyền ngươi cảm thấy loại kia tuyên truyền phương pháp tương đối tốt thạch lôi tìm tới vương hổ nói ra ý nghĩ của mình nghe thạch l ô i lời nói vương hổ lệ nóng doanh t r ọ n g thạch lôi rốt cuộc quyết định đối với đúng bản thạch võ quán tiến hành tuyên truyền vương hổ lại là không biết thạch lôi sở dĩ sẽ lên dị dạng tâm tư hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi tăng vọn nhường hắn có đầy đủ lực lượng đối mặt hết thẻ khó khăn tuyên truyền võ quán phương pháp rất nhiều Bất thấy trong thời thể quá quả quảng hiệu đánh cáo, gian ngắn liền có thể nhìn thấy hiệu quả đơn giản là đánh quảng cáo, làm công là làm có vương hổ đã sớm suy nghĩ như thế nào tuyên truyền võ quán nghe được thạch lỗi hỏi lập tức nói ra đánh quảng cáo phương thức có rất nhiều muốn tiết kiệm tiền có thể tìm mấy người phát truyền đơn ngại phiền phức có thể mua xuống mấy khối cố định quảng cáo vị đánh quảng cáo nếu như bỏ được dùng tiền có thể đem tuyên truyền võ quán nhiệm vụ bao ra ngoài chỉ cần giá tiền phù hợp cái gì khác đều không cần quan tâm làm công việc hoạt động cũng kém không nhiều đơn giản điểm liền làm cái vũ long vũ sư ca hát biểu diễn lại phóng điểm pháo cái gì náo nhiệt một chút phức tạp điểm liền dùng bàn thạch võ quán danh nghĩa tổ chức một cái cỡ lớn hoạt động bất quá dùng võ quán tại tuyết phong tinh thanh danh muốn tổ chức dị dạng hoạt động vô cùng phiền phước kỳ thật thích hợp nhất võ quán tuyên truyền liền là tới cửa phá quán chỉ có thể hiện ra đủ cường đại thực lực mới khả năng hấp dẫn càng nhiều học đồ tới cửa học võ nếu như lần trước quán chủ ngài cùng lý minh đánh cược trước đó tuyên truyền một chút hiện tại võ quán trung học đồ tuyệt đối sẽ không ít như vậy bất quá dùng quán chủ ngài thực lực mười một khu hẳn không có cái nào võ quán quán chủ là ngài đối thủ chỉ cần quán chủ phá quán thành công bàn thạch võ quán thanh danh chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp mười một khu thậm chí truyền khắp chung quanh mấy cái khu đến lúc đó chỉ sợ quán chủ sẽ vì học đồ quá nhiều mà phát sầu tới cửa phá quán mặc dù có thể hiện ra võ quán cường đại nhưng lại dễ dàng gây thù hẳn ta không thích phiến phức tới cửa phá quán liền miệng a thạch lỗi lắc đầu trực tiếp bác bỏ v ư ơ nghe ổ đề thạch này. lỗi lời nói vương hổ kích động nói ra giao phó xong vương hồ sau thạch lỗi một thân một mình rời mở võ quán tiến về mười một khu luyện khí sư hiệp hội thạch lỗi không phải thuật sĩ đối với đ ú n g luyện khí càng là nhất khiếu bất thông hắn đi luyện khí sư hiệp hội là chuẩn bị mời người vì hắn chế tạo riêng một bộ trang bị bế quan tiềm tu trong khoảng thời gian này hắn liên tục đột phá hai cái cảnh giới không chỉ tu vì tăng vọt liền lực lượng cũng c ó kinh người tăng lên trước đó sử dụng bộ kia trang bị đối với hiện tại hắn tới nói quá nhẹ không chỉ có không cách nào làm cho hắn thực lực hoàn toàn phát huy ra sẽ còn hạn chế hắn thực lực phát huy trước đó hắn sử dụng bộ kia trang bị đã là phổ thông trang bị bên trong tốt nhất cấp bậc kia so bộ kia trang bị càng tốt hơn chỉ có luyện khí sư luyện chế phù văn trang bị mà phù văn trang bị chỉ có tại luyện khí sư hiệp hội mới có thể mua được tại tinh diệu liên bang luyện khí sư hiệp hội cùng luyện dược sư hiệp hội chính là nổi danh thổ hảo luận tài lực có rất ít thế lực có thể so với được bọn hắn thạch lôi trước mặt người luyện khí sư này hiệp hội mặc dù chỉ là tinh diệu liên bang tuyết phong tinh m ộ ư ơ i hai cái phân hội một trong nhưng mà chiếm diện tích lại vượt qua bản thạch võ quán gấp ba trở lên toàn bộ luyện kim sĩ hiệp hội vô luận là tường lây cửa sổ sàn nhà vẫn là còn lại công trình đều là dùng các loại cao cấp vật liệu chế tạo thành không hổ là luyện khí sư hiệp hội thật là khí phái nhìn lên trước mặt luyện khí sư hiệp hội thạch lối nhịn không được cảm t h ẳ n nói đi vào luyện khí sư hiệp hội lập tức có một cái cô bán hàng xinh đẹp chào đón thạch lôi nói rõ ý đồ đến sau nhân viên phục vụ nữ nhãn t ỉ n h sáng lên nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình chúng ta luyện khí sư hiệp hội có một vị luyện khí đại sư ba vị luyện khí sư mười tám vị luyện khí sư học đồ đối với ngài muốn chế tạo riêng một bộ p h ù văn trang bị chúng ta luyện khí sư hiệp hội luyện khí đại sư cùng ba vị luyện khí sư đều có thể thỏa mãn ngài yêu cầu bất quá mời luyện khí sư xuất thủ cần thanh toán thủ lao cũng không thấp m ờ i luyện khí đại sư xuất thủ càng là phải có nhường luyện khí đại sư hài lòng thù lao nơi này lại có một vị luyện khí đại sư nghe nhân viên phục vụ nữ lời nói thạch l ô i rất là ngoài ý muốn bất quá phần này ngoài ý muốn rất nhanh liền bị kích động thay thế tại luyện khí sư trong hiệp hội đối với đ ú n g phù văn có nhất định am hiểu đều có thể xưng là luyện khí sư học đồ chỉ có, có khả năng độc lập luyện chế ra phù văn trang bị mới có thể được xưng là luyện khí sư luyện khí sư cũng là có đẳng cấp phân chia có c�ấn cái khả Phù năng tại trang bị bên trên tại bị là vô ă n b luận là sơ cấp luyện khí sư còn là cao cấp luyện khí sư đều chỉ có thể luyện chế phủ văn trang bị mà luyện khí đại sư lại có thể luyện chế phủ văn đồ bộ phù văn đồ bộ do hai kiện trở lên phủ văn trang bị tạo thành mỗi một kiện phù văn trang bị bên trong phù văn bí trận đều cùng với những cái khác mấy món phù văn trang bị bên trong phù văn bí trận kêu gọi lẫn nhau đơn độc một kiện phù văn trang bị lấy ra có lẽ đồng thời không lạ kỳ nhưng mà đem phù văn đổ bộ chỉnh thể kích hoạt sau mấy món phù văn trang bị bên trong phù văn bí trận lẫn nhau tăng phúc phù văn trang bị uy năng tối thiểu nhất sẽ tăng vọt gấp hai trở lên tại tinh diệu liên bang mỗi một võ giả đều khát vọng đạt được một bộ phù văn trang bị nhưng mà luyện khí đại sư thưa thất số lượng tăng thêm phù văn đổ bộ ngầm cao phí tổn nhường vô số võ giả mong mà không được ta muốn gặp mặt vị này luyện khí đại sư thạch lôi trầm giọng nói ra thật vất vả gặp được một vị luyện khí đại sư hắn có thể không muốn uổng phí bỏ lỡ cái này có thể ủ n g có một bộ phù văn đổ bộ cơ hội vị tiên sinh này chúng ta luyện khí sư hiệp hội không thu điểm tín dụng chỉ lấy các loại phẩm chất nguyên thạch mời luyện khí sư xuất thủ luyện chế phù văn trang bị lên giá là một trăm mai hạ phẩm nguyên thạch m ờ i luyện khí đại sư xuất thủ luyện chế p h ủ văn trang bị lên giá là một trăm mai trung phẩm nguyên thạch nếu như ngài muốn luyện chế p h ủ văn đồ bộ cần thanh toán trung phẩm nguyên thạch càng nhiều mà lại nhất định phải nhường luyện khí đại sư hài lòng mới được nhân viên phục vụ nữ thiện ý nhắc nhở ta biết cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá ta vẫn kiên trì muốn gặp vị này luyện khí đại sư thạch lôi kiên trì nói h á n tu di nhẫn bên trong năm trăm mai trung phẩm nguyên thạch vẫn không dùng tới nguyên đánh hắn tính mời một vị luyện khí sư chế tạo một bộ phù văn trang bị lại dùng còn lại nguyên thạch mua sắm một nhóm đan dược không nghĩ tới luyện khí sư trong hiệp hội lại có một vị luyện khí đại sư mua sắm đan dược hắn đã không còn hy vọng xa vời chỉ hy vọng vị này luyện khí đại sư không muốn công phu sư tử ngoạm có thể làm cho hắn dùng năm trăm mai trung phẩm nguyên thạch đổi một bộ phù văn đồ bộ tốt ta ta cái này đi an bài nhìn thấy thạch lỗi lòng tin mười phần không hề giống là một cái lửa gạn nhân viên phục vụ nữ gật gật đầu quay người l y khai chương mười sáu đồ ước thời gian không dài nhân viên phục vụ nữ lại trở về đồng thời mang cho thạch lỗi một tin tức tốt đại sư đồng ý cùng ngài gặp mặt cảm ơn không biết nên ngươi xưng hô như thế nào nghe được tin tức này thạch lỗi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngài có thể xưng hô ta là an nhi nhân viên phục vụ nữ vừa cười vừa nói an nhi cảm ơn ngươi hỗ trợ nói thạch lỗi đưa cho nhân viên phục vụ nữ một t r ư ơ n g không ký danh tấm thẻ tạ ơn tiên sinh hào phóng nhân viên phục vụ nữ cười tiếp nhận không ký danh tấm thẻ Đối với, đúng, với, Thạch luyện ô Không Lôi i nói lời ngươi cười nói. cần ta, là nên là l cảm cám được. Thạch tạ. ta, ơ vừa cười vừa đây khí sư hiệp hội vị này luyện khí đại sư có đơn độc chỗ ở trước khi đến luyện khí đại sư chỗ ở trên đường an nhi đơn giản hướng thạch l ô i giới thiệu một chút vị này luyện khí đại sư vị này luyện khí đại sư họ hàn là luyện khí sư hiệp hội hội trưởng hoa thật lớn đại giới mới mời đến thạch l ô i đến cũng là xảo lại sớm hai ngày vị này luyện khí đại sư còn chưa tới đây Nghe An Ni nói như vậy, thạch lôi cũng âm thầm cảm giác than mình hảo vận, chính mình đến ngày luyện luyện tin liền chuyển đến hắn muốn này luyện không giác gặp thạch thầm hảo thực sự là kịp thời, chậm thêm mấy ngày, luyện khí sư hiệp hội có một vị luyện khí khí được đại đi, đó đại sư sư sư cảm có tức lôi biết biết phải vậy, vị vị mấy một là lúc âm sự kịp xuyên ế xếp p hàng xếp tới năm nào, tháng nào nào năm x tới đây.、Xuyên、qua một đầu ưu tĩnh hành lang an nhi mang theo thạch lôi đi vào hàn đại sư chỗ ở đặt được hàn đại sư sau khi cho phép an nhi mang theo thạch lôi đi vào luyện khí đại sư chỗ ở hàn đại sư liền là vị tiên sinh này muốn mời đại sư ngài xuất thủ an ni vừa cười vừa nói gặp qua đại sư thạch lôi cung kính hướng trước mặt vị này luyện khí đại sư thi lễ lành nghề lễ đồng thời thạch lôi cũng âm thầm dò xét một phen trước mặt vị này luyện khí đại sư tóc múi tiêu cực đại h ẻ m rượu cái mũi mắt say lờ đờ nhập nhẻm hồ lô rượu càng là chưa từng rời tay h i ệ n nhiên một cái t i ể u quỷ hình tượng bất quá thạch lôi cũng không dám xem thường cái này hàn đại sư bởi vì hắn căn bản liền nhìn không ra cái này hàn đại sứ sâu cạn trong mắt hắn cái này hàn đại sư chỉ là một người bình thường nhưng mà hắn trực giác lại nói cho hắn biết trước mắt người này rất nguy hiểm tùy tiện liền có thể muốn hắn mạng nhỏ ân hàn đại sư gật gật đầu trút xuống một ngụm rượu lớn lại hờ ạ a a ra một ngụm t i ể u khí ngươi muốn luyện chế cái dạng gì phù văn sao trang hàn đại sư ta nghĩ chiếu vào bộ này trang bị luyện chế một bộ phù văn sao trang nói xong thạch lôi đem tu di chỉ hoàn bên trong chứa chuẩn bị lấy ra cái này đơn giản nói một câu yêu cầu cụ thể hàn đại sư lại chút xuống một n g ụ c rượu hỏi ta yêu cầu không nhiều chỉ có hai điểm một cái là bộ này trang bị muốn đầy đủ nặng quá nhẹ ta không quen một cái khác là muốn chịu được ma sát ta không hy vọng không dùng mấy năm liền muốn thay mới trang bị đi qua thận trọng cân nhắc thạch lôi nói ra bản thân yêu cầu cái này cũng đơn giản rất nhiều vật liệu đều có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu hàn đại sư gật gật đầu dị dạng yêu cầu với hắn mà nói chẳng khó khăn gì lực lượng khảo thí khí biết dùng không trước hết để cho ta nhìn ngươi khí lực lớn bao nhiêu nói hàn đại sư từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một đôi tạ tay kiểu dáng lực lượng khảo thí khí lực lượng khảo thí khí là một loại chuyên môn khảo thí võ giả lực lượng phù văn bí khí có khả năng chuẩn xác khảo thí ra võ giả lực lượng cực h ạ n bất quá đại bộ phận lực lượng khảo thí khí đều là tạ đá kiểu dáng tạ tay kiểu dáng thạch lỗi còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết dùng thạch lỗi gật gật đầu bất quá ta thế nhưng là thiên sinh thần lực lực lượng bình thường khảo thí khí có thể đo không ra ta lực lượng cực hạn thạch lỗi mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng mà dáng dấp lại hết sức khôi ngô dùng thiên sinh thần lực để hình dung hắn không có chút nào quá phận thành tựu tinh thần bắt sau thạch lỗi lực lượng càng là càng ngày càng mạnh hiện tại thạch lỗi cũng không biết mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào đây là ta tự tay luyện chế ra đến phù văn xáo trang có thể chuẩn xác khảo thí ra mười vạn cân dùng nội lực lượng ngươi cảm thấy lực lượng ngươi có thể vượt qua mười vạn cân hàn đại sư lạnh hừ một tiếng nói ra lực lượng đạt tới mười vạn cân chỉ có số ít ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu luyện thể võ giả cùng ngưng hồn cảnh dùng thượng vũ giả có khả năng đạt tới tiêu chuẩn này thạch lỗi tu vi mặc dù không tệ nhưng mà hắn không tin thạch lỗi lực lượng lại so với ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu luyện thể võ giả mạnh hơn nếu như ta luyện chế này đôi lực lượng khảo thí khí đo không ra lực lượng ngươi cực hạ ta miễn phí vì ngươi luyện chế một bộ phù văn sao trang thật nghe hàn đại sư lời nói thạch lỗi nhãn t ỉ n h sáng lên không biết chính mình lực lượng cực hạn là bao nhiêu nhưng mà thạch lỗi đoán chừng tối thiểu nhất cũng có chín vạn cân trở lên hắn hoàn toàn có thể tại khảo thí lực lượng thời điểm khiêu chiến một chút chính mình cực hạn nếu quả thật đo không xuất từ mình lực lượng cực hạn đây chính là được không một bộ phù văn sao trang đương nhiên là thật chính mình lời nói bị thạch lỗi hoài nghi nhường hàn đại sư rất bất mãn Ta nghe ó nói i lời nói lúc nào đổi ra ta lúc luyện lực l nào nếu như n chế ý quá. quá, Bất ư ợ k ả khảo o toán sáo thí thể thí thanh ta trang phí tổn. Ta chỉ có 500 mai trung phẩm nguyên thạch. khí hạ, chế phủ phí chỉ phẩm h có lực cực có ra mai lượng luyện ngươi ngươi ngươi muốn văn nguyên n gấp g đôi vì hàn đại sư lời nói thạch lỗi có chút khó khăn hắn không biết hàn đại sư vì hắn luyện chế một bộ phủ văn sáo trang cần bao nhiêu trung phẩm nguyên thạch nếu như giá cả tại hai trăm ai trung phẩm nguyên thạch khoảng t r ư ờ n g hắn còn có thể tiếp nhận quá nhiều hắn có thể không chịu được nổi vậy thì năm trăm mai trung phẩm nguyên thạch hàn đại sư tại chỗ đánh nhịp làm quyết định dựa theo thạch lỗi yêu cầu luyện chế một bộ p h ù văn sáo trang tối thiểu nhất cũng cần bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch nếu như dùng khá hơn một chút vật liệu năm trăm mai trung phẩm nguyên thạch đều không đủ bất quá hàn đại sư thân ra không ít mấy trăm mai trung phẩm nguyên thạch còn không để tại tâm hắn bên trên cảm ơn hàn đại sư nghe hàn đại sư lời nói thạch lỗi mừng rỡ bất kể nói thế nào một bộ phủ văn sáo trang đã tới tay hắn đã không có nỗi lo về sau hiện tại hắn muốn làm liền là kiểm tra một chút chính mình lực lượng cực hạn nha hít sâu một hơi thạch l ô i n ắ m thật chặt tạ tay kiểu dáng lực lượng khảo thí khí ở giữa nhược điểm hét lớn một tiếng cầm trong tay tạ tay kiểu dáng lực lượng khảo thí khí nâng quá đỉnh đầu lực lượng khảo thí khí nguyên lý làm việc rất đơn giản tại lực lượng khảo thí khí bị dơ lên đồng thời lực lượng khảo thí khí bên trong phủ văn bí trận bị kích hoạt lực lượng khảo thí coi trọng lượng sẽ tăng gọn đặt tới người kiểm tra có thể đủ cực hạn chịu đựng trọng lượng từ đó chuẩn xác khảo thí ra người kiểm tra lực lượng cực hạn tại giơ lên lực lượng khảo thí khí lúc thạch l ô i rõ ràng cảm thấy tay bên trong lực lượng khảo thí coi trọng lượng không ngừng tăng vọt nhưng mà đem lực lượng khảo thí khí nâng quá đỉnh đầu lúc lực lượng khảo thí coi trọng lượng đã không còn tăng trưởng hiển nhiên là đạt tới lực lượng khảo thí khí khảo thí cực hạn trọng lượng bất quá nặng như vậy lượng chỉ có thể nhường thạch l ô i cảm thấy một chút áp lực cũng không thể đem hắn đẻ sập hàn đại sư ta có thể đem lực lượng khảo thí khí bông ra sao một phút đồng hồ sau thạch lỗi cười đối với đứng trận mắt hốc mồm hàn đại sư nói ra vương ra a lấy lại tinh thần hàn đại sư rất là phiền muộn nói ra hắn không nghĩ tới thạch lỗi lực lượng sẽ cao như vậy liền hắn luyện chế lực lượng khảo thí khí đều khảo thí không ra thạch lỗi chân chính lực lượng cực hạn ta nói được thì làm được miễn phí vì ngươi luyện chế một bộ phủ văn sao trang Trưng 17, Quách Kim Yêu. Tiểu tử, ta phương ngươi này luyện án kiện Quách Yêu. điều chỗ có chế cho ch hai Kim loại lựa tạo một là ta dựa theo ngươi yêu cầu luyện chế một bộ trọng lượng đủ chịu được ma sát p h ủ văn sao trang hai là ngươi cùng ta nói một chút n g ư ơ i tu luyện là loại kia tu hành bí pháp ta căn cứ ngươi tu hành bí pháp vì ngươi chế tạo riêng một bộ p h ủ văn sao trang hàn đại sư vừa cười vừa nói sở dĩ cho thạch lỗi hai lựa chọn một mặt là hắn thói quen nghề nghiệp hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất một phương diện khác liền là hắn đối với đúng thạch lỗi tu luyện tu hành bí pháp rất ngạc nhiên dùng hắn tu vi tự nhiên nhìn ra được thạch lôi tu vi mới vừa vặn đạt tới khai khiếu cảnh có thể có được kinh người như thế lực lượng tuyệt đối không phải thiên sinh thần lực có khả năng nói thông được cùng thạch lôi tu luyện tu hành bí pháp cũng có quan hệ rất lớn thạch lôi không nói gì mà là nhìn một chút một mực đứng ở bên cạnh không nói gì ăn y người đi ra ngoài trước ca nhớ kỹ nơi này chuyện phát sinh nhất định phải giữ bí mật ta không hy vọng nơi này sự tình bị người thứ tư biết bằng không thì ta dễ nói chuyện hiệp hội quy củ cũng sẽ không thương hoa t i ế c ngọc hàn đại sư lạnh giọng đ ô i với đúng an ni cảnh cáo nói hàn đại sư xin yên tâm ta nhất định sẽ giữ miệng giữ mồm nghe được hàn đại sư nâng lên hiệp hội q u ý củ an ni dọa thân thể lắc một cái liên tục không ngừng bảo đảm nói đi đi hàn đại sư khoát tay chặt lại ra hiệu an ni ra ngoài đặt được hàn đại sư cho phép an ni lặng lẽ lui ra ngoài thuận tay đem lớn cửa đóng lại tiểu tử ngươi hiện nay có thể nói cho ta biết ta hàn đại sư nói ra ta tu luyện là luyện tinh quyết lần này thạch l ô i không có tiếp tục giấu giếm nói thẳng ra chính mình tu luyện loại kia tu hành bí pháp luyện tinh quyết nghe thạch l ô i lời nói hàn đại sư xứng sở đơn giản không dám tin tưởng lỗ thai mình hắn coi là thạch l ô i tu luyện loại kia đỉnh cấp tu hành bí pháp mới khiến cho hắn tại khai khiếu cảnh liền có kinh người như thế lực lượng không nghĩ tới thạch l ô i tu luyện lại là đã tại tinh diệu liên bang phổ cập luyện tinh quyết nhìn ra hàn đại sư trong mắt nồng đậm hoài nghi thạch l ô i cũng không nói nhảm trực tiếp thôi động chân nguyên trong cơ thể tức thì một điểm hơi mỏng chân nguyên hiện lên ở thạch lỗi đầu ngón tay quả nhiên là luyện tinh quyết ngưng luyện ra chân nguyên cảm ứng được thạch lỗi đầu ngón tay điểm này chân nguyên bên trong ẩn chứa chư thiên tinh thần tinh hoa hàn đại sư lúc này mới tin tưởng thạch lỗi cũng không có l ừ a hắn luyện tinh quyết làm sao có thể nhường hắn có được kinh người như vậy lực lượng trừ phi hàn đại sư nghĩ đến một loại khả năng người thành tựu chiến thể mặc dù là câu hỏi nhưng mà hàn đại sư mười phần xác định chính mình suy đoán là chính xác trừ khả năng này bên ngoài thạch lôi không có khả năng tại khai khiếu cảnh liền đủng có kinh người như thế lực lượng ân may mắn thành t i ể u chiến thể thạch lôi sảng khoái thừa nhận hàn đại sư suy đoán dù sao chiến thể có vô số loại chỉ cần hắn không nói cơ hồ không có khả năng có người đoán ra hắn thành t i ể u tinh thần bạn cái này đối với đúng hàn đại sư vỗ tay một cái kích động nói ra để cho ta suy nghĩ một chút hẳn là dùng tài liệu gì vì ngươi luyện chế phủ văn sao trang có thể dùng tinh huyền thiết tinh mang x a hàn đại sư trong đầu linh cảm như suối tuân căn bản liền không dừng được một bên tại thạch lỗi trước mặt đi tới đi lui một bên tự lẩm bẩm nhìn thấy hàn đại sư hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thạch lỗi cũng không có đem hàn đại sư đánh thức mà là đứng ở một bên kiên nhận chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua hàn đại sư lấy lại tinh thần đã là sau ba tiếng thật có lỗi đột nhiên có một chút linh cảm suy nghĩ có chút chuyên chú quyền ghi thời gian để ngươi đợi lâu hàn đại sư có chút xấu hổ đối với đúng thạch lỗi nói ra không sao ta có thể hiểu được ta lúc tu luyện cũng thường thường sẽ quên thời gian trôi qua thạch lỗi vừa cười vừa nói ha ha ha khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế hàn đại sư tán thưởng vỗ vỗ thạch lỗi bả vai mặc dù trí hoãn một chút thời gian nhưng mà ta cũng không phải là không có thu hoạch ta đã hiểu rõ phải làm thế nào vì ngươi luyện chế p h ủ văn sao trang ngươi về trước đi mười ngày sau lại đến đến lúc đó ta cam đoan ngươi sẽ giật nệ cả mình cái kia hết t h ể liền xin nhờ hàn đại sư ngài ta mười ngày sau lại đến thạch lỗi cũng không có hỏi nhiều trực tiếp cáo từ ly khai an n i một mực canh giữ ở hàn đại sư chỗ ở bên ngoài không dám rời xa nhìn thấy thạch lỗi sau khi ra ngoài lập tức nên đón chỉ cần ngươi đ ố i với chuyện vừa xảy ra giữ miệng giữ mồm ta là sẽ không tìm làm phiền ngươi nhìn thấy một mặt xoắn suýt muốn nói lại thôi an n i thạch lỗi vừa cười vừa nói ta ơn tiên sinh an n i cảm động nói ra tại an n i thiên ân vạn tạ bên trong thạch lỗi ly khai luyện khí sư hiệp hội trực tiếp tiến về luyện đàn sư hiệp hội thạch lỗi vừa vặn vừa rời đi luyện khí sư hiệp hội kim ưng võ quán quán chủ quách kim biu liền vội va và đi vào luyện khí sư hiệp hội ta muốn mời hàn đại sư vì ta luyện chế một bộ phù văn sao trang quách kim biu trực tiếp đối với đ ú n g tiếp đại hàn an nhi nói rõ chính mình ý đ ồ đến h ắ n mới vừa từ một vị hảo hữu miệng bên trong biết được luyện khí sư hiệp hội hội trưởng mời đến một vị luyện khí đại sư vì đoạt ở những người khác phía trước m ờ i vị này luyện khí đại sư vì chính mình luyện chế một bộ phù văn s á u trang hắn dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới luyện khí sư hiệp hội rất xin lỗi hàn đại sư vừa mới đón lấy một phần luyện chế phù văn s á u trang bị thác hiện tại đang bận luyện chế phù văn s á u trang trong thời gian ngắn là không thể nào đi ra gặp ngài chúng ta luyện khí sư hiệp hội còn có ba vị luyện khí sư nếu như ngài muốn luyện chế phù văn trang bị ta có thể mang ngài đi gặp bọn họ nếu như ngài chỉ muốn gặp hàn đại sư chỉ có thể kiên trì chờ đợi an nhi một mặt t a y náy nói ra là ai là ai h ủy thác hàn đại sư luyện chế phủ văn s à o trang quách kim bưu có chút tức hồn hề hỏi hắn không nghĩ tới chính mình tiếp nhận tin tức sau liền chạy tới lại còn chậm người khác một bước rất xin lỗi chúng ta không thể tiết lộ người h ủy thác thân phận tin tức nếu như ngài muốn gặp hàn đại sư mời kiên nhẫn trở an nhi an nhi một mặt mỉm cười lại không chút do dự cự tuyệt trả lời quách kim bưu vấn đề một vạn một vạn điểm tín dụng chỉ cần ngươi nói cho ta biết ủy thác hàn đại sư luyện chế p h ù văn sáo trang người là ai cái này một vạn điểm tín dụng liền là ngươi quách kim bưu lấy ra một tờ không ký danh thẻ chuẩn bị dùng tiền tài cậy mở an ni miệng rất xin lỗi ta bất lực an ni từ tốn kiên quyết lần nữa lắc đầu cự tuyệt quách kim bưu ném ra ngoài r ụ hoặc ngươi quách kim bưu bị an ni khó chơi tức giận đến l ử a dẫn tăng vọn cũng may còn sót lại lý trí cho hắn biết nơi này là luyện khí sư hiệp hội không phải hắn có thể tùy tiện dương ai địa phương chương ỉ có thể hận chứng một chút, sau đó thể một hoán hận khí An Ni luyện sau rời đi s mười tám phá khiếu đan gian có gián đạo chuột có chuột đạo đi qua một phen nghe ngóng quách kim biu r ố t cuộc biết là ai tại trước mặt hắn mời hàn đại sư luyện chế phủ văn sao trang thạch lỗi nguyên lai là hắn nhìn trong tay phần tình báo này quách kim biu nhữ mày thân là kim ưng vũ quán quán chủ quách kim biu đối với đ ú n g tuyết phong tinh từng cái võ quán bối cảnh chỗ dựa đều có nhất định am hiểu đối với đ ú n g cùng ở tại thập nhất khu mấy cái võ quán càng là mười phần am hiểu tại quách kim biu trong lòng b à n thạch vũ quán đời trước quán chủ thạch vân cắt bất quá là một cái tham lam lao hồ ly tâm tư căn bản không dùng tại kinh doanh võ quán bên trên đối với đ ú n g kim ưng vũ quán không có một tia uy hiếp nếu như không phải lương tựa bản thạch thạch thị bản thạch vũ quán sớm đã bị người nuốt liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn thạch lôi tiếp nhận bản thạch vũ quán quán chủ sau rất ít ly khai bản thạch vũ quán đối với đ ú n g võ quán kinh doanh cũng không để trong lòng duy nhất một lần xuất thủ cũng bất quá là tại vũ đấu c h ẳ n g đánh bại lý minh a bởi vậy quách kim bưu đối với đ ú n g thạch lôi am hiểu cũng không nhiều thật í n ngươi v n khí ố t lâu ầ n này liền tha cho ngươi. l tha Thật cho quách kim biu ê rốt cục làm ra quyết định mặc dù ngoại giới nghe đồn thạch lỗi tu vi là ngưng huyết cảnh đánh bại lý minh bất quá là cầm lấy trọng giáp thuẫn chiến sĩ khắt chế lý minh loại này đi theo hướng tấn công nhanh chiến sĩ võ giả a nhưng mà quách kim biu ê lại đối với đúng thạch lỗi tu vi chân chính biểu thị hoài nghi bàn thạch thạch thị cũng không phải bình thường hào môn thế gia bồi dưỡng được đến võ giả càng không phải bình thường tán tu có thể so sánh phải thạch lôi đánh bại lý minh dùng mấy thành thực lực ai cũng không biết hắn chỗ dựa nhưng không có bàn thạch thạch thị lợi hại vì lý do an toàn hắn vẫn là không nên t r e o chọc thạch lôi thì tốt hơn dù sao trong thời gian ngắn hàn đại sư cũng sẽ không ly khai tuyết phong tinh hắn muốn luyện chế một bộ phù văn sáo trang chậm rãi xếp hàng liền là còn nữa thông qua một chút bí ẩn con đường hắn cũng nghe nghe thanh giao vũ quán thật giống chính đang nghĩ biện pháp chiếm đoạt bàn thạch vũ quán bị thạch lôi đánh bại lý minh chỉ là mở đường tiên phong a mặc kệ tin tức là thật là giả hắn đều không muốn trở thành thanh giao vũ quán đối phó bản thạch vũ quán quân cờ đáng tiếc có chút phiền phức không phải muốn tránh liền có thể né tránh quách kim bưu cương quyết định không tìm thạch lỗi phiền phức võ quán một cái học đồ liền một đường chạy chậm tìm tới hắn nói là thanh giao vũ quán lao sư hầu đại khuê đến nhà bái phỏng nghe học đồ nói quách kim bưu cho mày hầu đại khuê người này hắn biết thanh giao vũ quán lao sư tu vi cùng hắn tại sản, sản với nhau thật đánh nhau hắn cũng không dám nói thắng dễ dàng đối phương quan trọng hơn là hầu đại khuê là thanh giao vũ quán quán chủ phùng viễn sơn tâm phúc thường thường thay phùng viễn sơn ra mặt xử lý một chút việc vặt kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện a quách kim bưu bất đắc dĩ thầm than một tiếng lại cũng không thể không đi ra ngoài nên đón hầu đại khuê hầu đại ca ngày hôm nay thế nào như thế có dành đến chúng ta kim ứng vũ quán a quách kim bưu một mặt nhiệt tình tiếu dung đem hầu đại khuê mời đến võ quán trong phòng tiếp khách chủ khách ngồi xuống không đợi quách kim bưu nói chuyện một ngụm đem trước mặt hương thơm xông vào mũi nước trà u ố n g cạn hầu đại khuê liền đoạt mở miệng trước kim lão đệ hôm nay ta thế nhưng là cho ngươi đưa chỗ tốt tới rồi chỗ tốt chỗ tốt gì quách kim biu mặt ngoài một bộ ngây ngô bộ dáng nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ quan chủ chúng ta nghe nói ngươi kẹt tại ngưng nguyên cảnh nhiều năm một mực không cách nào đột phá tu vi bình cảnh trở thành khai khiếu cảnh võ giả cố ý để cho ta đưa tới một cái phá khiếu đan có cái này mai phá khiếu đan Kim để ngươi tất nhiên láo phá đệ đột nhất tất thể có cử quách kim bưu trước mặt. Dầm. Quách kim kìm i m bưu k lòng không được nuốt từng ngụm từng ngụm nước ánh mắt vô cùng thiết tha nhìn lên trước mặt bình ngọc phá khiếu đan có thể làm cho ngưng nguyên cảnh võ giả đột phá tu vi bình cảnh tỷ lệ đề cao ba thành có phá khiếu đan phụ trợ quách kim bưu có lòng tin trong vòng một tháng trở thành khai khiếu cảnh võ giả Bất quách luyện ế phá kim h ế u liệu đan vật ư được, ờ i hiếm khiếu tiền Kim phần phá thấy, không Quách dẫn đến đan mà mua có biu mới ộ t mực m cầu h ô n gian kết không nghĩ h â nan động thu hồi thiết tha ánh mắt phung quán chủ làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ đưa cho ta một cái phá khiếu đan quách kim biu nghi ngờ hỏi ta nghe nói kim lão đệ trước đó đi một chuyến luyện khí sư hiệp hội kết quả không công mà lui có chuyện như vậy à hầu đại khuê không có trả lời quách kim biêu vấn đề mà là nói lên một chuyện khác ta nghe nói luyện khí sư hiệp hội đến một vị luyện khí đại sư muốn mời vị này luyện khí đại sư giúp ta luyện chế một bộ phù văn s á o trang không nghĩ tới muộn đi một bước không thể nhìn thấy luyện khí đại sư quách kim biêu gật gật đầu trầm giọng nói ra trong lòng lại thầm giật mình thanh giao vũ quán tình báo thu thập năng lực theo ta được biết đoạt tại ngươi phía trước người kia là bàn thạch vũ quán quán chủ thạch lỗi hầu đại k h ê vừa cười vừa nói không sai liền là hắn ta đã biết q u á c h kim bưu gật gật đầu quan chủ chúng ta có một cái hảo huynh đệ là thanh tùng võ quán quán chủ lý minh đoạn thời gian trước cùng thạch l ô i tại vũ đấu tràng tiến hành một trận đánh c ự c kết quả lý minh bị thạch l ô i trọng thương thanh tùng võ quán cũng bị ép giải tán về sau lý minh càng là tại tinh hải độ thuyền bên trên bị ám sát hầu đại khuê trầm giọng nói ra những chuyện này ta cũng nghe nói nghe nói chấp pháp đoàn đã tham gia điều tra chỉ là manh mối rất ít vẫn không có thể khóa chặt hung thủ q u ách Kim Biu gật gật đầu, nói ra, Lý Minh chết đối với, đầu, gật gật đúng, chết ra, Lý quách ủ chúng ta đã kim í c chủ chúng ta cho h như không h rất rằng, ta lớn, quán nếu p ả thạch lỗi, thanh tùng võ quán sẽ không giải tán, Lý Minh cũng sẽ không lôi, Lý giải quán võ sẽ i n cũng không h sẽ bưu ị ám sát, ta cho nên, quán chủ chúng ta nghị nên, quán xin n g ơ i giúp giáo một tay giáo hấn đàn liền ngươi đại thù Hầu lao. không u Quách Biu ê trầm rộng Kim nói ra, ách h k nghĩ tới hầu đại khuê vậy mà trực tiếp nói thẳng ý đồ đến trong lúc nhất thời có chút sửng sốt thanh giao vũ quán cao thủ tụ tập khai khiếu cảnh võ giả cũng có mấy cái phùng quán chủ làm sao lại muốn đến dùng một cái phá khiếu đan mời ta xuất thủ đối phó thạch lôi quách kim bưu nói ra trong lòng mình nghi vấn quán chủ không muốn bởi vì chuyện nhỏ này nhận phải lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh về phần tại sao tìm ngươi nguyên nhân rất đơn giản ngươi tu vi là thập nhất khu mấy cái võ quán quán chủ bên trong cao nhất mà lại ngươi cùng thạch lôi ở giữa cũng có mâu thuẫn tìm ngươi xuất thủ giáo hấn thạch lôi thích hợp nhất hầu đại khuê không chút nào giấu diếm nói ra hiện tại nói cho ta biết ngươi lựa chọn a hầu đại khuê con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quách kim yêu lựa chọn giáo huấn thạch lỗi ngươi chẳng những có thể dùng thu hoạch được một cái phá khiếu đan còn có thể thu được thanh giao vũ quán hữu nghị lựa chọn cự tuyệt thạch lỗi sẽ không cảm kích ngươi cũng đem tiếp nhận chúng ta phùng quán chủ p h â n nộ thạch lỗi sau lưng thế nhưng là bản thạch thạch thị nếu như bản thạch thạch thị muốn tìm ta phiến phức ta có thể không chịu được nổi quách kim bưu không nghĩ đón lấy cái này việc phải làm chỉ có thể vắt hết óc kiếm cớ cự tuyệt quan chủ chúng ta đã tìm ngươi hỗ trợ đương nhiên sẽ xem xét đến điểm này ngươi chỉ cần một mực chắc chắn muốn đi bàn thạch vũ quán p h a quán hết thạy theo quy củ làm việc chỉ cần không đem thạch lôi đánh chết bàn thạch thạch thị liền không có lý do gì tìm làm phiền ngươi mà lại thanh giao vũ quán cũng không phải là không có chỗ dựa nếu như bàn thạch thạch thị thật tìm làm phiền ngươi chúng ta thanh giao vũ quán chỗ dựa cũng sẽ nhung tay hầu đại khuê cho quách kim bưu một viên thuốc can thần đã dị dạng vậy cái này mai phá khiếu đan ta liền nhận lấy bị buộc đến tuyệt cảnh quách kim bưu chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra lựa chọn ta muốn bê quan một đoạn thời gian chờ ta sau khi xuất quan chính là ta đi b ả n thạch vũ quán phá quán thời điểm như thế vậy chúng ta liền đợi đến n g ư ờ i tin tức tốt hầu đại khuê vừa cười vừa nói chương mười chín huyết s ắ c kinh cức phụ trợ tu luyện đan dược mặc dù có thể đề cao võ giả tu luyện hiệu suất nhưng mà giá tiền cũng cùng dược hiệu có quan hệ trực tiếp thạch lôi tại luyện đan sư hiệp hội mua m ộ ư ơ i bình phụ trợ tu luyện đan dược c h ọ n vẹn tốn hao một trăm mai trung phẩm nguyên thạch đan dược hành nghiệp thực sự là bạo lợi a đi ra luyện đan sư hiệp hội thạch lôi âm thầm cảm thán nói có như vậy trong nháy mắt hắn cũng hận không thể gia nhập luyện đan sư hiệp hội trở thành một tên luyện đan sư đến lúc đó lượng lớn nguyên thạch liền biết giống như thủy triều quần quận mà đến bất quá rất nhanh thạch lỗi liền đem ý nghĩ này bóp chết tại trong trứng nước muốn trở thành luyện đan sư điều kiện tiên quyết là có được thuật sĩ thiên phú chỉ có trở thành thuật sĩ nắm giữ phù văn ảo diệu mới có thể trở thành một tên chân chính luyện đan sư trước đó thạch l ô i cũng không có kiểm chắc ra có được thuật sĩ thiên phú chỉ có thể trở thành một tên thuần túy võ giả nhưng mà tại mở mệnh khiếu lúc thạch l ô i thành công mở ra t ử phủ mệnh khiếu ngưng luyện ra tinh thần lực đã có trở thành thuật sĩ cơ sở nếu như thạch l ô i chịu ổn định lại tâm thần dụng tâm nghiên cứu phù văn trở thành một tên thuật sĩ bất quá là vấn đề thời gian trở thành thuật sĩ chỗ tốt rất nhiều có thể thu hoạch được so võ giả cao hơn địa vị thậm chí cũng tìm được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cũng được trở thành luyện khí sư hoặc là luyện đan sư không cần lại vì nguyên thạch không đủ mà phát sầu thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói trở thành thuật sĩ thai hại cũng rất nhiều sang năm hắn liền mười chín tuổi đối với đúng thuật sĩ am hiểu còn chỉ giới hạn ở một chút dựa vào thưởng thức muốn trở thành một tên chân chính thuật sĩ còn cần đầy đủ thời gian trưởng thành cái này ý vị hắn đã chậm còn lại thuật sĩ không chỉ một bước có câu nói là một bước chậm từng bước chậm dù là thạch lỗi có lòng tin đuổi theo thậm chí siêu việt còn lại thuật sĩ nhưng mà cái này đồng dạng cần tương đối dài thời gian sau khi cân nhắc hơn thiệt thạch lỗi vẫn cảm thấy đem thời gian cùng tinh lực phong trên võ đạo càng có lợi một chút trở lại bàn thạch vũ quán không lâu sau vương hổ liền xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt q u á n chủ tuyên truyền võ quán nhiệm vụ ta đã bao ra ngoài kỹ càng tuyên truyền phương án ngày mai liền có thể đưa đến trước mặt ngài nếu như ngài cảm thấy hài lòng hậu thiên liền có thể dùng dựa theo tuyên truyền phương án bắt đầu chấp hành ân ta biết thạch lỗi gật gật đầu mấy ngày nay ta cũng sẽ không bế quan có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta liền t ố t một là quan chủ vương hổ gật gật đầu sáng ngày thứ hai vương hổ mang theo kỹ càng tuyên truyền phương án tìm tới thạch lỗi tuy ý lật nhìn một chút tuyên truyền phương án thạch lỗi hài lòng gật gật đầu không sai l i ê n theo phần này tuyên truyền phương án chấp hành a có thạch lỗi gật đầu tuyên truyền bàn thạch vũ quán hành động lập tức triển khai trong lúc nhất thời thập nhất khu đại bộ phận quảng cáo vị đều thành bàn thạch vũ quán tuyên truyền trận địa tuyên truyền bàn thạch vũ quán truyền đơn càng là giải khắp thập nhất khu cùng c h u n g quanh mấy khu từng cái ngõ ngách cùng bàn thạch vũ quán có quan hệ các loại rút thưởng hoạt động trở lại lợi hoạt động ca m u a trận đấu càng là liên tiếp mấy ngày ngắn ngủi thời gian thập nhất khu cùng c h u n g quanh mấy khu liền không ai không biết bàn thạch vũ quán nhờ vào lớn như thế cường độ tuyên truyền Đến bàn thạch vũ quán bái sư học đồ bàn quán càng ngày càng nhiều, nhường vương、hổ、bận biểu chân không, không, không mời mời bái biểu thạch học hổ h ạ c vũ sư một ngày này thạch lỗi ăn sáng x o n g sau cũng không có giống thường ngày như thế đi trong tu luyện mật thất tu luyện mà là rời võ quán thẳng đến luyện khí sư hiệp hội cùng hàn đại sư ước định thời gian đến hắn rất chờ mong hàn đại sư sẽ cho hắn một cái dạng gì kinh hỷ rất trùng hợp là lần này lại là an ni phụ trách tiếp đại thạch lỗi nhìn thấy thạch lỗi an ni nụ cười trên mặt không chỉ có càng nhiệt tình cũng nhiều mấy phần chân thành thiên sinh thật cao hứng lần nữa vì ngài phục vụ ân hàn đại sư có ở đây không Ta cùng hắn ước định hôm nay gặp mặt. thạch a cùng ắ n định nay ước hôm h mặt. gặp t lôi gật gật đầu hỏi hàn đại sư đã phân phó ngài đến có thể trực tiếp đi gặp hắn an nhi vừa cười vừa nói mời đi theo ta tiên h sinh chính ngài đi vào đi ta chờ ngài ở bên ngoài hàn đại sư chỗ ở bên ngoài an nhi vừa cười vừa nói、Tốt. thạch ố t t lôi gật gật đầu gõ vang đại môn mau vào mau vào mở cửa hàn đại sư thấy là thạch lôi đứng ở ngoài cửa lập tức đem thạch l ô i nhường đi vào tiểu tử lần trước ngươi đến đi vội vàng ta đều quên hỏi ngươi là cái nào nhà t u â n kiệt lần này ngươi có thể nói cho ta biết ta hàn đại sư vừa cười vừa nói ta gọi thạch lỗi là bàn thạch thạch thị chi mạch bằng hệ thạch lỗi cười nói ra thân phận của mình ta hiện tại là thập nhất khu bàn thạch vũ quán quán chủ như quả không có gì bất ngờ xảy ra tương lai một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ đảm nhiệm bàn thạch vũ quán quán chủ bàn thạch thạch thị các ngươi tộc trưởng mắt mù a lại đem ngươi khối này ngọc thô đưa đến cái địa phương quỷ quái này nếu như ta là các ngươi tộc trưởng ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến trên chiến trường dùng lần l ư ợ t huyết chiến ma luyện ngươi sau đó lại chờ hơn vài chục năm bàn thạch thạch thị lại có thể nhiều gia đình cấp cừng giả hàn đại sư nhịn không được vì thạch lỗi tao nộ bất bình cái này cũng không trách chúng ta tộc trưởng ta tình huống thật trừ ngài còn không có ai biết đây mà lại ta tới tuyết phong tinh trước đó tu vi cũng không có cao như thế thạch lỗi cười giải thích nói hắn giác tỉnh tinh hồn thật sự là quá đặc thù cùng tinh hồn có quan hệ sự tỉnh hắn đều vô ý thức giữ miệng giữ mồm ai đều không có nói cho liền cha mẹ của hắn cũng không có ngoại lệ lần này mời hàn đại sư luyện chế p h ủ văn s á o trang bất đắc dĩ bại lộ một chút thực lực nhưng cũng chỉ là bại lộ hắn thành t i ể u chiến thể đến nỗi thành t i ể u chiến thể là trong truyền thuyết tinh thần bắt hắn là một chữ cũng không có tiết lộ nguyên lai、like、là dị dạng hàn đại sư lý giải gật gật đầu đã ngươi không nghĩ bại lộ chính mình tình huống thật ta cũng sẽ không nhiều miệng nói ra bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu chỉ có trải qua máu tươi cùng tử vong lịch luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính cho nên nếu có cơ hội ngươi vẫn là đi trên chiến trường đi một lần a cái này đối ngươi có chỗ tốt cảm ơn hàn đại sư lý giải thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tạm thời không có trên chiến trường ý nghĩ bất quá về sau nếu có cơ hội ta sẽ đi ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt tính không nói những thứ này ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta tỉ mỉ vì ngươi luyện chế huyết sắc kinh cước hàn đại sư vừa cười vừa nói tại hàn đại sư luyện khí thất bên trong thạch l ũ i nhìn thấy bộ này huyết sắc kinh cước huyết sắc kinh cước phân trọng giáp tháp thuẫn cùng đầu vương truy ba bộ phận chỉnh thể màu đỏ sậm thật giống bị vô số máu tươi ngâm sau lại kinh lịch thời gian ma luyện mới lưu lại nhan s ắ c nhất là tháp thuẫn mặt ngoài dày đặc từng cây bén nhọn dao ngắn càng là gây ra vô cùng dữ tợn hung tàn cảm giác truy cập trang web t u đi ở chuyện để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi cường đại huyết sắc kinh cước luyện chế bộ này huyết sắc kinh cước sáo trang lúc ta dùng tinh huyền thiết làm chủ tài trộn lẫn chút ít thị huyết thạch cùng như ý nê ba loại vật liệu hỗn hợp hình thành loại này kỳ dị màu đỏ sởm tinh huyền thiết tính nặng lại cứng rắn nắm đấm lớn một khối liền có nặng mấy chục cân bình thường vũ khí căn bản đừng nghĩ tại tinh huyền thiết bên trên lưu lại dấu vết mà lại tinh huyền thiết cùng chư thiên tinh thần chi lực có rất cao thân hòa lực cùng ngươi tu luyện luyện tinh quyết m ư ơ i phần phù hợp vì luyện chế bộ này huyết sắc kinh cước s á o trang ta hao p h í tám vạn cân tinh huyền thiết thị huyết thạch có khả năng thôn vệ hấp thu huyết sắt chi khí đi qua phủ văn bí trận tăng phúc chuyển hóa sau có thể vì ngươi cung cấp một cái n ạ i lực quan hoàn chỉ cần có đầy đủ nhiều huyết sắt chi khí liền có thể liên tục không ngừng vì ngươi bổ sung sức chịu đựng để ngươi trở thành trên chiến trường không biết mệnh mọi động cơ vĩnh cửu bất quá thị huyết thạch có một cái tác dụng phụ dễ dàng để cho người ta lâm vào khát máu trạng thái cho nên ngươi nhất định phải đề cao ý trí lực hoặc là đeo chấn định tâm thần phù văn bí khí dùng chống cự thị huyết thạch mang đến tác dụng phụ như ý nê có rất cao dung hợp tính cùng khôi phục tính đi qua phù văn bí trận tăng phúc c ố hóa sau chỉ cần bộ này huyết sắc kinh cước chủ thể tổn hại độ không cao hơn ba thành liền có thể thông qua hấp thu năng lượng khôi phục nhanh chóng nguyên trạng nhưng mà tổn hại hơn cao cần muốn năng lượng thì càng nhiều trọng giáp thuẫn chiến sĩ truy cầu là cường đại phòng ngự cho nên ta ở đây bộ huyết sắc kinh c ư c sáo trang bên trên là cớ năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận ngoài ra ta còn lạc ấ n một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp năm lần tốc độ phù văn bí trận cùng một cái có thể cho đầu vương truy tại một lần trọng lượng cùng gấp hai mươi lần trọng lượng ở giữa tùy ý chuyển đổi trọng lượng phù văn bí trận dùng năng lực ta nhiều nhất chỉ có thể ở phù văn sáo trang bên trên lạc ấ n chín cái phù văn bí trận bộ này huyết sắc kinh cước sáo trang đã là ta mấy năm gần đây tác phẩm đỉnh cao hy vọng có thể để ngươi cảm thấy hài lòng hàn đại sư cười vì thạch l ô i giới thiệu một chút bộ này huyết sắc kinh c ư c sáo trang hài lòng hài lòng ta thực sự là rất hài lòng thạch lỗi si mê vớt ve bộ này h u y ế t sắc kinh cước sáo trang nước bọt đều kém chút chạy xuống đã hài lòng liền mặc vào thử một chút ta chỉ có tự thể nghiệm một chút mới có thể chân chính mà am hiểu bộ này h u y ế t sắc kinh cước sáo trang hàn đại sư cười tủm tỉm nói ra tốt thạch lỗi gật gật đầu tại hàn đại sư chỉ điểm xuống thạch lỗi mặc vào bộ này h u y ế t sắc kinh cước sáo trang tùy ý hoạt động mấy lần phát hiện bộ này h u y ế t sắc kinh cước sáo trang ngoài ý muốn vừa người t r ọ nói g lượng cũng không chế tại hắn chế c tại thể t ế huyết chiến. đến huyết p phạm nhận trên bả vai, khủy tay, chỗ đầu gối đều có ẩn tàng bén nhọn mũi sửng, tăng cường huyết sắc kinh cước trang năng lực cận、chiến. Đằng sau có một cái tiểu hình diễn võ trường, người đến đó thử một chút bộ này huyết sắc kinh cước trang năng Nói khủy chỗ thử chút lại mà mũi một một vi, vai, võ gối cái tiểu lực tay, bả bộ sau A. có sắc cước có sắc cước đầu đều đó uy sáo sáo xong hàn đại sư mang theo thạch lỗi xuyên qua một cánh cửa nhỏ đi vào luyện khí thất đằng sau tiểu hình trên diễn võ trường không cần lo lắng cái diễn võ trường này là đi qua đặc thù gia cố dù là ngươi toàn lực bộc phát cũng rất khó đối với đúng cái diễn võ trưởng này tạo thành phá hư cho nên ngươi cứ yên tâm lớn mật dùng a vậy ta liền bắt đầu thạch lôi cũng không khách khí xuyên qua bộ này huyết sắc kinh c ư c liền tại diễn võ trưởng bên trên tu luyện lên phá quân thập bát thức trong lúc nhất thời trên diễn võ trưởng thuấn ảnh như núi truy phong gào thét người mặc trọng giáp thạch lôi thật giống man hoang c ử tượng bình thường mọi cử động cho người ta mang đến nặng nề cảm giác áp bách thật giống tất cả ngăn cản đều sẽ bị hắn xé rách vỡ nát tại tu luyện phá quân thập bát thức lúc thạch lôi kích hoạt l à c cớn tại huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên phủ văn bí trận tức thì huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên lưu quang lập lòe từng đạo từng đạo tin tức xuất hiện trong đầu nhường thạch lôi nắm giữ huyết sắc kinh cước sáo trang thượng cựu cái phủ văn bí trận cách dùng nại lực quang hoàn thạch lôi dưới chân xuất hiện một đường nhạt vầng sáng màu đỏ bất quá bởi vì không có hấp thu đến huyết sát chi khí nại lực quang hoàn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa cực tốc thạch lôi chỉ cảm thấy chạy như bay thân thể thật giống nhẹ mấy lần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền từ diễn võ t r ư ở n g đầu này nhảy đến đầu kia nếu như không phải thu lực kịp thời hắn liền muốn đụng vào trên tường cường hóa phòng ngự trên người trọng giáp cùng trong tay thắp thuẫn trong chớp mắt bao trùm lên năm tầng hơi mở q u a n mang nhường huyết sắc kinh c ứ c sáo trang năng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng lên gấp ba trở lên sơn băng trọng lượng chuyển đổi tâm niệm vừa động trong tay đầu vương truy bỗng nhiên đánh tới hướng diễn võ t r ư ở n g mặt đất tại đầu vương truy nện xuống trong nháy mắt đầu vương truy trọng lượng càng là trong nháy mắt tăng vọt gấp hai mươi lần vê anh tựa như một đường sấm rền ở bên thai nổ vang đứng ở đằng xa hàn đại sư chỉ cảm thấy dưới chân lớn mà run run mấy lần tập trung nhìn vào thạch l ô i chính chật vật từ dưới đất b ò dậy tại hắn cách đó không xa là một cái hơn một mét đường tính hố to đầu vương truy ngay tại đại hố ách sai lầm sai lầm thạch l ô i không có ý tứ ngượng ngập chê cười nói mặc dù hàn đại sư nói qua cái diễn võ t r ư ở n g này đi qua đặc thù gia cố hắn có thể toàn lực bộc phát nhưng mà thạch lôi tại tu luyện phá quân thập bát thức lúc vẫn là giữ lại một chút chỉ xuất ra bảy thành lực lượng n h ư n g hắn không nghĩ tới là bảy thành lực lượng phối hợp trọng lượng tăng vọt gấp hai mươi lần đầu vương truy thi triển ra sơn băng một t h ứ c sau thạch lôi mới phát giác chính mình mất đi đối phương đầu truy không chế chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu vương truy đem diễn võ trường mặt đất ném ra một cái hố to chính mình cũng bị lực phản chấn vén n g ã n h à o một cái chật vật nằm dạp trên mặt đất không sao không sao một hồi ta để cho người ta sửa một chút liên tốt hàn đại sư không thèm để ý chút nào nói ra trong lòng lại đối với đúng thạch lỗi biểu hiện ra ngoài lực phá hoại mười phần trấn kinh cái diễn võ trường này là luyện khí sư hiệp hội chuyên môn vì hắn kiến tạo tại kiến tạo lúc sử dụng nhiều loại cao cấp vật liệu đi qua nhiều cái p h ủ văn bí trận gia cố cho dù là hắn muốn đối với đúng diễn võ trường tạo thành lớn như vậy phá hư cũng cần xuất ra ba phần khí lực nói một cách khác thạch lỗi mặc vào huyết sắc kinh cước sáo trang sau đã có hắn ba thành sức chiến đấu hàn đại sư cũng không biết thạch lỗi chỉ dùng r a bảy thành lực lượng bằng không thì sợ rằng sẽ càng thêm chân kinh bộ này huyết sắc kinh cước sáo trang thực sự là quá tuyệt nhường thực lực của ta để cao mấy lần bất quá sáo trang thêm mấy cái phủ văn bí trận thật sự là quá tiêu hao chân nguyên như thế mất một lúc ta chân nguyên trong cơ thể liền bị ép khô thạch lỗi đem trên người trọng giáp t h ở ra có chút buồn bực nói ra nếu biết chân nguyên chưa đủ Cái cố kia phải cố gắng tu luyện ngươi à, chờ vi tăng i thiểu nhất cũng thế lên toàn bộ nhờ giày công tập luyện cho dù là hắn thành tựu i tinh thần bạn còn có đặc thù tinh hồn cùng các loại đan dược phụ trợ tu luyện cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới ngưng mạch cảnh chương hai mươi mốt q u á c h kim bưu i đột phá từ luyện k h í sư hiệp hội trở lại võ q u a n sau thạch lỗi ngay tức khắc đi vào tu luyện mật thất bắt đầu một lần nữa bế quan tiềm tu tại tinh diệu liên bang võ giả tu vi cảnh giới có giác tình cảnh siêu phàng cảnh truyền kỳ cảnh cùng ngộ đạo cảnh phân chia mỗi một cái đại cảnh giới lại phân mấy tiểu cảnh giới giác tỉnh cảnh có tinh h ồ n cảnh thối thể cảnh ngưng huyết cảnh phân chia chỉ cần có tu hành thiên phú đem thân thể rèn luyện tới bản thân cực hạn sau có thể nếm thử đem luyện hóa thiên địa nguyên khí khí cùng tự thân huyết dịch rung hợp ngưng luyện gia đệ nhất dọn tinh huyết sau liền có thể dùng được xưng là ngưng huyết cảnh võ giả nói tóm lại tại giác tỉnh cảnh giai đoạn này võ giả chủ yếu dùng rèn luyện cường hóa tự thân làm chủ vì sau đó tu luyện đánh xuống vững chắc cơ sở siêu phàm cảnh có ngưng nguyên cảnh khai khiếu cảnh ngưng mạch cảnh phân chia chỉ có trở thành siêu phàm cảnh vũ giả mới xem như chân chính phóng r a võ đạo tu hành tri lộ bước đầu tiên cùng người bình thường triệt để phân chia ra tại ngưng nguyên cảnh võ giả cần tu luyện đủ loại bí pháp đem tinh huyết hóa hình lại dùng tinh huyết tầm bổ mới dựng dục ra một điểm nguyên nguyên lớn mạnh sau cùng tinh hồn phối hợp mới có thể đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành chân nguyên nếu như có thuật sĩ thiên phú nguyên lớn mạnh sau cùng tinh hồn phối hợp có thể đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành tinh thần lực chân nguyên có thể toàn bộ phương vị đối với võ giả tiến hành cường hóa đi qua chân nguyên cường hóa võ giả có thể nhẹ nhõm nghiền ép không có bị chân nguyên cường hóa võ giả giống thạch l ô i thế này tại ngưng huyết cảnh liền có lòng tin đánh bại ngưng luyện ra chân nguyên ngưng nguyên cảnh võ giả tại toàn bộ tinh diệu liên bang cũng mười phần hiếm thấy ngưng nguyên cảnh võ giả chân giả khí võ trong cơ thể lớn liền tới mạnh trình độ nhất định độ sau con ó có thể dùng nếm thử mở khiếu huyệt, nếu như mở khiếu huyệt thành thể trở thành một túc trí thiếu một thứ t khiếu như khiếu khai khiếu cảnh khai khiếu cảnh không phải chuyện chân mệnh khiếu không dùng dùng dễ dàng, cùng nếm nếu công, liền xưng Muốn cũng sung nguyên đúng, nắm cũng giả. giả giữ mở mở đối với, được được. là là võ võ vị r g cơ c thể o người n mệnh khiếu có ba cái theo thứ tự là mi tâm tử phủ mệnh khiếu ngực đan điền mệnh khiếu cùng dưới rốn khí hải mệnh khiếu bất quá mệnh khiếu ẩn mà không thấy mỗi người mệnh khiếu vị trí lại có chút khác biệt cho nên muốn tìm được mệnh khiếu vị trí cần dùng chân nguyên một chút xíu thăm dò đối với võ giả tới nói đan đ i ể n cùng khí hải hai cái này mệnh khiếu dễ dàng nhất tìm tới đến nỗi tử phủ mệnh khiếu trừ phi có được tinh thần lực nếu không chỉ có tu vi đạt chuyển kỳ cảnh trở lên mới có thể tìm được sung túc chân nguyên cùng đ ố i với đúng mệnh khiếu vị trí nắm giữ lại thêm một chút xíu vật khí trở thành khai khiếu cảnh võ giả cũng bất quá là thuận lý thành t r ư ơ n g sự tình bởi vì tu hành bí pháp quan hệ đại bộ phận võ giả đều chọn mở khí hải mệnh khiếu chỉ có một ít lựa chọn tu luyện luyện thể bí pháp võ giả mới có thể tại mở khí hải mệnh khiếu sau khi lựa chọn mở đan điền mệnh khiếu đến nỗi thuật sĩ bởi vì tu hành bí pháp quan hệ đại bộ phận thuật sĩ đều chọn mở t ử phủ mệnh khiếu chỉ có tu luyện đỉnh cấp tu hành bí pháp thuật sĩ mới chọn tại mở t ử phủ mệnh khiếu sau khi lựa chọn mở đan điền mệnh khiếu không phải mỗi một võ giả đều có thể giống thạch lỗi thế này tại ngưng nguyên cảnh lúc không chỉ có dựng dục ra ba cái nguyên còn nhường nguyên thực chất hóa đối với đúng thể nội ba cái mệnh khiếu vị trí càng là như lòng bàn tay nhất cử đem ba cái mệnh khiếu đồng thời mở trở thành khai khiếu cảnh võ giả tại khai khiếu cảnh mở mệnh khiếu chỉ là bước đầu tiên kế tiếp còn muốn mở nguyên khiếu cùng bí khiếu bởi vì tu hành bí pháp đẳng cấp khác biệt tu hành bí pháp bên trong ghi chép nguyên khiếu cùng mệnh khiếu số lượng cũng khác biệt dùng luyện tinh quyết làm thí dụ luyện tinh quyết bên trong chỉ ghi chép bình thường nhất m ộ ư ơ i hai cái nguyên khiếu cùng một cái bí khiếu đại khái vị trí mà những cái kia đỉnh cấp tu hành bí pháp nghe nói ghi chép nguyên khiếu nhiều đến trên trăm cái bí khiếu số lượng càng là nhiều đến chín cái nguyên khiếu là tồn chữ chân nguyên chỗ mở nguyên khiếu càng nhiều tồn chữ chân nguyên liền càng đục dày võ giả có khả năng buộc phát u y năng liền càng càng mạnh tiếp tục thời gian chiến đấu cũng sẽ tương ứng gia tăng có đôi khi có lẽ nhiều mở một cái nguyên khiếu tồn chữ chân nguyên liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại quyết định ai sống ai chết bí khiếu là nhân thể bí tăng chỗ mở bí khiếu càng nhiều khai quật ra tiềm năng thì càng nhiều võ giả căn cơ liền càng đục dày nếu như mở ra đủ nhiều bí khiếu võ giả vượt cảnh mà chiến cũng không phải là không được thạch lỗi mặc dù tu luyện là luyện tinh quyết nhưng mà hắn chuẩn bị mở nguyên khiếu lại không phải mười hai cái chuẩn bị mở bí khiếu cũng không phải một cái tinh hồn hỗn độn thạch linh có thể làm cho trong cơ thể hắn nguyên khiếu cùng bí khiếu hiện hóa ra ngoài thạch lôi tại ngưng nguyên cảnh thời điểm từng hiếu kỳ đếm xuống trong cơ thể hắn mỗi cái mệnh khiếu chung quanh đều có ba trăm sáu mươi cái nguyên khiếu cùng chín cái bí khiếu nói một cách khác trong cơ thể hắn trừ tam đại mệnh khiếu bên ngoài còn có một nghìn tám mươi cái nguyên khiếu cùng hai mươi bảy bí khiếu nhiều như vậy nguyên khiếu cùng bí khiếu nếu như toàn bộ mở ra đến tuyệt đối sẽ để thạch lôi chân nguyên cùng căn cơ hùng hậu đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới bất quá muốn mở ra nhiều như vậy nguyên khiếu cùng bí khiếu hao tổn phí thời gian cũng là thường người không cách nào tưởng tượng tinh thần bạn phối hợp tinh hồn tăng thêm đan dược phụ trợ thạch lỗi luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực hiệu suất kinh người ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền mở ra chín cái nguyên khiếu bất quá bên trong có bảy cái nguyên khiếu tại khí hải mệnh khiếu chung quanh tử phủ mệnh khiếu cùng đan điền mệnh khiếu chung quanh đều chỉ mở ra một cái nguyên khiếu kim ưng vũ quán đưa tiễn thanh giao vũ quán hầu đại k h u y ế sau quét kim bưu cũng bắt đầu bế quan tiềm tu trọn vẹn mất hai mươi ngày quách kim bưu mới để cho mình đạt trạng thái đ ỉ n h phong một ngụm đem từ trong bình ngọc đổ ra phá khiếu đan n u ố t vào đan dược vào miệng lập tức hòa tan qua trong dây lát hóa thành một cỗ khổng lồ dược lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới cố nén thể nội đau đớn quách kim bưu càng không ngừng vận chuyển tu hành bí pháp không ngừng đem thể nội dược lực chuyển hóa hấp thu ngưng luyện ra từng tia chân nguyên thẳng đến thể nội có khả năng dung nạp chân nguyên đến đến cực hạn quách kim bưu bắt đầu khống chế chân nguyên hướng đã sớm nắm giữ vị trí cụ thể khí hải mệnh khiếu khởi sướng trúng kích một lần một lần lại một lần khí hải mệnh khiếu bên ngoài bích trướng thật giống kiên cố núi đá q u á c h kim bưu chân nguyên trong cơ thể tựa như mánh liệt thủy triều tại thủy triều lần lượt trùng kích vào khí hải mệnh khiếu bên ngoài bích trướng xuất hiện từng đạo từng đạo vết n ư ớ cuối c cùng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ không có bích trướng ngăn cản q u á c h kim bưu chân nguyên trong cơ thể thuận lợi xông vào khí hải mệnh khiếu bên trong thành công mở ra khí hải mệnh khiếu giống quét kim bưu nhảy lên một cái phát ra một tiếng kích động thét dài tuyên bố chính mình trở thành khai khiếu cảnh võ giả khai khiếu cảnh rốt cục thành tinh tế trải nghiệm lấy trở thành khai khiếu cảnh võ giả sau tự thân đủ loại biến hóa thật lâu quách kim biu mới tự lẩm bẩm chương hai mươi hai lần nữa đánh cược trở thành khai khiếu cảnh võ giả lại như thế nào còn không phải trong tay người khác một quân cờ nghĩ đến chính mình là trở thành khai khiếu cảnh chỗ trả giá đắt quách kim biu một mặt bất đắc di thầm than hắn cũng không biết tham dự vào thanh giao vũ quán cùng bản thạch vũ quán ở giữa tranh đấu đến cùng có đúng hay không mặc dù mặt ngoài nhìn thanh giao vũ quán chiếm hưu ưu hư thế tuyệt đối hắn đứng tại thanh giao vũ quán bên này mới là chính xác lựa chọn nhưng mà vừa nghĩ tới bản thạch vũ quán thạch l ô i quách kim bưu trong lòng liền ẩn ẩn có một loại bất an lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó như là đã làm ra lựa chọn cũng chỉ có thể một con đường đi đến cùng không còn nghĩ những thứ này làm cho người ta tâm phiền sự tình quách kim bưu bắt đầu tu luyện lưng trào công trong lúc nhất thời tu luyện mật thất chảo ảnh vô số đầu ngón tay sẽ rách không khí phát ra từng đợt chói thai d í t lên tại tu luyện hưng chảo công quá trình bên trong quách kim bưu một chút xíu nắm giữ tăng vọt lực lượng hô thật dài phun ra một ngụm thể nội c h ọ c khí quách kim bưu đình chỉ tu luyện là thời điểm từ tu luyện mật thất đi ra nhìn lấy trong màn đêm khảm nạm từng viên sáng chói sao trời quách kim bưu quyết định ngày mai liền đi bàn thạch vũ quán vừa dạng sáng ngày thứ hai quách kim biu liền võ trang đầy đủ đi vào bàn thạch vũ quán thạch lỗi ở đâu Cút r a đây cho ta hôm nay ta muốn đả quán tại thập nhất khu quách kim biu không lớn không nhỏ coi như cũng cái nhân vật biết được kim ưng vũ quán quán chủ tới cửa đả quán vương hổ trong lòng giật mình lập tức để cho người ta đi tu luyện mật thất mời thạch lỗi đi ra chủ trì đại cục chính mình thì là đi tới trước ứng phó một hồi kim q u á n chủ kim ưng vũ quán cùng chúng ta bàn thạch vũ quán ngày xưa không oán ngày nay không thủ ngươi đột nhiên tới cửa đ à quán có chút không thể nào nói nổi a ngươi tính là cái gì không xứng nói chuyện với ta nhanh nhường thạch lỗi cút ra đây cho ta bằng không thì ta đập bể võ quán c á c ngươi bảng hiệu quách kim biu khinh thường lạnh hư một tiếng dùng tay chỉ vương hổ lạnh giọng nói ra ngươi vương hổ bị quách kim biu nói tức giận đến toàn thân phát r u n nếu như không phải rõ ràng biết mình đi lên cũng là bị một quyển quật ngã mặt hàng vương hổ đã xông đi lên cùng quách kim biu liều mạng vương hổ có thể nhịn được trong lòng phẫn nộ đứng tại phía sau hắn triệu phong lại nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng cất bước vọt tới quách kim bưu phụ cận song quyền đánh tới hướng quách kim bưu đầu triệu phong mau trở lại nhìn thấy triệu phong đột nhiên tiến lên vương hổ biến sắc vội vàng ngăn cản đáng tiếc vương hổ nói vẫn là muộn một chút muốn chết ba đối mặt triệu phong công kích quách kim bưu giận quát một tiếng không tránh không né một trưởng vô gia phát sau mà đến trước đập vào triệu phong trên ngực phúc chân nguyên phun một cái tức thu nhưng mà lực buộc phát lượng lại làm cho triệu phong xương ngực vỡ vụn trong miệng máu tươi c u ồ n vún cả người cũng không bị khống chế bay ngược mà quay về ngã tại vương hồ trước mặt sau đó ngất đi kim quan chủ ngươi cái này cũng có chút quá a nhìn thấy triệu phong trọng thương hôn mê vương hồ sắc mặt âm trầm chất vấn ở đây người đều thấy rất rõ ràng là hắn xuất thủ trước công kích ta chỉ là bị ép phản kích ta mà lại ta không có đem đánh hắn chết đã là thủ hạ lưu t ì n h bằng không thì ngươi bây giờ đã có thể vì hắn nhặt xác quách kim bưu lạnh giọng nói ra nghe quách kim bưu nói vương hổ trì trệ tìm không thấy phản bác lý do thạch lôi trả lại như thế nào không có cút ra đây có phải không là nghĩ giống âu quy đồng dạng rụt lại đầu trốn đi lại không cút ra đây nói ta coi như đem b ả n thạch vũ quán bảng hiệu cho đập bể đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem b ả n thạch vũ quán như thế nào tại tuyết phong tinh đặt chân nhìn thấy thạch lỗi còn chưa xuất hiện hơi không kiên nhẫn quách kim bưu lạnh giọng nói ra ai khẩu khí lớn như vậy vậy mà n g h ị đem chúng ta bản thạch vũ quán bảng hiệu cho đập bể thời khắc mấu chốt thạch lôi từ võ quán bên trong đi tới trầm giọng nói ra q u á n chủ q u á n chủ nhìn thấy thạch lôi đi ra vương hổ cùng võ quán bên trong lão sư còn có học đồ cùng nhau hướng thạch lôi chào hỏi ân thạch lôi gật gật đầu nhìn thấy vương hổ dưới chân thổ hết u y hôn mê triệu phong nhữ mày triệu phong đây là bị ai đả thương kim ưng vũ quán kim quán chủ đến đả quán triệu phong tức không nhịn nổi liền động thủ kết quả không địch lại bị kim quán chủ đả thương vương hổ thấp giọng nói ra đến mấy người đem triệu phong mang tới đi trị liệu thạch lỗi phân phó một câu sau đó quay đầu nhìn lấy quách kim b ưu là người đem triệu phong đả thương không sai hắn trước hướng ta xuất thủ ta không có đem đánh hắn chết đã là thủ hạ lưu tình quách kim b ưu đến nghĩ biểu hiện kiên cường một chút nhưng mà đối mặt thạch lỗi lúc không biết vì cái gì trong lòng có chút chọt dạ nói ra nói đồng thời không như trong tưởng tượng rắn như vậy khí cho ngươi hai lựa chọn một là xuất ra một trăm mai trung phẩm nguyên thạch thành thật nhận lỗi sau đó ngoan ngoan cút trở về cho ta hai là ngươi tiếp tục đả quán ta sẽ đích thân đem ngươi đánh gần chết để ngươi cũng nếm thử trọng thương hôn mê tư vị thạch lỗi lạnh lùng cho quách kim b i ê u hai lựa chọn quách kim b i ê u tu vi cùng tình báo rõ ràng không hợp tăng thêm vô duyên vô cớ tới cửa đả quán thạch lỗi suy đoán quách kim b i ê u rất có thể cùng lý minh đồng dạng đều là bị người sai x ử mới đến tìm hắn để gây sự cho nên trong ngôn ngữ căn bản không nể mặt núi côn vọng ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào đem ta đánh phải trọng thương hôn mê quách kim bưu cười lạnh nói ngươi là muốn ở chỗ này đ ộ n thủ vẫn là đi vũ đấu t r à n g thạch lôi trong mắt lóe lên một vệ hưng phấn trở thành khai khiếu cảnh võ giả sau hắn còn không có cùng những võ giả khác giao thủ qua đây hắn cũng nghĩ biết thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào đương nhiên là đi vũ đấu t r à n g quách kim bưu không chút do dự nói ra như là đã quyết định giúp thanh giao vũ quán đối phó bản thạch vũ quán vậy liền đem động tĩnh huyên nào lớn một chút nhường càng nhiều người biết mà vũ đấu c h ẳ n g không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất tuyên truyền sân bãi nghe quách kim bưu nói thạch lôi trong mắt lóe lên một vệ quả nhiên hắn suy đoán không sai quách kim bưu quả nhiên là bị người sai x ử đến tìm hắn để gây sự bằng không thì đến đả quán càng lựa chọn tốt là tại võ quán bên trong mà không phải đi vũ đấu c h ẳ n g là đánh cược còn là sinh tử đấu thạch lôi lại hỏi mặc kệ quách kim bưu lựa chọn loại nào hắn đều quyết định muốn cho quách kim bưu một cái khó quên giáo huấn đánh cược trần chờ một chút quách kim bưu trầm giọng nói ra hắn mặc dù đáp ứng thanh giao vũ quán đối phó thạch lôi lại không có ý định đem thạch lôi đánh chết bằng không thì hắn có thể không chịu đựng nổi bàn thạch thạch thị lựa giận quách kim bưu vô ý thức xem nhẹ tại sinh tử đấu bên trong hắn có thể đánh chết thạch lôi thạch lôi cũng được đánh chết hắn tiền đánh cược là cái gì thạch lôi truy vấn quá nhỏ tiền đặt cược cũng không cần nói ra quá mất mặt điểm tín dụng đối với đúng chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao hạ phẩm nguyên thạch dùng để đánh cược quá mất mặt không bằng chúng ta dùng trung phẩm nguyên thạch đánh cược a nghĩ một hồi quách kim b i ê u nói ra trở thành khai khiếu cảnh võ giả sau quách kim b i ê u đối với đúng nguyên thạch nhu cầu tăng vọn dùng trung phẩm nguyên thạch đánh cược giúp thanh giao vũ quán đối phó thạch lỗi đồng thời cũng có thể nhường hắn thu hoạch một nhóm trung phẩm nguyên thạch cuộc mua bán này lại không tính là quá lỗ có thể thạch lỗi gật gật đầu trên người của ta chỉ có bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch nếu như ngươi thắng cái này bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch liền là ngươi nếu như ngươi thua cho ta bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch liền tốt Tốt. quách kim bưu không nghĩ tới thạch lôi xuất ra lớn như vậy tiền đặt cược bất quá đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng Trường Thủ thạch thạch tại tràng tiến hành một ưng cược. Công Cùng quán quán cùng bàn quán quán hành trận đánh chủ Quách chủ lôi Kim Kim Biu vũ vũ vũ đấu sắp tin tức này dùng tốc độ kinh người tại tuyết phong tinh các võ quán lưu truyền ra đến quán chủ kim ưng vũ quán quách kim b i ê u đã dựa theo ước định xuất thủ đối phó thạch l ô i chúng ta có hay không dựa theo kế hoạch tiến hành bước kế tiếp hầu đại khuê hướng thanh giao vũ quán quán chủ phùng viễn sơn xin chỉ thị không đ ổ i phùng viễn sơn lắc đầu chờ bọn h ắ n quyết ra thắng bại sau lại dựa theo kế hoạch tiến hành bước kế tiếp cũng không muộn là hầu đại khuê gật gật đầu không nói gì nữa thanh giao vũ quán án binh bất động khu khác võ quán đối với đúng quách kim bưu cùng thạch lôi đánh cược cũng không phải quá để tâm bất quá thập nhất khu mấy võ quán lại khác nghe được tin tức sau mấy quán chủ mang theo chính mình tâm phúc lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới vũ đấu tràng thập nhất khu mấy võ quán quán chủ cùng bọn hắn tâm phúc đuổi tới vũ đấu tràng không bao lâu một chút tin tức linh thông tán tu võ giả cũng nhào nhào chạy tới thành thật lần này đánh cược nhân vật chính quách kim bưu cùng thạch lôi đến vũ đấu tràng thời điểm vũ đấu tràng bên trong đã có hơn trăm võ giả chờ đợi ở đây vũ đấu t r à n g nhân viên công tác tiến hành thông lệ hỏi thăm sau xuất ra ba phần hiệp ước kiểm tra một lần hiệp ước phát hiện không có vấn đề sau quách kim bưu cùng thạch lôi phân biệt tại ba phần trên hiệp ước ký tên đồng thời ấn xuống thủ ấn hai người đều lấy một phần hiệp ước bảo tồn còn lại một phần hiệp ước thì bị vũ đấu t r à n g nhận lấy giữ lại làm đối chứng trên lôi đài võ trang đầy đủ quách kim bưu cùng mặc vào huyết sắc kinh cước sáo trang thạch lôi xa nhìn nhau thạch lôi ngươi xuất thủ trước a bằng không thì ngươi bị ta đánh bại lại muốn tìm đủ loại viện cớ chơi xấu còn không có chính thức đánh quách kim bưu liền chuẩn bị dụng tâm lý thế công tan giã thạch l ô i tự tin đáng tiếc quách kim bưu cũng không biết thạch l ô i tu vi mạnh hơn hắn dùng lời đả kích căn bản liền không khả năng tan giã thạch l ô i tự tin ta còn không phải là như ngươi loại này không có chuyện gì liền đi gây chuyện sự tình gì đều làm được người chơi xấu loại chuyện như vậy vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện tại trên người của ta cho nên vẫn là ngươi xuất thủ trước a ta không tin ngươi có thể đánh phá ta phòng ngự thạch lỗi dùng trong tay đầu vương truy nhẹ nhàng gõ mấy lần trong tay trái nắm t h ắ p thuẫn khe cười nói ngươi cũng chỉ có thể ỉ vào bộ này phù văn sáo trang xính một tranh đua miệng lưỡi a q u á c h kim bưu rất là ghen ghét nói ra nếu như không phải hắn nhận được tin tức thời gian muộn một chút mời hàn đại sư luyện chế phù văn sáo trang người liền là hắn làm sao có thể đến phiên thạch lỗi dưới lôi đài nghe hai người đối thoại đông đảo võ giả lúc này mới chú ý tới thạch lỗi thân lên trang bị lại là mười phần hiếm thấy phù văn sáo trang trong lúc nhất thời nhìn về phía thạch lôi ánh mắt đều trở nên hừng hực mấy phần ha ha ha có năng lực ngươi cũng đi luyện khí sư hiệp hội mời hàn đại sư vì ngươi luyện chế một bộ phù văn sáo t r a n g a thạch lôi không nhìn dưới lôi đài mọi người thiết tha ánh mắt cười đ ố i với đ ú n g quách kim b i ê u nói ra nghe thạch lôi nói dưới lôi đài mọi người trong lòng hơi đ ộ n g càng hưu tâm hơn nghĩ nhanh nhẹn xoay người rời đi không có đi cũng rất nhanh kịp phản ứng vội vã ly khai vũ đấu t r à n g đến cuối cùng vũ đấu chàng bên trong trừ chứng kiến đánh cược nhân viên công tác chỉ còn lại có bản thạch vũ quán cùng kim ưng vũ quán mấy lao sư nhìn thấy dưới lôi đài người đi không sai biệt lắm quách kim b i ê u hận không thể cho mình mấy bàn tay nếu như không phải hắn lắm miệng nói lên phù văn sáo trang những người này làm sao có thể từ thạch lỗi miệng bên trong biết được luyện khí sư hiệp hội có một cái có khả năng luyện chế phù văn sáo trang hàn đại sư nếu như hắn tại s a u khi xuất quan đi trước luyện khí sư hiệp sẽ hỏi thăm một chút lại đến tìm thạch lỗi phiến phức cũng có từ h khí sư hiệp hội hàn hỗ chế phù thế không thành nhìn ể đoạt đi đại nào lại trước một trợ một trang, trở trơ mắt nhìn lấy tin tức truyền bước sư sư cũng lực ngăn cản. mời bộ bá luyện luyện lấy sáu văn ngăn vô ra vũ đấu t r à n g ly khai những người này mặc dù không nhất định có năng lực mời luyện khí sư hiệp hội hàn đại sư luyện chế p h ù văn s á u trang nhưng mà những người này đem tin tức tiết lộ cho có năng lực mời hàn đại sư luyện chế p h ù văn s á u trang người vẫn là có thể làm được đến chờ đến viên hắn mời hàn đại sư luyện chế phủ văn sáo trang còn không biết muốn xếp hạng đến năm nào tháng nào đây Tựa như quách kim bưu nghĩ như thế từ vũ đấu c h ẳ n g ly khai những người kia có năng lực mời hàn đại sư luyện chế phủ văn sáo trang trực tiếp đi luyện khí sư hiệp hội thám thính tin tức không có năng lực mời hàn đại sư luyện chế phủ văn sáo trang trực tiếp đem tin tức truyền đi tin tức càng truyền càng xa rất nhanh thấp nhất khu luyện khí sư hiệp hội có một cái luyện khí đại sư tin tức liền truyền khắp tuyết phong tinh thạch l ô i quách kim bưu cắn răng căm tức nhìn thạch l ô i nếu như ánh mắt có thể giết người thạch lỗi sớm đã bị quách kim bưu phẫn nộ ánh mắt bắn thành cái sảng Ta tại. thạch ạ tạ. t lỗi cởi tủm tìm gật đầu ngươi có còn muốn hay không đánh không muốn đánh cũng nhanh chút nhận thua ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây giày vò khốn khổ, khổ. thiết chiêu kém chút bị tức nổ phổi quách kim biu cũng không cùng thạch lỗi khách sáo mấy bước v ọ t tới thạch lỗi trước mặt mang theo phủ văn bí khí hai tay hóa thành một đôi hương chảo không lưu t ì n h chút nào c h ụ t vào thạch lỗi mặt nếu như bị song c h ả o bắt được thạch lỗi nhẹ thì mặt bị đánh b ầ m nặng thì trên đầu liền muốn nhiều mấy cái lỗ thủng đến được tốt đối mặt quách kim bưu bắt tới s o n g chảo thạch lỗi mặt không đổi s ắ c lui lại nửa bước trái tay nắm lấy t h á p thuẫn thuận thế cản trước người đem quách kim bưu s o n g chảo đều ngăn trở một kích vô công quách kim bưu cũng không n ụ ộ trí thân hình chuyển động đi vào thạch lỗi sau lưng một chảo chụp vào thạch lỗi cái hót quách kim bưu tốc độ nhanh thạch lỗi phản ứng cũng không chậm trong tay t h á p thuẫn lại một lần nữa ngăn trở quách kim bưu công kích liên tục hai lần công kích bị thạch lỗi ngăn trở quách kim bưu phát hiện thạch lỗi tu vi cũng không phải là theo như đồn đại ngưng huyết cảnh tối thiểu nhất cũng đạt ngưng nguyên cảnh không khỏi thu hồi đối với đứng thạch lỗi khinh thị bắt đầu nghiêm túc đối đại đứng dậy nghiêm túc quách kim biu tốc độ trở nên càng nhanh góc độ công kích cũng càng thêm xảo trá nhưng mà thạch lỗi biểu hiện cũng không yếu so với quách kim biu trong tay thắp thuẫn trái c h ố n g phải ngăn đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ quả thực là gánh vác quách kim biu liên miên bất tuyệt công kích đánh lâu không xong quách kim biu trong lòng có chút gấp h ắ n quyết định toàn lực ứng phó trong thời gian ngắn nhất đánh bại thạch lỗi chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển tại chân nguyên cường hoa xuống quách kim biu tốc độ lần nữa tăng v ọ n một đôi ư ơ n g c h ả o mang theo đạo đạo tàn ảnh tựa như như mưa rông gió bao trụt vào thạch lỗi quanh thân yếu hại toàn lực ứng phó quách kim biu mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể làm cho một cái ngưng nguyên cảnh võ giả trọng thương nhưng mà tại huyết sắc kinh cước sáo trang cường đại phòng ngư phía trước lại không có cách nào làm bị thương thạch lỗi mảy may ha ha ha ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra à ta ngược lại muốn xem xem ngươi đánh như thế nào phá ta phòng ngự t h ạ c h lôi đ a n g dùng t h á quách p thuẫn trở ngăn k i mươi b bốn bí thuật nhân huyết quách kim bưu một lòng nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu nhưng mà thạch l ô i lại không vội mà kết thúc chiến đấu cùng quách kim bưu chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thạch l ô i liền đem chính mình tu vi áp chế ở ngưng nguyên cảnh nếu không dùng thạch l ô i tu vi sớm đã đem quách kim bưu đánh cho không biết đông nam tây bắc sở dĩ áp c h ế tu vi một mặt là không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình tu vi chân chính còn có thể tiếp tục giả heo ăn thịt hổ một phương diện khác lại là thạch l ô i muốn thử một chút tinh hồn thiên phu thần thông kinh cức thạch giáp tại hắn tu vi tăng vọt sau có cái gì dạng uy năng tại cùng quách kim bưu trong quá trình chiến đấu thạch l ô i kích hoạt thiên phu thần thông kinh cức thạch giáp phía sau hiện quách kim biu đánh vào tháp thuẫn bên trên lực lượng có hơn phân nửa bị chuyển rời đến đại địa bên trên còn t h ừ a lực lượng lại có ba phần tư bị thân thể hấp thu chuyển hóa thành thối thể năng lượng nhường hắn cường độ thân thể đạt được từng k i a gần như không thể phát giác tăng lên đến n ỗ i bắn ngược trở về lực lượng chỉ có một chút dù cho quách kim biu cảm giác được cũng sẽ ngộ nhận là đánh vào tháp thuẫn bên trên nhận lực phản chấn cho nên khác nhìn bề ngoài bên trên thạch l ố i tại quách kim biu c u ồ n g bạo công kích đến chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ căn bản không có sức hoàn thủ nhưng mà trên thực tế quách kim bưu cũng không có cho thạch lỗi mang đến cái gì thực chất tổn thương thậm chí tại dần dần thích hướng quách kim bưu công kích sau thạch lỗi lần nữa đem chính mình tu vi đ ạ t h ấ p quách kim bưu thủ đoạn ra hết nhưng vẫn không có thể đánh bại thạch lỗi mắt thấy chân nguyên trong cơ thể sắp hao hết hắn cũng giống đã từng cùng thạch lỗi đánh cược lý minh đồng dạng lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong hắn hiện tại còn chiếm lấy mặt ngoài ưu thế lựa chọn hiện tại nhận thua đối với đ ú n g kim ưng vũ quán uy danh lại là một cái mười phần trầm trọng đà kích rất có thể nhường kim ưng vũ quán không gượng dậy nổi quan trọng hơn là nhận thua sau hắn không những muốn thua thạch l ô i bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch còn không cách nào cho thanh giao vũ quán một cái hài lòng b ằ n giao g lợi ích duy nhất khả năng liền là hắn có thể toàn thân trở ra nếu như tiếp tục kiên trì dùng không bao lâu hắn chân nguyên trong cơ thể liền muốn hao hết đến lúc đó hắn đem đứng trước thạch l ô i p h ả n kích thấy thạch l ô i chịu đựng công kích của hắn lâu như vậy mà còn nhảy nhót tưng ơ bừng trạng thái hiển nhiên là còn có giữ lại một khi thạch lỗi phán kích hắn khẳng định thất bại có thể hay không toàn thân trở ra là một vấn đề là hiện tại nhận thua vẫn kiên trì đến một khắc cuối cùng quách kim biu chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn dưới lôi đài quan chiến chúng nhân nhưng không biết quách kim biu trong lòng là nghĩ như thế nào kim ưng vũ quán mọi người thấy thạch lỗi bị bọn hắn quán chủ một mực đệ lên đánh thỉnh thoảng cao giọng gieo họ vì quách kim biu góp phần trợ uy hy vọng quách kim biu có khả năng mau chóng đem thạch lỗi đánh bại nhường kim ưng vũ quán uy danh lại lên một tầng nữa b à n thạch vũ quán chúng nhân thì là âm thầm vì thạch lỗi toát mồ hôi hy vọng thạch lỗi có khả năng tiếp tục kiên trì khoảng cách lôi đài gần nhất vương hổ càng là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng kỳ tích xuất hiện thạch lỗi có khả năng chuyển bại thành thắng đem quách kim bưu đánh bại tuyên truyền bàn thạch vũ quán kế hoạch chính đang trong quá trình tiến hành nếu như tại thời khắc mấu chốt này thạch lỗi bị quách kim bưu đánh bại đối với đúng bàn thạch vũ q u ỗ n sẽ là một cái mười phần trầm trọng đà kích trái lại nếu như thạch lỗi có thể đánh bại quách kim bưu đối với đúng bàn thạch vũ quán tuyên truyền có thể tạo được cực lớn tăng thêm tác dụng hắn không muốn tiếp tục giống trước kia không nhìn thấy cái gì hy vọng sinh hoạt theo thời gian từng chút từng chút trôi qua quách kim biu chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng ít trên mặt hắn cũng không thể tránh khỏi lộ ra một k i a vẻ mệt mỏi tốc độ hạ sức mạnh tấn công cũng đang yếu bớt thế nào mới như thế một hồi ngươi lại không được thân thể có vấn đề a ta đề nghị ngươi tốt nhất bồi bổ một chút phát giác được quách kim biu sức mạnh tấn công biến yếu thạch lôi lập tức dễ cận nói nghe thạch lôi nói quách kim bưu tức g i ậ n đến hai mắt toát ra lửa hận không thể lập tức đem thạch lôi xé không biết làm sao trước đó thời gian dài công kích đã để hắn thể lực tiêu hao hơn phân nửa nghị muốn tiếp tục gia tăng sức mạnh tấn công lại là hưu tâm vô lực dưới lôi đài kim ưng vũ quán chúng nhân cũng nhìn ra quách kim bưu trạng thái có chút không ổn góp phần trợ uy âm thanh lập tức nhỏ rất nhiều không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng bàn thạch vũ quán trong mắt mọi người thì là lộ ra một tia hy vọng tri xác hy vọng thạch lỗi có khả năng sáng tạo kỳ tích đánh bại quách kim biu ê bị ta nói chúng à. ngươi không muốn thừa nhận cũng không được còn chúng con mắt là sáng như tuyết nhìn thấy quách kim biu ê phản ứng không lớn thạch lỗi tiếp tục châm chọc quách kim biu ê dưới lối đài kim ưng vũ quán chúng nhân nghe thạch lỗi nói nhìn về phía quách kim biu ê ánh mắt mang lên một tia hoài nghi quách kim biu ê tu vi tại thập nhất khu mấy võ quán quán chủ bên trong là cao nhất theo bọn hắn nghị thu thập thạch lỗi cái này cái trẻ tuổi võ giả quả thực là mười phần chắc chín kết quả thời gian dài như vậy đều không có thể đánh bại thạch lỗi cái này để bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được bây giờ bị thạch lỗi dây dưa lập tức liền nghĩ lại thạch lỗi lời đã nhường quách kim biu mười phần tức giận bây giờ thấy người một nhà cũng có chút tán đồng thạch lỗi ngụy biện quách kim biu phiền muộn kém chút thổ huyết nhìn về phía thạch lỗi ánh mắt cũng mang lên từng tia quyết tuyệt đến hắn cũng định tại kiên trì lập tức chủ động nhận thua nhưng mà hiện tại hắn thay đổi chủ ý dù là đánh đổi một số thứ hắn cũng phải nhường thạch lỗi biết hắn lợi hại nhiên huyết q u á c h kim biu cắn răng một cái vận chuyển bí thuật trực tiếp thiêu đốt thể nội một nửa tinh huyết đổi lấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng v ọ n mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn trong tương lai trong vài năm nguyên khí đại thương thậm chí cũng không có cơ hội nữa đột phá đến cảnh giới cao hơn nhưng mà có thể ra một ngụm trong lòng ác khí hắn cho rằng vẫn là đáng giá thể nội tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt một nửa nhường quách kim biu thế công trì trệ bất quá hoàn thành bí thuật sau thạch lôi tu vi bắt đầu tăng gọn thạch lôi u ta muốn đánh phá trên người ngươi mai rùa tu vi tăng vọt nhường quách kim b ư u cảm thấy chỉ cần hắn nguyện ý thiên đô có thể đâm một cái lỗ thủng chớ đừng nói chi là thạch lôi trên người bộ kia phủ văn sao trang một lần nữa công kích bắt đầu lần này quách kim b ư u trực tiếp lựa chọn cứng đ ố i cứng hai tay nắm quyền nồng đậm chân nguyên đem nắm đấm bao vây lại sau đó s o n g quyền mang theo đạo đạo tàn ảnh như mưa rông gió giật đánh tới hướng thạch l ô i đến được tốt thạch l ô i trong mắt tinh quang lấp lóe hét lớn một tiếng sau trong tay t h á p thuẫn nên đón đông đông đông nắm đấm cùng t h á p thuẫn không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ buộc phát ra một tiếng điếc thai nhức g ó quanh mình trốn ở t h á p thuẫn đằng sau thạch l ô i cũng có chút không chịu nổi quách kim biu bộc phát bị ép từng bước một lui về phía sau ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian quét kim b ư u trong mắt hung quang lấp lóe lần nữa tăng lớn cường độ công kích còn có thể kiên trì bao lâu thời gian ta không biết bất quá khẳng định so ngươi thân thể này suy nhược người kiên trì thời gian dài hơn thạch lỗi vòng quanh lôi đài từng bước một lui lại vẫn không quên tiếp tục châm trọc quét kim b ư u chương 25, i tháng bại thạch lỗi ngươi chỉ biết trốn ở trong mai rùa làm con rùa đen rút đầu sao ngươi còn là cái nam nhân nói liền cùng ta l i ề u mạng a mắt thấy bí thuật duy trì thời gian muốn tới y nguyên không có cách nào đột phá thạch l ô i phòng ngự quách kim biu có chút gấp không thể không lựa chọn dùng phép khích tướng kích động thạch l ô i hy vọng thạch l ô i có thể cùng hắn chính diện l i ề u mạng mà không phải một mực ỷ vào phù văn sáo trang phòng ngự tranh né ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ đương nhiên muốn chú trọng phòng thủ bất quá đã n g ư ỡ n như thế yêu cầu vậy ta giống như ngươi mong muốn cùng quách kim biu chiến đấu thời gian dài như vậy thạch l ô i đã thăm dò quách kim biu nội tình cũng đoán ra trước đó quách kim bưu dùng bí pháp nào đó ngắn ngủi tăng cao tu vi hiện tại bí pháp tác dụng mặc dù vẫn còn nhưng mà duy trì thời gian cũng sẽ không quá dài cho nên quách kim bưu mới có thể dùng không có một chút kỹ thuật nội dung phép khích tướng kích động h ắ n đến tuyết phong tinh thời gian dài như vậy thạch lỗi phần lớn thời gian đều là đang bế quan tiềm tu võ quán kinh doanh cơ hồ tất cả đều rơi vào vương hồ trên người đối với võ quán uy danh tăng lên hẳn cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì Lần này, quách kim yêu vô duyên vô cớ tới cửa đà quán nhường thạch lỗi ý thức được đây là một cái khó được tăng lên võ quán uy danh cơ hội chỉ cần đánh hắn bại quách kim yêu võ quán uy danh liền sẽ tăng lên rất nhiều như thế nào xinh đẹp đánh bại quách kim yêu thạch lỗi một mực tại suy nghĩ nếu như toàn lực bộc phát hắn đương nhiên có thể sạch sẽ xinh đẹp đánh bại quách kim yêu nhưng mà cũng sẽ đem chính mình tu vi chân chính bại lộ lúc này hắn không nguyện ý nhìn thấy nếu như áp chê tu vi nghĩ muốn làm xinh đẹp đánh bại đột phá đến khai khiếu cảnh quách kim yêu cũng không phải một kiện đơn giản sự tình cũng may quách kim biu sử dụng bí pháp ngắn ngủi tăng cao tu vi nhường hắn nhìn thấy giải quyết tốt đẹp vấn đề này biện pháp t h ị n h cực mà suy chỉ cần bắt được cơ hội đánh bại quách kim biu sẽ trở nên mười phần đơn giản lui lại một bước thạch l ô i tránh thoát quách kim biu đập tới năm đấm sau đó không chút do dự kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang thêm mấy cái phủ văn bí trận cường hóa phòng ngự cực tốc thất u kích tựa như một đầu điên cuồng man hoang cự tượng trốn ở tháp t h u ẫ n đằng sau thạch l ô i dùng tốc độ kinh người vọt tới quách kim b i u quách kim b i u không nghĩ tới thạch l ô i nói động thủ liền động thủ kém chút bị tháp t h u ẫ n đụng vừa vặn cũng may hắn phản ứng kịp thời song trưởng tránh thoát tháp t h u ẫ n bên trên giày đặc tiêm thứ tại tháp t h u ẫ n mặt ngoài khe trống mượn lực phản chân xuống đằng không mà lên tránh thoát bị tháp t h u ẫ n bên trên tiêm thứ ở trên người lưu lại mấy hàng lô thủng vận mệnh sơn băng trọng lượng chuyển hóa nhìn thấy quách kim b i u tránh thoát tháp t h u ẫ n va chạm Đã được điểm sớm dự liệu nhìn à y t ạ c chút cầm còn h không đánh hướng không lối tới giữa kim vông trong trung tay truy do dự đầu quách bưu, v ở giải quyết dứt khoát, c ò cố ý kích ý h o ạ thấy đầu truy vông bên trên p ủ văn vông vọt tăng nhường đầu vương trọng lượng bí trợ, truy g đầu p lần. Nhìn h t ấ đập tới đầu vương truy quách kim bưu ý thức được đại sự không ổn bất quá thân ở giữa không t r u n g hắn căn bản không chỗ trốn tránh chỉ có thể lựa chọn đón đỡ thạch l ố i đập tới đầu vương truy mặc dù quách kim bưu nhìn thấy thạch l ố i đập tới đầu vương truy bên trên quang mang lấp lóe đã đề cao cảnh giác thậm chí xuất ra đủ loại tá lực kỹ xảo nhưng mà hắn vẫn là đánh giá sai thạch lỗi đập tới đầu vương truy lực lượng mạnh bao nhiêu thật giống một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống q u á c h kim bưu xuất ra đủ loại tá lực kỹ xảo căn bản không cách nào dung chuyển thạch lỗi đập tới đầu vương truy tại cùng đầu vương truy tiếp xúc đến trong nháy mắt lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát trực tiếp đem q u á c h kim bưu đập bể bay ra ngoài phúc bị đập bay q u á c h kim bưu chỉ cảm thấy ngực một b u ồ n b ự c trong miệng máu tươi c u ầ n phún cái này cũng chưa hết thạch lôi tức giận quách kim bưu vô duyên vô cớ tới cửa đ à quán cũng vì chấn nhiếp những người khác tại đầu vương truy đập t r ú n g quách kim bưu trong nháy mắt lại đánh vào mấy đạo ám kình quách kim bưu còn chưa rơi xuống đất mấy đạo ám kình lại đột nhiên bộc phát bùng nổ cùng lúc bạo tứ chi s ư ơ n g cốt thậm chí còn tại quách kim bưu khí hải mệnh khiếu bên trên lưu lại một điểm điểm không dễ dàng phát giác cám thương phức ám kình bột phát lần nữa nhường quách kim bưu khí hải mệnh khiếu bên trên lưu l n g một điểm không dễ dàng phát giác cám thương thạch lỗi một truy này dùng sức cực lớn trực tiếp đem quách kim biu đập bể xuống lôi đài ngã tại kim ưng vũ quán trước mặt mọi người dưới lôi đài quan chiến chúng nhân trợn mắt h ố t mồm bọn hắn không nghĩ tới một mực bị quách kim biu đẻ lên đánh thạch lỗi vậy mà lại đột nhiên bộc phát vô cùng đơn giản hai chiêu liền đem quách kim biu đánh cho thổ huyết hôn mê không thể nào tiếp thu được sự thật kim ưng vũ quan chúng nhân sững sờ nhìn trên mặt đất hôn mê quách kim biu nửa ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn là vũ đấu chẳng nhân viên công tác kịp thời xuất hiện cho quách kim bưu ăn vào chữa thương đang ăn dược mới bảo đảm quách kim bưu thương thế sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu chúng ta tháng ba chúng ta tháng ba đồng dạng sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vương hổ mấy người tùy ý gieo họ nhảy nhót liên hồi chúc mừng thạch lỗi đánh bại quách n bại bưu. kim d ừ gọi lại. lôi lôi thạch đài Đứng trên g lại chuẩn bị giơ lên quách kim bưu s á m xịt ly khai vũ đấu tràng kim v ưng ơ vũ quán chúng nhân quách kim bưu tỉnh nói cho hắn biết đừng quên đem tan lên được tiền đặt cược đưa tới bằng không thì ta không ngại mời trọng tài đoàn tới cửa giúp ta đòi hỏi ta nên được tiền đặt cược là kim ưng vũ quán chúng nhân liên tục gật đầu sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ly khai vũ đấu tràng quan chủ ngài thực sự là quá lợi hại vậy mà đem kim ưng vũ quán quách kim biêu đánh cho thổ hết u y hôn mê mấy bước đi vào thạch lỗi trước mặt vương hổ kích động nói ra ta cũng không có lợi hại như vậy bất quá là ỷ vào bộ này phù văn sáo trang uy n ă n g a thạch lỗi lắc đầu khiêm tốn nói ra bất kể nói thế nào quách kim ưu bị ta đánh bại là một điểm không giả ngươi phải nhanh một chút sắp xếp người đem tin tức này truyền đi truyền phạm vi càng rộng biết nói chúng ta bản thạch vũ quán nhân tài càng nhiều là quan chủ vương hổ gật gật đầu quan chủ ngài đánh bại kim ưng vũ quán quách kim u chúng ta bản thạch vũ quán uy danh tăng vọt từ hôm nay trở đi chúng ta bản thạch vũ quán uy danh tăng vọt từ hôm nay trở đi chúng ta bản thạch vũ quán liền có thể dùng danh sưng là thập nhất khu lợi hại nhất võ quán tin tức truyền đi đến chúng ta võ quán bái sư học đồ tuyệt đối sẽ nhiều đến không hết ngươi nhìn lấy xử lý a tại võ quán kinh doanh phương diện n g ư ơ i dùng nhiều tâm chỉ cần võ quán kinh doanh tốt ta sẽ không bạc đãi người thạch lỗi vừa cười vừa nói mời quán chủ yên tâm ta nhất định tận tâm tận lực kinh doanh võ quán vương hổ kích động nói ra q u á c h kim bưu bị thạch lỗi tại vũ đấu tràng trên lôi đài đánh cho thổ huyết hôn mê tin tức này trước tiên liền truyền vào một mực â m t h ầ m chú ý chuyện này phùng viễn sơn trong hai phế vật thực sự là phế vật hưởng phí ta một cái phá khiếu đan nhận được tin tức phùng viễn sơn đem chén t r à trong tay hung hăng quẳng xuống đất hắn không nghĩ tới mười phần chắc chín sự tình vậy mà ra lớn như vậy chỗ sơ xuất người đi kim ưng vũ quán một chuyến hỏi một chút quách kim bưu chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu như là quách kim bưu vấn đề liền để hắn đem cái viên kia phá khiếu đan cho ta phun ra ta đổ vật còn không phải là ai cũng có thể lấy không đi phùng viễn sơn trầm giọng đôi với đúng hầu đại khuê phân phó nói là quan chủ chương hai mươi sáu kế hoạch dừng lại mang theo sứ mệnh hầu đại khuê đi vào kim ưng vũ quán nhìn thấy vừa mới tỉnh táo lại quách kim y u kim l ã o đệ thạch lỗi bất quá là một ngưng huyết cảnh v õ giả ngươi thế nào bị hắn thương làm nặng như vậy nhìn thấy sắc mặt vàng như nến khí tức yếu ớt quách kim y u hầu đại khuê rất là trấn kinh hầu đại ca ngươi tin tức quá h ạ thạch lỗi hiện tại tối thiểu nhất cũng là một cái ngưng nguyên cảnh v õ giả mà lại hắn có một bộ phòng ngự cực mạnh phù văn sao trang Bằng vào ta hiện tại tu vi căn bản bộ hiện căn liền không đánh tan được bộ kia phủ văn trang phòng ngự. vào vi ta tại tu kia phủ Quách i được k sáo mặc bưu cười nói. khổ thương tổn n Ta n như vậy. Một nửa nguyên nhân triển nhân nội một nửa tinh huyết, một nửa g thi thuật huyết, thiêu thể huyết, h vậy, vì một một một ta đốt là bởi bí k á nguyên nhân mới là bị thạch lôi đánh. Bộ kia phủ văn trang lại có mạnh như vậy phòng ngự. vậy thạch phủ mới Mặc lôi kia lại là bị Bộ có sáo dù nhìn ra quách kim bưu thể nội tinh huyết nghiêm trọng thâm hụt nhưng mà hầu đại khuê vẫn là hoài nghi đây là quách kim bưu khổ nhục kế mục đích là giảm bớt chính mình trách nhiệm Thạch lôi xuyên quách a kia bộ phủ văn i phủ văn trận, trong có 5 cái là cường ó có một cái có a của phòng phủ thể cho hắn còn ngự văn trận, tăng vọn, bí tốc cái cái làm độ kim h thể cho vũ khí á c có làm vũ v năng tăng vọn. triển nhiên huyết sau tăng vọn, lại như cũ không đánh phòng Ta thi thuật huyết tu vi sau hắn bí lại được cũ ngự, à hắn cái bưu ữ a ta liền tổn đem t h ơ n thành tình trạng như thế này. g thế q á cảm h Kim Biu c xúc kích động nói ra lúc nói chuyện làm động tới thương thế trên người đem hắn đau nhè răng nết miệng ngươi nói là thật nhìn thấy quách kim bưu không giống như là đang nói láo hầu đại khuê thần tình nghiêm túc hỏi nếu như phủ văn sáo trang bên trên l à c cớ năm cái cường hóa phòng ngự phủ văn bí trận dùng quách kim bưu tu vi thật đúng là rất khó đánh vỡ phủ văn sáo trang phòng ngự đương nhiên là thật chính mình nói bị hầu đại khuê hoài nghi cái này khiến quách kim bưu cảm giác mình nhận vũ đủ. ngươi có thể đi vũ đấu chàng hỏi thăm một chút lúc đó thế nhưng là có không ít người ở đây đây bọn hắn đều có thể chứng minh ta nói chuyện là thật thạch lôi trên người bộ kia phủ văn sáo trang phòng ngự thật sự là quá mạnh ta đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải ngưng mạch cảnh võ giả mới đánh vỡ bộ kia phủ văn sáo trang phòng ngự ta sẽ đi vũ đấu c h à n g nghe ngóng ngươi trước tốt tốt dưỡng thương a còn lại sau này hay nói nói xong hầu đại khuê quay người liền muốn rời đi hầu đại ca ta thế nhưng là vì giúp phùng quán chủ mới đi tìm thạch lôi phiến phức phùng quán chủ có phải không là hẳn là cho ta thanh lý cái kia bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch tiền đặc cược còn có ta c h ữ a thương dùng đến những đan dược kia phùng quán chủ có phải không là cũng cần phải cho ta thanh lý một bộ phận nhìn thấy hầu đại khuê muốn đi quách kim bưu vội vàng hỏi ngươi nói những thứ này ta làm không chủ bất quá ta sẽ đem ngươi ý tứ c h u y ể n đạt cho quán chủ nói xong hầu đại khuê cũng không quay đầu lại ly khai kim ứng vũ quán ai quách kim bưu phiền muộn thở dài một hơi mặc dù hoàn toàn bất đắc dĩ hắn đón lấy đối phó thạch lỗi cái này việc phải làm nhưng mà trước đó có khả năng từ phùng viễn sơn chỗ này đạt được một cái có tiền mà không mua được phá khiếu đan nhường hắn có thể trở thành khai khiếu cảnh võ giả hắn đã rất hài lòng đương thạch lôi đưa ra dùng bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch làm tiền đặt cực ư lúc hắn coi là đây là không ngoài ý muốn chi tài cho nên đáp ứng nhường hắn không nghĩ tới là hắn vậy mà tại trước mắt bao người bị thạch lôi đánh bại không những không hoàn thành phùng viễn sơn giao cho hắn việc phải làm còn thua trận bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch thậm chí chính mình còn nhận phải nguyên khí đại thương lần này hầu đại khuê mặc dù không có nói vì sao lại ở thời điểm này sang đây xem nhìn hắn nhưng mà trong lòng của hắn hết sức rõ ràng hầu đại khuê là đại biểu phùng viễn sơn tới nếu như hắn dám bằng mặt không bằng lòng cố ý thua với thạch lỗi phùng viễn sơn là sẽ không bỏ qua hắn bất quá nhìn thấy hắn xác thực tổn thương đến rất nặng mà lại cũng không giống là dùng khổ nhục kế hầu đại khuê mới không nói gì thêm lời khó nghe về phần hắn nói ra những cái kia đền bù tổn thất yêu cầu hầu đại khuê mặc dù không có minh xác tỏ thái độ nhưng mà hắn cũng biết phùng viễn sơn sẽ cho hắn đền bù tổn thất tỷ lệ ít đến đáng thương không cho hắn đem phá khiếu đan phun ra coi như phùng viễn sơn rộng lượng đổi một cái lòng dạ hẹp hòi nói không chừng sẽ kiên nhận chờ cơ hội đem hắn hung hăng thu thập một trận đây vừa nghĩ tới thua trận bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch cùng mua sắm chữa thương đan dược phải hao phí nguyên thạch quét kim bưu liền là một hồi thịt đau những thứ này nguyên thạch xuất ra đi hắn nhiều năm như vậy góp nhặt gia sản tối thiểu nhất muốn rút lại hai phần ba nhưng mà hắn không dám lại rơi thạch lỗi tiền đặt cược bằng không thì trọng tài đoàn liền muốn tìm tới cửa cũng không dám thiếu mua chữa thương đăng lược thậm chí càng mua thuốc công hiệu tốt nhất đồng dạng giá tiền cũng cao nhất đăng lược tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nhường thương thế trên người khỏi hẳn bằng không thì hắn cái này kim ưng vũ quán quán chủ vị trí liền muốn bất ổn kim ưng vũ quán quán chủ vị trí này mặc dù phong quang nhưng mà âm thầm ngấp nghẽ người cũng không ít không có cường đại tu vi làm hậu thuẫn có trời mới biết hắn còn có thể hay không đảm nhiệm kim ưng vũ quán quán chủ ly khai kim ưng vũ quán sau hầu đại khuê cũng không có trực tiếp về thanh giao vũ quán hướng phùng viễn sơn báo cáo mà là đi vũ đấu chẳng nghe ngóng quách kim bưu cùng thạch lôi chiến đấu toàn bộ quá trình do nghe sau sau mới trở về thanh giao vũ quán thạch lôi tu vi thật đạt ngưng nguyên cảnh nghe hầu đại khuê báo cáo phùng viễn sơn t r a o mày căn cứ ta điều tra thạch lôi tu vi tối thiểu nhất cũng đạt ngưng nguyên cảnh nếu không liền xem như phủ văn sáo trang phòng ngự mạnh hơn hắn cũng không thể có thể đỡ nổi q u á c kim bưu công kích càng không khả năng kích hoạt phù văn sáo trang bên trên phù văn bí trận hầu đại khuê nói ra bản thân phán đoán võ giả muốn kích hoạt phù văn bí khí hoặc là phù văn sáo trang bên trong lạc ấ n phù văn bí trận nhất định phải có được chân nguyên mới được chỉ có tu vi đạt ngưng nguyên cảnh trở lên võ giả mới ngưng luyện ra chân nguyên thạch lỗi có khả năng kích hoạt phù văn sáo trang bên trong lạc ấ n phù văn bí trận tu vi khẳng định đạt ngưng nguyên cảnh đến nỗi thạch lỗi tu vi chân chính không có đi qua triệt để điều tra bọn hắn là không thể nào rõ ràng Thạch lý ô i t minh đi tìm thạch lỗi phiến phức kết quả thanh tùng võ quán giải tán quách kim bưu đi tìm thạch lỗi phiến phức kết quả không những thua bốn trăm mai trùng phẩm nguyên thạch còn nhường bàn thạch vũ quán uy danh nâng cao một bước nếu như thạch l ô i vẫn là cái kiêng ngưng huyết cảnh võ giả bàn thạch thạch thị đối với đúng thạch l ô i giúp đỡ cường độ sẽ không quá cao chỉ cần thao tác thỏa đáng hắn còn có cơ hội chiếm đoạt bản thạch vũ quán nhưng mà hiện tại thạch l ô i tu vi đạt ngưng nguyên cảnh thậm chí cao hơn bàn thạch thạch thị đối với đúng thạch l ô i giúp đỡ cường độ khẳng định sẽ đề cao còn muốn chiếm đoạt bản thạch vũ quán cũng không phải là một chuyện dễ dàng thậm chí khả năng trực tiếp đối mặt bản thạch thạch thị phẫn nộ cân nhắc lợi hại phùng viễn sơn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ chiếm đoạt bản thạch vũ quán cái này mê người kế hoạch bất quá ngay cả liên tiếp tại thạch lôi trên người ăn thiệt thòi hai lần như thế từ bỏ hắn cũng có chút không cam tâm chỉ có thể thông qua thạch vân cắt cho thạch lôi tìm một chút phiên phước ta cái này đi ă n bài hầu đại khuê gật gật đầu quay người l y khai chương 27, ả n h hưởng sau đó phô thiên cái địa tuyên truyền tăng thêm thạch lôi tại vũ đấu tràng đánh bại quách kim biểu cố này đ ô n g phòng b à n thạch vũ quán nhảy lên trở thành thập nhất khu nổi danh nhất võ quán bàn thạch vũ quán cái tên này càng là đi ra thập nhất khu hướng đi tuyết phong tinh bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ danh khí lớn đến bái sư tu luyện học đồ liền nhiều nhưng mà thập nhất khu có võ giả thiên phú học đồ cứ như vậy nhiều đến bàn thạch vũ quán bái sư tu luyện nhiều đi còn lại võ quán bái sư tu luyện tự nhiên là thiếu nếu như nói học đồ bị bàn thạch vũ quán cướp đi còn lại võ quán còn có thể nhịn một chút nhưng mà liền võ quán bên trong phụ trách chỉ đạo học đồ tu luyện lao sư cũng bị bản thạch vũ quán đào đi những thứ này võ quán liền thật không thể nhịn được nữa học đồ bị cướp đi võ quán nhiều nhất là thu nhập ít một chút đối với đúng võ quán tới nói cũng không phải là quá nghiêm trọng sự tình kể ra tinh diệu liên bang cái nào võ quán không có trải qua thế này sự tình đơn giản là tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian a sớm tối có xoay người làm chủ bà hát mừng thời điểm nhưng là võ quán chỉ dạy học đồ tu luyện lao sư bị đào đi nhất là bị đào đi vẫn là kinh nghiệm phong phú thâm niên lao sư này bằng với là gây võ quán m ệ n h m ệ n h đây cũng không phải là võ quán chỗ có thể khoan nhượng hiện tại bàn thạch vũ quán danh tiếng đang thịnh đơn độc một cái võ quán đi tìm bàn thạch vũ quán p h i ề n p h ứ c không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi với đá nhưng mà vương hổ dùng số tiền lớn đào đi thâm niên lao sư đến từ nhiều cái võ quán khiến cái này võ quán có kết minh viện cớ thập nhất khu mỗi một nổi danh hội quán bên trong mười cái võ quán quán chủ tập hợp một chỗ chư vị các ngươi đối với đúng bàn thạch vũ quán c á i này tân nhiệm quán chủ thấy thế nào cẩm sơn vũ quán quán chủ lưu vân cẩm nhìn chung quanh ở đây hơn mười vị võ quán quán chủ một vòng sau trầm giọng hỏi bàn thạch vũ quán đời trước quán chủ thạch vân cắt chỉ là một con tham lam l á o hồ ly căn bản không muốn kinh doanh bàn thạch vũ quán đối với chúng ta không có một tia uy hiếp bàn thạch vũ quán tân nhiệm quán chủ thạch lỗi có thể đánh bại kim ưng vũ quán quán chủ quách kim ưu ta là mặc cảm mặc kệ hắn có phải là thật hay không không muốn kinh doanh võ quán Cũng、bất kể có phải hay không là quách kim biu chủ động tìm hắn để gây sự đánh hắn bại quách kim biu là một cái không cách nào phủ nhận sự thật hiện tại bàn thạch vũ quán uy danh ngày càng tăng gọn lại từ chúng ta nơi này đào đi kinh nghiệm phong phú lao sư đã đối với chúng ta sinh ra uy hiếp rất lớn chúng ta nhất định phải coi trọng bàn thạch vũ quán nhất định phải coi trọng thạch lỗi người này mang yêu vũ quán cu n Chủ n g y u đính thiên ồm ồm nói ra hắn cùng quách kim biu trước sau mấy lần giao thủ mỗi một lần đều bị quách kim bưu đánh cho hoa rơi nước chảy đối với đúng có thể đánh bại quách kim bưu thạch lỗi vẫn là rất bội phụ nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hắn đối với đúng từ trong miệng hắn dành ăn thạch lỗi có hào cảm bất quá là ỷ vào phù văn sáo trang cường đại phòng ngự a nếu như ta có một bộ thế này phù văn sáo trang ta cũng có thể đánh bại quách kim bưu thiên mã vũ quán quán chủ mã đảo có chút chua chua nói ra vấn đề là ngươi không có thế này một bộ phù văn sáo t r a n g a ngưu đ í n h thiên ổm ổm châm chọc mã đào m ộ t câu lại nói đây chính là một bộ thích hợp trọng giáp thuẫn chiến sĩ phù văn s á o trang ngươi mặc vào còn có thể chạy a chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị đánh cho thảm hại hơn t h ậ p nhất khu đại bộ phận võ quán quán chủ đều cùng quách kim biu ê giao thủ qua mã đào cũng không ngoại lệ bất qua ủy vào tự thân tốc độ không thể so với quách kim biu ê chậm bao nhiêu mã đào cùng quách kim biu ê đánh nhau thời gian so những người khác dài hơn mà lại thấy tình thế không ổn thường thường sẽ chủ động nhận thua cho nên mã đào tại thập nhất khu còn lại võ quán quán chủ trong lòng có thể không có để lại ấn tượng tốt gì mang n ư u vũ quán cùng thiên mã vũ quán một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt ngưu đính thiên tìm tới cơ hội liền châm chọc mã đào thật sự là quá bình thường bất quá thay ngựa sóng tìm tới cơ hội cũng sẽ không chút do dự châm chọc ngưu đính thiên ngươi mã đào tức giận đến mãnh liệt từ chỗ ngồi đứng lên muốn cùng ngưu đính thiên liều mạng không phục chúng ta liền đi vũ đấu tràng so tài một chút nhìn xem ai lợi hại hơn n ư u đính thiên cũng không sợ hai mã đào không cam lòng yếu thế nhìn h ầ m h ầ m mã đ à o mã đ à o tốc độ nhanh nhưng mà ngưu đính thiên gia dày thịt béo lực lượng lại lớn hai người tu vi lại tại sàn sàn với nhau những năm gần đây cũng không biết đánh qua bao nhiêu lần mỗi một lần hai người là lấy hòa để ngưng vẫn luôn không cách nào phân ra thắng bại cái này để bọn hắn không phục lắm lao ngưu lao mã các ngươi hai cái hôm nay cho ta một bộ mặt đều tỉnh táo một điểm bất giận nhìn thấy hai người lại phải đánh nhau lưu vân cẩm vội vàng đứng ở giữa hai người Quynh. ở đây những người khác cũng nhao nhao thuyết phục thật vất vả mới để cho hai người lần nữa ngồi xuống đến lao ngưu h nói đúng chúng ta nhất định phải coi trọng bàn thạch vũ quán không thể lại để cho bàn thạch vũ quán tiếp tục phát triển tiếp bằng không thì chúng ta những thứ này võ quán bên trong lão sư đều bị đào đi võ quán coi như thành một cái cái thùng giống lưu vân cẩm trầm giọng nói ra ngươi nói những thứ này chúng ta đều biết nhưng mà ở đây các vị ai có thể đánh được thạch lỗi bách linh võ quán quán chủ trần nam sơn trầm giọng nói ra lao trần nói không sai thạch lỗi vẫn còn bàn thạch vũ quán một ngày bàn thạch vũ quán liền phải đem chúng ta dẫm tại dưới lòng bàn chân một ngày trừ phi có người có thể đánh bại thạch lỗi bất quá cứ như vậy lại sẽ đổi thành những người khác đem chúng ta dẫm tại dưới lòng bàn chân ngưu đính thiên ồm ồm nói ra kỳ thật muốn đánh bại thạch lỗi vẫn là có biện pháp lưu vân cẩm tinh tế phân tích nói thạch lỗi mặc dù đánh bại quách kim yu nhưng mà hắn cũng chỉ là ỷ vào trên người hắn bộ kia phù văn sáo trang cường đại phòng n g a hắn tu vi chân chính không nhất định so với chúng ta cao hơn chỉ cần hắn không mặc vào bộ kia p h ù văn s á o trang chúng ta vẫn là có khả năng cực kỳ lớn đánh bại hắn hắn cũng không nốc làm sao có thể không mặc vào bộ kia p h ù văn s á o trang trần nam sơn lật một cái liếp mắt cười lạnh nói cái này muốn xem chúng ta có bỏ được hay không đầu nhập nếu như chúng ta có thể xuất ra nhường tâm hắn động đồ vật cùng hắn đánh c ự c điều kiện liền là không cho phép sử dụng phù văn bí khí cùng phù văn s á o trang ta nghĩ hắn hẳn là có thể đáp ứng lưu vân cẩm nói ra ý nghĩ của mình cái chủ ý này không sai bất quá chúng ta xuất ra đồ vật gì mới có thể để cho hắn đáp ứng cùng chúng ta đánh cược đây cùng hắn đánh cược nhân tuyển là ai chúng ta bên này lấy ra tiền đặt cược cùng hắn lấy ra tiền đặt cược t r ê n lệch quá nhiều làm sao bây giờ mã đào một hơi đem trong lòng nghi vấn tất cả đều ném đi ra trước đó thạch lỗi cùng quách kim bưu đánh cược tiền đánh cược là bốn trăm mai trung phẩm nguyên thạch ta nghĩ chỉ cần chúng ta gom góp một gom góp xuất ra càng nhiều trung phẩm nguyên thạch h ắ n hẳn là có thể đáp ứng chúng ta điều kiện đánh cược đến nỗi đánh cược nhân tuyển ta tin tưởng mọi người đều không hy vọng đánh cược thua cho nên cùng thạch lôi đánh cược nhân tuyển nhất định là trong chúng ta mạnh nhất mọi người có thể bỏ phiếu biểu quyết tuyển ra đánh cược nhân tuyển nếu có k h ô n g phục có thể khiêu chiến nhưng mà sau khi khiêu chiến thất bại không thể lại có ý khác lưu vân cẩm nghĩ một hồi trầm giọng nói ra đến nỗi nhường thạch lôi xuất ra cái dạng gì tiền đặt cược cái này liền cần chúng ta chậm rãi nghiên cứu cũng không có thể quá cao chương ũ n g k ô lôi n g thể quá thấp, thạch quá quá cao thạch lôi sẽ k hai mươi tám thương nghị chúng ta hẳn là cầm ra bao nhiêu mai trung phẩm nguyên thạch làm tiền đặt cược quá nhiều ta có thể không bỏ ra nổi đến ngưu đính thiên ồm ồm nói ra nếu như là điểm tín dụng dùng bọn hắn thân ra tùy tiện liền có thể xuất ra hai ba nghìn vạn liền là hạ phẩm nguyên thạch bọn hắn cũng có thể không thương không ngứa xuất ra mấy trăm mai nhưng mà trung phẩm nguyên thạch là bọn hắn tăng cao tu vì trọng yếu tài nguyên có bao nhiêu bọn hắn đều chê ít nếu như xuất ra quá nhiều thế tất sẽ liên lụy bọn hắn tu vì tốc độ tăng lên đây là bọn hắn không thể tiếp nhận ta đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải năm n g h n mai trung phẩm nguyên thạch lưu vân cẩm nghĩ một hồi nói ra cái số này năm n g h n mai trung phẩm nguyên thạch đây cũng quá nhiều a nghe lưu vân cẩm nói không chỉ là ngưu đính thiên ở đây những người khác cũng đều bị hụ sợ năm ngàn mai trung phẩm nguyên thạch nhìn như rất nhiều nhưng mà đừng quên chúng ta thế nhưng là có hơn mười người mỗi người k h ẽ cắn môi xuất ra cái ba bốn trăm mai vẫn có thể gom gót nếu như lấy ra trung phẩm nguyên thạch không nhiều một ít thạch l ô i không đáp ứng cùng chúng ta đánh cược làm sao bây giờ nếu như chúng ta thắng những thứ này trung phẩm nguyên thạch vẫn là chúng ta cho dù là thua cũng sẽ không để chúng ta thường cân động cốt lưu vân cẩm trầm giọng nói ra nói cũng là những người khác suy nghĩ kỹ một chút lưu vân cẩm nói còn rất có đạo lý nếu như trung phẩm nguyên thạch quá ít thạch lỗi làm sao có thể đồng ý đánh cược lúc không sử dụng phù văn bí khí cùng phù văn s á o trang không có phòng ngự siêu cường phù văn s á o trang bọn hắn cùng thạch lôi đánh cược ai thắng ai thua còn khó nói đây cái kia đánh cược nhân tuyển đây lúc nào bỏ phiếu biểu quyết mã đảo nhãn châu xoay động hỏi ra cái này hắn quan tâm nhất vấn đề bất luận là ai trở thành đánh cược nhân tuyển đều đại biểu người này là trong bọn họ mạnh nhất không chỉ có thể thu hoạch được rất nhiều tính thực chất chỗ tốt còn có thể thu được rất nhiều ẩn tính chỗ tốt hắn tu h vi tại những người này không nhất định là mạnh nhất nhưng mà hắn cũng muốn tranh một chuyến đây vạn nhất có thể trở thành cùng thạch lỗi tiến hành đánh cược người kia đâu cho dù là không có có thể trở thành cùng thạch lỗi tiến hành đánh cược người kia hắn cũng không có cái gì tổn thất sao cái này muốn nhìn mọi người ý tứ nếu như mọi người cảm thấy hiện tại bỏ phiếu biểu quyết được vậy thì hiện tại bỏ phiếu biểu quyết nếu như mọi người cảm thấy quá vài ngày bỏ phiếu biểu quyết được vậy chúng ta liền định một ngày sau đó tại tụ ở chỗ này tiến hành bỏ phiếu biểu quyết cuối cùng tuyển ra đánh cược nhân tuyển lưu vân cẩm không có thiện tự làm chủ mà là lựa chọn t r ư n g cầu mọi người ý kiến nghe lưu vân cẩm nói mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hơn nửa ngày không nói gì bọn hắn đều muốn trở thành cùng thạch lỗi tiến hành đánh cược người kia nhưng mà lực lượng cũng không phải rất đủ đều nghĩ đến kéo một đoạn thời gian cho bọn hắn một cái chuẩn bị cơ hội thế này bọn hắn mới có nắm chắc hơn bà cùng thạch lỗi tiến hành đánh cược người biến thành chính mình bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù là tính toán như vậy lại đều không có ý tứ b ả l ờ i như vậy nói ra miệng khu khu ta cảm thấy a hôm nay tất cả mọi người không tại trạng thái đ ỉ n h phong dù cho tuyển ra cùng thạch lỗi tiến hành đánh cược nhân tuyển những người khác cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục nếu không nửa tháng sau chúng ta lại tới nơi này tiến hành bỏ phiếu biểu quyết ta đến lúc đó tất cả mọi người chuẩn bị làm đầy đủ cuối cùng đi ra kết quả sẽ không có ai phản đối Cuối cùng, ngại vẫn khổng là mã m đảo ặ ta dày mở miệng trước. Đúng trước. y trốn a đau ta eo có đau một chút, để một t vẫn là ư dưỡng ớ c có chút đau, ta cũng tiên tháng ta ta thật t ngơi Ai vai phải nghỉ nửa nha, A. đau, bả t tu d ư ỡ g ngày. mấy Ai Ta ui? chuột rút ta cũng phải tính dưỡng một đoạn thời gian